Nhân tộc tổ đình cùng đế tân kiến lập đủ đủ tín nhiệm, hầu như như một thể tín nhiệm, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ chuyện trọng đại. Nhất là bây giờ loại này đại kiếp sẽ tới thời điểm. Cho tới nhân tộc số mệnh lực lượng, đối với từng cái tu luyện giả cũng hữu dụng, nhưng đem so sánh nhân tộc cường thịnh mà nói, lại không tính là gì. Thì như lúc này tam hoàng, Phục Hy thu lại nụ cười, nghiêm nghị nói, hiện tại cũng nên là muốn xác định. Thần nông cùng hiên viên liếc mắt nhìn nhau, đối với Phục Hy gật đầu, biểu thị tán thành. Vừa tất cả, cho dù bọn họ hầu như đã khẳng định, nhưng vẫn bất quá là bọn họ suy đoán thôi. Bây giờ đối với bọn họ mà nói, quan trọng nhất chính là đem phần này suy đoán, hoàn toàn xác định. Ta tự mình đi vào cùng hắn trao đổi. Thần nông trịnh trọng nói. Được. Phục hi hai người gật đầu. Vậy lấy cỡ nào thiếu làm tiêu chuẩn? Thần nông lại nói. Phục hi suy tư một hồi, mắt nhìn hai người nghiêm mặt nói. Việc này không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không cho phép người biết rõ liền từ chúng ta ba người trong tay ra đi. Thần nông hai người không có phản đối, gật đầu tán thành. Hiên Viên có chút cau mày nói, chỉ là ta đám ba người trong tay chỉ còn dư lại nửa thành, cũng không biết đủ không đủ đủ. Ta đi trước dò hỏi một phen lại nhìn. Thần nông trịnh trọng nói, hừm, nếu như hắn thật có thể đủ đột phá, đại kiếp phía dưới có thể hắn sẽ là nhân tộc tốt nhất lãnh tụ. Phục Hi trong mắt thăng lên một chút dị dạng quan mang, nhìn hai người nói khẽ. Thần nông, Hiên Viên vẻ mặt nhất động. Sâu sắc nhìn Phục hy trong ánh mắt thăng lên không bình tĩnh tâm tình. Ba người trong lúc đó, bầu không khí đột nhiên hơi có chút dị dạng. Đó là một vệt, có chút buồn chồn sao động khí tức. Một lát, thần nông cùng hiên viên liếc mắt nhìn nhau, cực kỳ nghiêm túc gật đầu, như là đạt thành thỏa thuận gì ước định. Sau đó làm một phen chuẩn bị. Ta đi trước. Bình phục lại tâm tình, thần nông mở miệng nói. Sau một khắc, biến mất không còn tâm hơi. Nhân vương điện hậu điện. Đế tân vẫn là đang đợi ngoại giới còn không có có hất lên cái gì đại động tĩnh. Hắn trước tiên đợi được thần nông. Bất động thanh sắc vẫy lui tất cả mọi người, thần nông vô thanh vô tức xuất hiện ở đây. Không có khách khí, thần nông thần sắc nghiêm túc, nhìn Đế Tân ngưng trọng nói, ba người chúng ta trong tay, chỉ còn giữ lại nửa thành nhân tộc số mệnh lực lượng, không biết nhân đế có thể hay không đột phá. Đế Tân ánh mắt ngưng lại, một tia khiếp người tinh mang lén qua, nhìn thẳng thần nông ánh mắt, không chút nào né tránh, cũng không có ngạc nhiên, như là hết thảy đều trong dự liệu, có thể Thần nông lộ ra ý cười, không có bất kỳ cái gì phí lời, bắt đầu hành động, đem bọn hắn tam hoàng trong tay còn sót lại nắm giữ nửa thành nhân tộc số mệnh lực lượng giao cho đế tân. Đây chính là bọn họ hoàn toàn xác định phương pháp, đem nửa thành nhân tộc số mệnh lực lượng giao cho đế tân, nhìn hắn có thể hay không đột phá. Chỉ cần có thể, hết thể đều không cần nhiều lời. Không bao lâu thời gian, nhắm hai mắt lại thần nông cùng đế tân cũng mở, thần nông mang theo ý cười nói, có thể, phải nhờ vào ngươi. Đế tân không nói gì. Hắn không thích như vậy hướng về người nhận rõ. Thần nông cũng không để ý, trực tiếp xoay người rời đi, chỉ là lưu lại một câu chờ mong lời nói. Sau khi đột phá, có thể nói cho ta biết các loại, tổ đình biết tận cố gắng lớn nhất. Thanh âm hạ xuống, thần nông đã vô thanh vô tức ra nhân vương cung. Đế tân không thể quá để ý thần nông câu nói sau cùng, cái kia mặc dù là đang nói có thể cho hắn số mệnh chi lực. Nhưng đem so sánh cùng không biết tương lai, hắn càng chắc chắn hiện tại. Cảm thụ được cái kia nửa thành nhân tộc số mệnh lực lượng cũng đã hưng phấn thất long chân khí trong lòng cũng là âm thầm thở một hơi không uổng công hắn đem tự thân nhược điểm lớn nhất nói cho tam hoàng không sai hắn bày ra toàn bộ thực lực triển khai tự thân còn chưa hoàn toàn hoàn thiện vô thượng thần thông chân thế thiên thành đi ngăn trở một kích kia dư âm chính là muốn nói cho tam hoàng hắn cái nhược điểm này để bọn hắn biết rõ hắn đã cùng nhân tộc số mệnh lực lượng cột vào cùng một nơi chính thức hoàn toàn tín nhiệm cho hắn chỉ có như vậy hắn mới có thể thu được nhân tộc số mệnh lực lượng Do đó đột phá Đây cũng là hắn bây giờ Muốn đột phá duy nhất khắp vùng Dù sao muốn đột phá tầng kia bình cảnh Cần số mệnh chi lực thật sự quá nhiều Dù cho hắn hiện tại lập tức hợp nhở tờ còn lại ký Châu, Kinh Châu, Dương Châu Mấy cái châu, cũng không có thể đột phá Mà đại kiếp sẽ tới lúc này Hắn không thể nghi ngờ cần nắm giữ thực lực mạnh hơn Cho tới Tam Hoàng biết Sẽ không cho hắn Hắn có 90% chắc chắn Bởi vì một lòng tín nhiệm hắn về sau Tam Hoàng chỉ biết hy vọng hắn càng mạnh hơn Mà tuy nhiên số mệnh chi lực là đồ tốt, không có bất kỳ cái gì sinh linh không cần nó. Nhưng đối với Tam Hoàng, thậm chí ngũ đế cùng với trong đó mấy cái tổ, thậm chí tất cả mọi người tổ tới nói, trong tay bọn họ nắm giữ nhân tộc số mệnh lực lượng, đối với bọn họ tu luyện, đã là nhỏ bé không đáng kể. Từ về tình cảm tới nói, bọn họ hy vọng đế tân cường đại, khiến nhân tộc càng thêm hương thịnh. Từ trên lợi ích tới nói, bọn họ càng hy vọng đế tân cường đại, khiến nhân tộc hương thịnh. Chỉ cần nhân tộc càng thêm hương thịnh thực lực bọn hắn mới càng có thể có thể tiến lên trước một bước. Đây là nhân hoàng nói. Nhân tộc càng hưng thịnh, nhân hoàng đạo lại càng mạnh. So với bọn họ trong tay số mệnh chi lực hữu dụng. Tam hoàng ngũ đế cùng với trong đó mấy cái tổ, đi đều là nhân hoàng nói. Còn lại mấy cái tổ, cũng đều cùng nhân hoàng đạo hữu nhốt, hoặc là nói cùng nhân tộc có quan hệ. Nhân tộc càng hưng thịnh, bọn họ càng tốt. Đây cũng là đế tân tự tin từ tam hoàng ngũ đế trong tay bọn họ, thu được nhân tộc số mệnh lực lượng nguyên nhân lớn nhất. Tình cảm cùng lợi ích, còn có áp lực cái này tam trọng nguyên nhân dưới, bọn họ biết từng bước một giao ra trong tay nhân tộc số mệnh lực lượng. Nhất là áp lực, đây cũng là đế tân hắn làm chủ nhân tộc tổ đỉnh tốt nhất nguyên nhân cơ sở, cũng là duy nhất thời cơ. Hồng hoang to lớn, quá mức minh ngông. Nơi này tràn ngập vô số đủ loại tính kế, tính kế bất quá người khác, vận khí không tốt lắm, cũng chết. Đế tân không thích tính kế, nhưng hiện tại cũng nhất định phải tính kế. Lần này đại kiếp, chính là hắn tốt nhất thời cơ thậm chí là duy nhất thời cơ. Nhân tộc Tổ Đình, Tam Giáo, Thiên Đình, Tây Phương Giáo chờ chút tất cả tồn tại, bất kể là địch nhân còn là người một nhà, đều tại hắn nằm trong kế hoạch của. Hắn cũng ở đối phương nằm trong kế hoạch của. Ai có thể thắng đến cuối cùng, ai cũng không biết. Đế Tân không biết, cũng không nghĩ biết rõ, hắn chỉ tin tưởng mình, có thể đi thẳng xuống. Thu lại tâm tình, bắt đầu để thất long chân khí, nhanh chóng cắn nuốt nửa thành nhân tộc số mệnh lực lượng. Đối với Tam hoàng trong tay chỉ còn giữ lại nửa thành nhân tộc số mệnh lực lượng, hắn không có hoài nghi, Thần nông cũng không trở thành lừa hắn. Bất quá lại là suy đoán, năm đó cho hắn một thành nhân tộc số mệnh lực lượng, e sợ đều là từ Tam hoàng trong tay nắm. Thần nông cái kia lời nói, nói đúng là hắn ngược điểm, chỉ có Tam hoàng biết rõ, những người khác đều không biết, ít nhất không xác định, vì lẽ đó cho hắn, chỉ có Tam hoàng trong tay nhân tộc số mệnh lực lượng, không có Tử Ngũ đế bát tổ trong tay bọn họ nắm. 10 phần nhân tộc số mệnh lực lượng Bây giờ trong tay hắn xem như nắm giữ hai thành. Nhân mẫu nữ hoa trong tay ít nhất có một thành. Cung dưỡng cả người tộc, nên sẽ có lượng đến ba phần. Tam thanh trong tay, ít nhất cũng có một phần dưới trở lên. Ngũ đế bát tổ cùng với tổ đỉnh số ít người trong tay, có thể còn có hai thành. Đây là đế tân suy đoán, tuy nhiên không nhất định chuẩn xác nhưng dưới cái nhìn của hắn, sẽ không kém quá nhiều. Mà những này, ở trong đại kiếp, không thể nghi ngờ đều là hắn mục tiêu, một chút tới. Điều chỉnh tốt thôn phệ nửa thành nhân tộc số mệnh lực lượng tốc độ, trên tay bắt đầu xử lý lên chính vụ. Hắn không biết là, làm thần nông trở lại nhân tộc tổ địa, cùng phục hi hiên viên bí mật thương nghị một phen. Tổ đình, bắt đầu một số bí mật động tác, chuẩn bị. Những động tác này, chuẩn bị, liền ngũ đế bắt tổ bọn họ, đều cơ hồ không rõ ràng, cho dù có chỗ phát giác, cũng tự giác không có đi dò hỏi. Chương 1, nghỉ sớm một chút. Chương 455, lực bất tòng tâm, tô hộ quyết tâm. Đây cũng là một loại hiểu ngầm, tôn trọng, cùng với xác thực tồn tại tầng thứ phân chia. Tam hoàng ngũ đế bắt tổ tạo thành nhân tộc tổ đỉnh tầng cao nhất, nhân tộc chính thức lãnh tụ. Lẫn nhau trong lúc đó trong bóng tối làm chuyện gì, chỉ cần không quá lớn, những người khác đều sẽ không hỏi nhiều. Đây là một loại vô số năm qua kiến lập khởi tín nhậm chức cùng tôn trọng. Trong đó, chuyện này không quá lớn phạm vi, Tam hoàng tự nhiên là to lớn nhất, bởi vì bọn họ mạnh nhất ở phía ngoài, càng có thể đại biểu nhân tộc. Ở bên trong cũng là địa vị càng nặng. Đây là thực lực mang đến biến hóa, không cách nào tránh khỏi. Nhất là việc này mơ hồ liên quan đến Tam Hoàng toàn bộ, những người khác càng thêm sẽ không hỏi nhiều. Tam Hoàng đồng loạt ra tay, đây là đại biểu cả người tộc. Nhân tộc Tổ Đình có một phen gió lên, ngoại giới không biết có bao nhiêu thế lực, tương tự như vậy. Long tộc. Trực tiếp trở về Long tộc Tổ Địa Trúc Long, rất nhanh sẽ chịu đến Ngao Quảng Cầu Kiến. Bất quá chưa kịp hắn hỏi nhiều cái gì, Trúc Long Thanh Âm vẫn nộ liền vang lên xuống. Nếu không phải là các ngươi năm đó nhường đất hoàng con gái tinh vệ chết đi, ta ha có cái nhục ngày hôm nay. Ngao quảng sững sờ lại là cả kinh, lập tức liền minh bạch, địa hoàng đây là lấy năm đó việc, bách thuốc phụ chúc long tối lui. Dẫn đến đường đường đến hoàng vô số năm qua, lần thứ nhất đường đường chính chính xuất thế, lại là tay trắng trở về. Trong lòng mặc dù còn có không cam lòng, nhưng là không dám nói thêm cái gì, trong miệng xin lỗi một phen, nhanh chóng tối lui. Nửa ngày về sau, một đạo hào quang màu xanh lấp lué. Trên người mặc thanh sắc đế vương bảo phục thân ảnh xuất hiện ở lòng tộc tổ địa. "Thúc phụ, đến tụt cùng phát sinh chuyện gì?" "Vậy địa hoàng lấy năm đó nữ nhi cái chết, cùng chuyện hôm nay triệt tiêu lẫn nhau." Trúc Long trong thanh nham không có phẫn nộ, phần lớn là một loại đăm chiêu. "Được lắm địa hoàng." Thanh sắc đế vương bảo phục thân ảnh có chút bất đắc dĩ, như vậy việc, Trúc Long xác thực chỉ có thể thối lui. Trúc Long một chút trầm mặc, ngữ khí ngưng trọng nói vậy nhân đế quả nhiên kinh tài tuyệt diễm, hơn nữa hắn thái độ cứng rắn như thế, hẳn là đang mượn cơ mưu vạch lên cái gì. Vì là không tiến một bước thâm nhập, thêm vào địa hoàng việc, thúc phụ ta cũng chỉ có thể thối lui. Thanh sắc đế vương bảo phục thân ảnh gật đầu, biểu thị minh bạch lý giải, nhưng vẫn có chút cao mày chỉ đến như thế vừa đến, sợ bị hư hỏng thúc phụ uy danh. Đem việc này tuyên dương ra ngoài, cũng tổn hại không nhiều thiếu. Trúc Long không thèm để ý, ngừng lại, lại nói hơn nữa một chút uy danh, ta từ lâu không quá quan tâm. Lần này đại kiếp, khả năng so với ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Ngươi nên cẩn thận hành sự. Vâng, chất nhi minh bạch. Bắc Hải bên kia làm sao? Trúc Long hỏi. Không thể động tĩnh gì, bây giờ hay là từ ứng Long thúc phụ nhìn. Bóng người màu xanh ngưng âm thanh nói. Gia tăng cảnh giác, hắn trải qua hai lần đại kiếp, bây giờ vẫn như cũ có thể sống cho thật tốt, tuyệt không thể có bất kỳ thả lỏng, lại tra xét rõ ràng, hắn thật cùng Phượng tổ hoàn toàn đoạn liên hệ. Trúc Long thanh âm có chút nghiêm túc. Ừm. Bóng người màu xanh gật đầu, trong đôi mắt cũng né qua một vẻ kiên kỵ. Long Phượng trong lúc đó tuyệt đối là tử địch, đại kiếp sẽ tới, tất cả đều có khả năng để sở hữu Long tộc trưởng lão cũng đi ra đi, nhìn chằm chằm tứ hải. Trúc Long lần thứ hai nói, đột nhiên trong giọng nói tựa hồ có một vệ thủy bại, bóng người màu xanh cảm động lây giữa hai lông mày cũng nhiều một vệ thủy bại. Tứ Hải quá to lớn, đông dạng bảo vệ tứ hải Long tộc cũng quá mệt, nhất là Trúc Long cùng hắn những này Long tộc cường giả từ tam tộc tranh bá từng người thực lực tổn thất lớn. Lui ra tranh bá vũ đài về sau, long tộc nhìn như tốt nhất, còn bá chiếm cái này tứ hải. Nhưng kỳ thật chiếm lấy hai chữ, đã sớm không thích dùng. Tứ hải hấp dẫn quá lớn, nhìn chầm chầm tồn tại quá nhiều, bọn họ cũng đã sớm cảm thấy lực bất tòng tâm. Long tộc xác thực rất mạnh, cho tới bây giờ, còn có chúc long vị hoàng giả này, hắn vị này đại đế, cùng ba vị tổ cảnh, rất nhiều truần thánh, cùng với một ít xem như cường viện tồn tại. chư nhân tộc gia không hề yếu bất kỳ nhất tộc. Nhưng nhân tộc còn chỉ có thể chiếm dẫn trung thổ thiên châu cựu châu khu vực, long tộc lại làm sao có khả năng còn hoàn toàn bá chiếm tứ hải. Đông hải trên tiệt giáo nhất mạnh Nam hải trên rất nhiều không còn trung tâm hải tộc, Tây hải trên Tây phương giáo, cùng với các tộc, Bắc hải yêu sư cung cùng rất nhiều tồn tại. Vân vân vân vân, trên thực tế, sớm đã đem tứ hải phân cách thất linh bắt thoái. Có thể tại trên danh nghĩa vẫn bá chiếm tứ hải, đúng là bọn họ những này long tộc cường giả, khổ sở chống đỡ lấy. Cũng là bởi vì như vậy Long tộc mới sẽ cùng nhân tộc đạt thành hiệu ngầm trong bóng tối liên minh quan hệ, mới có chúc Long tự mình xuất thế động thủ, ý đồ uy hiếp tứ phương sự tình. Đương nhiên, cũng chính bởi vì rất nhiều thế lực đã sớm đem Tứ Hải phân cách thất linh bắt toái, Long tộc còn có thể ở bề ngoài chiếm lấy Tứ Hải. Đi thôi, có thể cái này một kiếp, ta Long tộc sẽ khá hơn một chút. Chúc Long thở dài. Bóng người màu xanh chỉnh trọng gật đầu, bước nhanh rời đi. Tỉnh lại bế quan hoặc ngủ say các trưởng lão, Triệu Hồi ở bên ngoài trưởng lão chờ chút. Bố trí đại cục, đều cần hắn tự mình đi xử lý. Ở bên ngoài, Đông Hải Long cung tam thái tử ngao bính cái chết, hạ màn kết thúc. Hết thể đều khôi phục lại yên lặng, chỉ còn dư lại rất nhiều không quá quan trọng tiếng bàn luận. Đại thương triều ca trong thành. Đế bố còn đang nhận lấy trừng phạt, không nhẹ lại không quá trùng, nhưng dù sao là để hắn có chút im lặng. Chúng thần cũng tức thời không tiếp tục nghị luận việc này, một lòng đặt ở chính vụ phía trên giáng dấp. Bây giờ đại thương hợp nhở tơ từ, Thanh, Duyện Tam Châu nắm giữ 419 vực, thêm vào vừa hợp nhỏ tờ chính vụ, không cần truyền lời. Đế tân một bên xử lý chính vụ, một bên thôn phệ cái kia nửa thành nhân tộc số mệnh lực lượng, tích lũy trùng kích tầng này bình cảnh lực lượng. Chư hầu bên trong vẫn kinh hoàng, thở dài, con đường phía trước tối tăm dáng vẻ. Mà ở kinh châu khu vực, tô hộ quý phủ, do dự không biết bao nhiêu lần tô hộ, rốt cục hoàn toàn làm ra quyết định, thần sắc nghiêm túc kiên định, đi tới phủ bên trong yên tĩnh nhất, đặc thù nhất tiểu viện. Lạnh lùng mắt nhìn trước tiểu viện hai tên mỹ phụ, trực tiếp đi vào, đứng ở ở giữa nhất tâm lầu các trước cửa. Chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào vào cung. Hờ hững thanh âm có chút lạnh lùng, không thể nghi ngờ. Cái kia hai tên mỹ phụ vẻ mặt khẽ biến, thăng lên tức giận, nhưng là không dám nói thêm cái gì. Phụ thân lần này là quyết định. Trong lầu các cái kia trong suốt sạch sẽ, như thế gian tươi đẹp nhất thanh âm nhàn nhạt vang lên, vẹn vẹn chỉ là thanh âm, lại làm cho chu vi tất cả thất sắc Tô Hộ trầm giọng nói hợp nhở tờ cựu châu việc đã không ai cả nổi, bệ hạ lại đã đạt đế cảnh đỉnh phong, nhất định có thể thành tiểu hoàng giả sự nghiệp to lớn. Nhìn như hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng là biểu dương hắn thái độ kiên định. Xem ra do dự mấy trăm năm, phụ thân thật sự là quyết định. Trong lầu các thanh âm lại lên, nhàn nhạt trong giọng nói lộ ra một kia có chút hoàn toàn không hợp trâm trọng. Dường như cái này kia trâm trọng không nên cất ở đây để vạn vật thất sắc trong thanh âm. Tô Hộ không nhịn được trong lòng giận dữ. Dù là ai cũng không muốn nhìn thấy nữ nhi mình trào phúng chính mình. Huống chi sự thực sắc thực như vậy tình huống. Hắn là do dự mấy trăm năm, nhiều lần hạ quyết định lại đổi ý. Lần trước liền là bởi vì chính mình nữ nhi mấy câu nói, đổi ý. Nhưng hắn đây cũng là cẩn thận, cũng là vì tô gia. Hắn không thể cảm thấy cái này có cái gì không đúng. Được, ta mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, nữ tử luôn là phải lập gia đình. Bệ hạ chính là nhân tuyển tốt nhất, cũng chỉ có bệ hạ, có thể hộ ngươi một đời. Tô hộ đệ xuống phẫn nộ, ngưng giọng nói. A nhẹ nhàng tiếng cười từ lầu các truyền ra, lầu các chu vi tất cả, càng giống là mất đi sắc thái, trở nên lờ mờ. Tô hộ hừ nhẹ một tiếng, xoay người. Được, Nữ Nhi biết nghe theo phụ thân mệnh lệnh, tiến cung hầu hạ bệ hạ, nhưng từ nay về sau, Nữ Nhi cùng Tô gia liền không có liên quan, phụ thân cũng đừng hỏng từ Nữ Nhi nơi này được cái gì. Trong suốt sạch sẽ thanh âm lạnh lẽo hạ xuống, mang theo một luồng kiên quyết. Tô hộ sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nhưng trong lòng cũng không nhiều lưu ý. Tiến vào triều ca về sau, chỉ cần đắc kỷ chịu đến bệ hạ xử ái. Cái kia có một số việc, liền không phải đắc kỷ có khả năng quyết định. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nụ. Cái này tám chữ nhìn như không có gì, kỳ thực tràn ngập bất đắc dĩ, tràn ngập khiến người ta vô pháp tự chủ làm quyết định, thân bất do kỷ hàm nghĩa. Cuối cùng là tuổi còn rất trẻ, há có thể chính thức hiểu biết trên triều đình tranh cãi. Hơn nữa cuối cùng là nữ nhi mình, đến lúc đó nói tốt hơn tối đầu phục cái mềm, bất kể như thế nào, vậy còn là nữ nhi mình. Không tiếp tục chờ lâu xuống tâm tư. Cất bước liền muốn rời đi. Đồng nhiên, trong lầu các thanh âm lại lên, làm như nữ nhi, nữ nhi tiếp tục khuyên cáo phụ thân một câu nói. Tô hộ thân ảnh dừng lại. Cỏ đầu tường là sẽ không có kết quả tử tế, gặp chuyện do dự không quyết định, càng biết bị mất sở hữu. Tô hộ mở chừng hai mắt, vung tay háo, lạnh lùng rời đi, hiển nhiên là thật bị tức đến. Thấy tô hộ rời đi Cái kia như là hộ vệ lượng Mỹ Phụ rốt cục không nhịn được. Một người trong đó nhữ mày tiểu thư, ngài thật muốn tiến cung sao. Làm sao? Trong lầu các cái kia tươi đẹp thêm thai thanh âm, không chứa bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Lượng Mỹ Phụ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe ra kiên định, lúc này cũng không cố rất nhiều. chương 456, phí trọng đáp ứng. Tiểu thư, nhân đế là nhân tộc, người, cáo trong lúc đó, cách xa nhau quá sâu. Tiểu thư nếu như vào cùng, bất kể là đối với tiểu thư. Vẫn là đối với ta hồ tộc, cũng con đường phía trước chưa biết. Một mỹ phụ nghiêm túc nói. Đúng vậy a tiểu thư, nếu như vào cung, ai cũng không biết nhân đế là như thế nào nghĩ, đối với tiểu thư nguy hiểm quá to lớn. Một cái khác mỹ phụ cũng liền bội hỏi. Ta tự có đúng mực. Trong lầu các, thanh âm dần dần trong trẻo nhưng lạnh lùng, lộ ra không thể nghi ngờ khí tức. Lượng mỹ phụ ánh mắt tụ hợp, nhíu mày. Một người lại nói, tiểu thư, một lòng vào cung, sinh tử liền cũng nắm giữ ở nhân đế trong tay. Mong rằng tiểu thư cân nhắc. Lui ra. Trong lầu các thanh âm lánh lệ. Tiểu thư thế nhưng là kiêng kỵ tô hầu gia Cùng lắm chúng ta cho hắn một ít bồi thường chính là. Tên còn lại có chút lo lắng mở miệng. ầm Đột nhiên, một đạo mạnh mẽ sóng pháp lực, từ lầu các lao ra, trong chớp mắt liền đánh tới cái kia không có cái gì phòng bị trên người hai người. Phúc. Hai người như gặp phải đòn nghiêm trọng, bước chân lùi về sau, trong miệng máu tươi phun ra, vẻ mặt khẽ biến. Vẻ kính sợ tăng nhiều, túi đầu không dám nói thêm cái gì. Các ngươi không nghe sao. Lạnh leo trong thanh âm, một luồng túc sát khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tiểu viện. Thuộc hạ biết sai. Hai người đầu càng thấp hơn không ít, cung kính nói. Lui ra. Lạnh leo thanh âm quá khẽ. Vâng. Hai người không còn dám nhiều lời bất kỳ, cung cung kính kính hành lễ lui ra. Tiểu viện khôi phục lại yên lặng, bình tĩnh có chút dị thường. Chỉ có một như có như không thanh âm, mang theo thất lạc trở mong cùng phức tạp. Hồ Tộc, Nhân Đế, Đế Tân. Một bên khác, rời đi tiểu viện, quyết định chú ý tô hộ, lập tức liền hành động. Hoặc là nói hắn đã sớm bắt đầu hành động, vừa có đáp lại, có 7, 8 phần 10 năm chắc về sau, mới nói cho đã kỹ. Dây đệ, nhớ kỹ, ngươi muốn tự mình đem chuẩn bị kỹ càng hậu lễ đưa đến phí trọng trong tay, nói ra sự tình, sau đó mặc kệ hắn có đồng ý hay không, đều muốn phong thư này giao cho hắn, ta tô gia có thể hay không tiếp tục vinh diệu, liền xem lần này. Tô hộ gọi đến một người, Trịnh Trọng đem một khối ngọc giản giao cho đối phương nói. Vâng, huynh trưởng. Người kia hành lễ Trịnh Trọng nói. Chờ người kia xuống hành động về sau, Tô hộ không khỏi nhẹ nhàng hô khẩu khí. Đem phong thư này giao cho phí Trọng, vậy thì đại diện cho, hắn lại không có đổi ý lựa chọn chỗ trống. Đắc kỷ vào cung, cũng thành tất nhiên việc. Hắn liền muốn một con đường đi tới cuối, đối với với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cái khiêu chiến. Ánh mắt nhìn bác phương. Từng kêu từng kêu ngưng trọng thăng lên Hy vọng lần này không biết làm sai đi Ngày 20 tháng 10 Phí phủ triều ca trong thành cao cấp nhất phủ đệ bên trong Không phải là bởi vì nó có bao nhiêu trắng lệ Mà là nó chủ nhân Là triều này ca trong thành Chữ số nhất cấp hàng ngũ quan viên bên trong Chỉ là như vậy Cũng chỉ cần như vậy Ngự sử đài trái giam chính Ở toàn bộ trong triều đình Cũng tuyệt đối là không thể coi thường một nhân vật Trạng văn tối Phí Trọng vừa xử lý xong một ít công vụ trở về phủ bên trong, liền nghe đến quản gia báo lại, tô ra trang giày cầu kiến, chỉ hơi trầm ngâm để hắn đến đại đường, không đồng nhất biết, Phí Trọng ngồi cao phía trên, tô hậu đến đây, khá là cung kính mà hành lễ nói, xin chào đại nhân. Hừm, nói đi, nhà ngươi huynh trưởng phái ngươi tới, có chuyện gì? Phí Trọng tùy ý mắt nhìn tô hậu, lạnh nhạt nói, không có bất kỳ cái gì thân cận tâm ý. Tô hậu cũng không thèm để ý, sớm đã có dự liệu liền thái độ này, hay là tô ra hoa thời gian ngàn năm, lấy ra đại lượng tài bảo mới có. Đối phương cũng có tư cách này như vậy thái độ đối với hắn. Hắn chính là tô hộ phái tới, thuộc về người nhà họ tô, bản thân lại càng là một vị chuẩn thánh sơ đẳng tầng thứ cứng, giả, ở nhà họ tô bên trong địa vị hiền hách chỉ đứng sau tô hộ phía dưới, tối cao địa vị mấy người bên trong. Đại nhân, huynh trưởng để cho ta tới, đem phần lễ vật này, giao cho đại nhân ngài. Tô hộ mang theo một phần cung kính, cười nói nói, đem một phần danh mục quà tặng đưa cho Phí Trọng. Phí Trọng tiện tay tiếp nhận, cũng không có quá để ý, gần đây ngàn năm qua, Tô gia một mực ở làm hắn vui lòng, đưa đại lượng tài bảo, hắn đều thói quen. Không muốn là hắn và Tô hộ xem như quan hệ thông gia, Tô hộ thế tử, là hắn một cái bà con xa tổ muội, thêm vào đế tân những năm này cũng không có truy cứu Tô gia dáng vẻ. Cho dù Tô hộ đưa lên nhiều hơn nữa tài bảo, hắn cũng căn bản sẽ không lý biết. Dù sao năm đó việc quá trọng đại, Tô hộ hành động hoàn toàn đoạn những người khác với hắn liên hệ giao hảo khắp vùng. Ánh mắt đảo qua, đột nhiên, phí trọng vẻ mặt nhất động, thăng lên một chút kinh ngạc. Hai mắt mị mị, nhìn về phía Tô Hậu, cả người khí thế không giận tự uy, ép hướng về Tô Hậu, hờ hững giọng nói, "Đây là vì sao? Nói đi." Trên tay hắn phần này danh mục quà tặng rất nặng. Chúng đến hắn đều hơi kinh ngạc, mà hiển nhiên, đưa ra nặng như thế lễ, Tô Hậu chắc chắn chuyện quan trọng muốn nhờ. Tô Hậu nụ cười bất biến, vẫn là mang theo phần cung kính nói: Không dối gạt đại nhân, Tô gia thật có một chuyện muốn nhờ. Phí Trọng không chút biến sắc, cũng không mở miệng, chỉ là lặng lặng nhìn hắn, đem sở hữu quyền chủ động vững vàng nắm giữ ở trong tay mình. Tô Hậu không dám nhiều dừng lại, nói thẳng, huynh trưởng có một nữ, tên là Đắc Kỷ, Khuynh Quốc Khuynh Thành, tu vi không tầm thường, cho nên muốn đưa vào cung hầu hạ bệ hạ, vậy thì cần đại nhân ngài trợ giúp. Phí Trọng hơi nhíu mày, thanh âm hơi có một kia thận trọng, Đắc Kỷ? Cái kia năm xưa đồn đại cùng cơ xương con trai bá ấp khảo đính hôn? Giác tỉnh thượng cổ Cửu Vĩ Thiên Hồ chi hồn, nghi ngờ Cửu Vĩ Thiên Hồ chuyển thế Đắc Kỷ. Đại nhân, chính là bất quá nàng chưa từng có cùng cái kia bá ấp khảo đính hôn, đều là chút lời đồn. Cho tới giác tỉnh thượng cổ Cửu Vĩ Thiên Hồ chi hồn việc này, nửa thật nửa giả thôi, tình huống cụ thể, tại hạ cũng không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định, Đắc Kỷ tuyệt đối là ta nhân tộc, mà không phải Cửu Vĩ Thiên Hồ chuyển thế. Tô Hậu vội vã khẳng định nói. Hai thứ này, đối với muốn vào cung Đắc Kỷ mà nói đều là bất lợi thuyết pháp, mặc kệ là thật là giả, cũng tuyệt đối không thể thừa nhận. Phí Trọng nhăn dưới lông mày, đem cái kia phần danh mục quà tặng ném cho Tô Hậu, lạnh nhạt nói, "Trở về đi, việc này bạn quan giúp không?" Tô Hậu tiếp nhận danh mục quà tặng, có chút vội la lên, "Đại nhân, đây là vì sao? Ngài nhưng còn có yêu cầu khác?" Tô gia nhất định toàn lực mà làm. Phí Trọng bày xuống tay, không cần nhiều lời, "Trở về đi thôi." "Đại nhân, ngài xem như đắc kỷ cậu của nàng a." con lớn hơn người ngài giúp lần này, đắc kỷ vào cung, tuyệt sẽ không quên ngài ân tình. Tô hậu trao mày, khẩn cầu. Phí trọng vẻ mặt thay đổi sắc mặt dưới, tựa hồ nghĩ đến cái gì, mở miệng ngưng âm thanh nói, đắc kỷ nàng không thích hợp vào cung hầu hạ bệ hạ. Tô hậu lập tức minh bạch, vội vang nói, đại nhân, những cái cũng chẳng qua là lời đồn đãi mà thôi, tuyệt đối không thể thực sự. Bất kể là không phải là lời đồn đãi. Nếu tồn tại, liền không thể vào cung. Bằng không triều đình bách quan nhất định phải biết dùng cái này hướng về bản quan làm khó dễ, hơn nữa ngươi cho rằng bệ hạ hậu cung, là dễ dàng như vậy tiến vào Phí trọng ngư khí nặng không ít, cũng nhiều một vệ thiếu kiên nhẫn tâm ý. Không đề cập tới cái kia hai cái thuyết pháp, cũng không thích hợp vào cung. Cho dù thích hợp, hắn cũng không thể nắm chắc. Bởi vì cho tới bây giờ, trong hậu cung, cũng vẫn chỉ có 11 vị phi tử. To lớn đại thương, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số người muốn đem tuyệt mỹ nữ tử đưa vào trong cung làm phi đều thất bại. Hắn cho dù là rất được đế tân tín nhiệm, cũng không thể nắm chắc. Nếu không thể nắm chắc, còn chưa thích hợp, hắn cần gì phải đi làm. Đến lúc đó mấy con không có kết quả tốt. Tô hậu bất đắc dĩ, biết mình nói cái gì đều vô dụng, chỉ có thể lấy ra một viên ngọc giản nói, đại nhân, đây là trước khi đi huynh trưởng giao cho ta, nói đúng không quản đại nhân đồng ý hay không, cũng đại nhân nhìn chút. Phí trọng nhăn dưới lông mày, hay là tiếp nhận ngọc giản. Dù sao hắn như thế nào đi nữa không ưa gia xem ở năm trước nhiều như vậy tài bảo mức hắn cũng phải nhìn một chút thân thức dò vào trong nháy mắt phí trọng vẻ mặt biến đổi cực kỳ trình trọng nghiêm túc xem tô hậu hiếu kỳ không biết huynh trưởng ở trong đó nói cái gì để cái này bụng dạ cực sâu phí trọng như vậy thay đổi sắc mặt mấy hơi thở về sau phí trọng liền xem xong không nói gì mà là rơi vào trong trầm tư tô hậu tất nhiên là không dám quấy nhiễu trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh phí trọng ánh mắt nơi sâu xa càng ngày càng sáng trong lòng ngực cũng càng ngày càng tâm động. Được lắm Tô Hộ, đem Đắc Kỷ ẩn tàng thật là sâu. Cho tới bây giờ, vừa mới hiển lộ ra. Đại sự như thế, Tô Hộ nhất định phải không dám lừa dối cùng ta. Như vậy có hai thứ này, Đắc Kỷ vào cung cơ hồ là nắm chắc, những lời đồn đại kia không đáng để lo. Chịu đến bệ hạ sủng ái, cũng là rất lớn khả năng. Như vậy, ta trong hậu cung, coi như là có chống đỡ. Không hẳn không thể cùng bọn họ giành giật một hồi. Từ từ suy tư một lát, Phí trọng trong lòng từ từ quyết định chú ý. Ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía tô hậu nói, lập tức trở về nói cho ngươi huynh trưởng, bản quan đáp ứng. Để hắn lặng lặng chờ tin tức, bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng. Tô hậu vui vẻ, lập tức thi lễ một cái nói, vâng, đà tạ đại nhân. Hửng, đi thôi. Phí trọng gật đầu, khua tay nói, thái độ sự hòa hợp rất nhiều. Tô hậu mang theo vui sướng nghi hoặc rời đi, phí trọng tiếp tục rơi vào trong trầm tư. Nên làm gì đem đắc kỷ giới thiệu cho bệ hạ? Nhất định phải chọn cái thời cơ tốt mới phải. Còn có, đắc kỷ vào cung về sau, một lòng chịu đến bệ hạ sủng ái, ta một người cũng tranh không cái gì. Có nên hay không nói cho vưu hồn? Trừ cái kia vũ văn thác đế thành giám, còn lại lượng các cựu bộ tam giám bên trong chủ quan, cũng chỉ có hắn thích hợp cùng ta liên thủ. Nhìn lại một chút, chờ đắc kỷ được sủng ái về sau lại nói. Dần dần, nghĩ kỹ cách nào, phí trọng liền bắt đầu chờ đợi lên thời cơ. Sau 7 ngày, Tô Hậu trở về Tô gia, đem phí trọng nói nói cho Tô Hậu. Tô Hậu không có bất ngờ, bởi vì hắn đem đắc kỷ chi tiết nói cho phí trọng. Đối mặt tình huống thật đắc kỷ, trong thiên hạ, e sợ không có một cái nào nam nhân biết từ chối. Húng chi là cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn đế vương. Phí trọng cũng minh bạch điểm ấy. Vì lẽ đó hắn đồng ý. Lập tức, Tô Hậu liền bắt đầu làm cuối cùng chuẩn bị, nhất là đắc kỷ bên kia, tuyệt không thể xảy ra sự cố. Hắn tại mọi thời khắc tự mình nhìn chằm chằm. Chiêu ca thành. Đế tân 1.081 năm ngày mùng ngày 1 tháng 11 hướng biết bình thường tiến hành. Mấy canh giờ về sau, hướng tan họp. Lại qua một ngày, đế tân tại xử lý chính vụ lúc, chịu đến phí trọng cầu kiến. Không có để ý, tuyên hắn đi vào. Thần tham kiến bệ hạ. Phí trọng cung cung kính kính hành lễ nói. Bình thân. Đế tân thản nhiên nói, trong tay cũng không có dừng lại xử lý chính vụ, chuyện gì. Chương 457. Sợ thấy nữ nhi mình. Phí trọng ngồi dậy, cung kính nói, hồi bẩm bệ hạ, thần gần đây có nhất đại phát hiện, muốn hiến cho bệ hạ. Đế tân ánh mắt khẽ nâng, nhìn xuống phí trọng, không có nhiều lời. Phí trọng nhưng mà, không còn ẩn dấu, nói thẳng, thần ngày gần đây phát hiện, tô hộ con gái tô đắc kỷ, thiên tư ngăng, dọc, đã đạt chuẩn thánh cấp độ thứ 6, quả thật ta đại thương đệ nhất nữ tu. Đế tân trong tay một trận, hoàn toàn nhấc lên ánh mắt, như thực chất giống như vậy, nhìn phía phí trọng. Phí Trọng hai mắt hơi rủ xuống, tiếp tục nghiêm nghị nói, hơn nữa Tô Đắc Kỷ đúng là người mang cựu đỉnh thiên thể. Đế Tân trong mắt lóe ra một tia dị dạng, đạm mạc nói, cựu đỉnh thiên thể? Ngươi làm sao biết được? Hồi bẩm bệ hạ, thần coi như là Tô hộ thân thích, thần tộc muội gả cho hắn làm vợ. Mấy ngày trước đây, Tô hộ truyền tin đến đây, đem Đắc Kỷ tình huống tình huống hoàn toàn nói cho cùng thần, cũng nói nói, nói nói muốn phải đem Đắc Kỷ đưa vào trong cung, hầu hạ bệ hạ. Không có cái gì ẩn dấu, Vĩ Trọng như nói thật nói. Từ đế tân vì là thái tử lúc, hắn cùng với vưu hồn, liền hành động hắn thân một bên quan viên, sâu sắc hiểu rõ một chút. Đối mặt chính mình bệ hạ, thẳng thắn vĩnh viễn so với ẩn tàng đến tốt. Hơn nữa điều này cũng không có gì hay ẩn giấu, dù cho trong đó có một vài chỗ không thích hợp, tỉ như vì sao hiện tại mới nói vân vân. Nhưng là không có quan hệ gì với hắn, là cái kia tô hộ sai. Đưa vào trong cung, đế tân vẻ mặt bất biến, ngữ khí cũng bất biến, tựa hồ không có cái gì làm cho hắn thay đổi sắc mặt cũng tựa hồ hết thảy đều vững vàng ở hắn trong không chế, vì sao hiện tại? Phí trọng lập tức nói, bệ hạ, tô hộ nói cho thần, là bởi vì Minh Bạch Cựu Đỉnh Thiên Thể hấp dẫn to lớn, vì lẽ đó ngày xưa căn bản không dám để lộ ra, cũng biết rõ nhược điểm, lại không dám dâng cho bệ hạ, e sợ cho ảnh hưởng bệ hạ, vậy hắn liền vạn tử cũng không đủ chuộc tội lỗi. Mãi đến tận bệ hạ bây giờ thần uy cái thế, cảm giác không ảnh hưởng tới bệ hạ về sau, mới dám hiến cho bệ hạ. Hơn nữa hắn còn nói có chút tư tâm luôn luôn ham muốn cho bệ hạ một niềm vui bất ngờ, mãi đến tận đắc kỷ tu luyện tới cảnh giới như vậy, vừa mới hiến cho bệ hạ. Ngưng lại, vội vã lại nói, khởi bẩm bệ hạ. Đối với tô hộ lời nói, thần cảm thấy tịnh không đủ tin, người này luôn luôn lập trường bất định, trung tâm không đủ, bây giờ chỉ sợ cũng là nhìn thấy bệ hạ thần uy, thêm vào sẽ phải đến triều ca, vừa mới muốn đem đắc kỷ hiến cho bệ hạ. Nói, ngữ khí cùng vẻ mặt cũng khá là ghét bỏ, rõ ràng không phải cùng tô hộ một nhóm, mà là toàn đứng ở đại thường. Đế tân góc độ đi nói, đế tân vẻ mặt vẫn là bất biến, đối phương tâm tư hắn tự nhiên có thể thấy rất rõ ràng, lại càng không lưu ý, thản nhiên nói, ngươi làm sao xem việc này. Phí trọng trong lòng vui vẻ, biết mình gần như là thành công, nghiêm nghị nói, vậy hạ, tô hộ chi tâm, không thể đủ tin, nhưng lượng hắn cũng không có lá gan đó, dám lừa gạt bệ hạ đắc kỷ tình huống thật, vì lẽ đó tu vi và cựu đỉnh thiên thể việc, cần phải là thật. Thân cả gan, bệ hạ đem nữ tử này nhét vào trong cung. Nữ tử này tình huống, không phải tầm thường, đủ để kinh diễm cựu châu, chỉ có bệ hạ vừa mới có thể nắm giữ, nàng cũng càng nên tiến vào trong cung hầu hạ bệ hạ. Hơn nữa nữ tử này chi kinh diễm, lưu ở cựu châu, sợ cũng là biết dẫn lên rất nhiều hỗn loạn, chỉ có vào cùng, có thể lắng lại những cái hỗn loạn. Lực lượng mười phần, như là có chút đại nghĩa lâm nhiên. Thật giống nạp đắc kỷ vào cùng, là lợi quốc lợi dân việc. Đây là phi trọng quyết định hiến nhà gái phương pháp, để nhất tuyệt đứng đối nhau ở bệ hạ một phương. Thứ hai chính là ở đệ nhất trên cơ sở, nói ra chính mình lời nói thật lòng. Không cần bỏ ra phí hắn ít nhiều tâm tư, nói ra lời nói thật, chính mình lời nói thật lòng là đủ. Bởi vì đắc kỷ điều kiện thực sự quá xuất sắc. Tu Vi đạt đến chuẩn thánh cấp độ thứ 6, xem tình huống, tiến vào chuẩn thánh tầng thứ 7 lần, chỉ là vấn đề thời gian. Tu Vi như thế nữ tử, đại thương không có. Toàn bộ hồng hoang cũng không nhiều, đồng thời nắm giữ khuyên thế dung mạo càng không nhiều hơn. Nữ tử vĩnh viễn là nam nhân huyền diệu phẩm thành tiệu đối với đế vương mà nói lại càng là tu vi càng cao nữ tử phần này huyền diệu phẩm thành tiệu tầng thứ lại càng cao hắn hiểu biết chính mình bệ hạ tuyệt đối bá đạo cũng có một vị đế vương bình thường nắm giữ chiêm hữu dụng tu vi như thế đắc kỷ lại thân phận thích hợp tuyệt mị khuyên thành chính mình bệ hạ há có thể không động tâm hoặc là nói há có thể buông tha coi như bệ hạ không tiện mở miệng đồng ý buông tha chính mình thân là thần tử lại có thể không vì bệ hạ suy nghĩ như vậy nữ tử nên là bệ hạ. huống chi, đắc kỷ còn nắm giữ cựu đỉnh thiên thể. Cựu đỉnh thiên thể thiếu hụt rất lớn, nhưng tuyệt đối là trên thế gian tốt nhất đỉnh lô song tu đối tượng. Còn có được nó các loại huyền bí, không chỉ có thực chất chỗ tốt đối với nam nhân, cũng càng là một loại thành tựu, huyền diệu phẩm. Trong thiên hạ, tuyệt đối không có mấy cái nam nhân biết từ chối. Lại nói chính mình bệ hạ đã đạt đế cảnh cựu đỉnh thiên thể thiếu hụt, hẳn là ảnh hưởng không chính mình bệ hạ. Có thể nói Thực lực đạt thành chuẩn thánh cấp độ thứ 6, còn người mang cựu đỉnh thiên thể hai bên kết hợp đắc kỷ, xuất sắc trình độ đã thành một loại biến chất. Xuất sắc đến, toàn bộ hồng hoang, đều không có mấy vị nữ tử có thể so sánh được với. Những này có thể so với nữ tử, cũng đều là hôn nguyên chi cảnh cường giả. Một lòng chờ đạt đến chuẩn thánh tầng thứ 7 lần, muốn vững vàng vượt trên nàng một đầu, bình thường hôn nguyên tổ cảnh nữ tử cũng không được. Xuất sắc như thế đắc kỷ, tự nhiên không cần hắn hao tổn nhiều tâm trí. Nói ra chính mình lời nói thật lòng là đủ. Bậy hạ tuyệt đối động tâm. Đế tân nhàn nhạt mắt nhìn phí trọng, không có đem hắn nói để ở trong lòng. Bất quá hắn xác thực tâm động, hơn nữa vẫn luôn trong lòng động. Đắc kỷ tự nhiên phải là hắn, dù cho hắn khả năng rất không thích. Chỉ là cho tới nay, quá mức bận rộn, thời cơ không tốt thôi. Bây giờ tô hộ chủ động đề cập, ngược lại là có thể. Để tô hộ con gái đến triều ca một chuyến. Đế tân mở miệng, xem như chính thức đồng ý việc này. Vâng, hạ phí trọng trong lòng nhưng mà đất đáp lại. Bệ hạ không có chính thức hạ chỉ, hắn không ngoài ý muốn, lấy bệ hạ thân phận hôm nay, có thể nào bằng nam kinh chỉ nạp một chư hầu con gái vì là phi. Một lòng làm, chẳng phải là làm mất thân phận, cũng đối còn lại muốn đưa nữ tử vào cung người không công bằng, tô hộ lại không có cái gì công lao, ảnh hưởng không tốt. Mà thông qua hắn, nói cho tô hộ, cho một cái thời cơ, xem trước một chút con gái ngươi lại nói. Đến lúc đó đem cái này thời cơ nguyên nhân đặt ở hắn phí trọng trên thân có thể đem ảnh hưởng rơi xuống nhỏ nhất. Chỉ bất quá đến lúc đó khả năng đại thương cao quân môn, cần trải qua một phen phiền não. Nhất định sẽ có rất nhiều người đến cửa, muốn đối phương đem nữ tử hiến cho bệ hạ. Đương nhiên, một lòng đắc kỷ xuất sắc bị người biết, nàng kia không phải là xuất sắc tới trình độ nhất định, chỉ sợ cũng không mặt mũi nói tới chuyện này. Phí trọng tối lui, đế tân trong mắt nhiều một vệ đâm chiêu. Mặc dù không tương tự, nhưng hắn chi nhớ kiếp trước, phong thần bắt đầu sự tình từng kiện cũng bắt đầu Một đường không trở ngại trở về phủ bên trong, phí trọng lập tức để thân tín truyền tin cùng Tô Hộ. Vạn sự đều có, chỉ còn dư lại một điểm cuối cùng. Sau 8 ngày, Tô Hộ nhận được tin tức. Đưa đi phí trọng thân tín, trong lòng hắn lại không có bao nhiêu ý vui mừng. Trái lại có chút thất vọng Đưa đắc kỷ vào cùng, chờ Tô gia nhập triều ca, đó chính là một mảnh cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau hoàn cảnh. Để hắn bản năng có chút lo lắng. Lắng lại hạ cảm xúc, triệu tập Tô gia cùng với dưới trướng phần đông cường giả Bởi vì không có hạ chỉ, vì lẽ đó bản thân hắn không thể vào triều ca, chỉ có thể đem đắc kỷ đưa vào triều ca, từ phi trọng chính thức hiến cho bệ hạ. Những này phi trọng ở trong thư cũng đã nói. Cũng đúng là như thế, mới có thể đem đắc kỷ vào cung nguyên nhân, cũng đặt ở phi trọng trên thân. Bỏ đi đế tân bản thân, để tránh khỏi ảnh hưởng không tốt. Tô hộ hắn không thể vào triều ca, cái kia hộ tống một chuyện liền thành quan trọng nhất. Vì là không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hầu như phái ra dưới trướng sở hữu cường giả. Thương nghị xong xuôi, hướng đi hầu phủ hậu viện, hay là khu nhà nhỏ kia, tòa kia lầu các. Tô hộ không có đi đi vào, đứng ở lầu các ngoài cửa, nghiêm nghị nói, đã an bài xong, hai ngày sau khởi hành, đi tới triều ca. Trong lầu các không có âm thanh, chỉ là bốn phương tám hướng, đồng nhiên liền ảm đạm xuống. Tô hộ trong lòng cũng có một chút không dễ chịu, trầm giọng nói, là cha không thể vào triều ca, chỉ có thể phái người đưa ngươi đi vào, bất quá hết thể đều đã an bài xong, ngươi nhất định có thể đi vào trong cung. Ngưng lại, không kìm lòng được thở dài nói, gia tô phủ, tất cả cũng chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Triều ca không giống với nơi này, nơi đó kỳ ngộ càng to lớn hơn, nguy hiểm cũng lớn hơn. Ngươi tuy nhiên rất xuất sắc, nhưng là phải cẩn thận. Là cha biết rõ, ngươi tại hơn ta, nhưng có lúc ta cũng là thân bất do kỷ. Ngươi rất xuất sắc, xuất sắc để là cha cũng thăng phục, mặc cảm không bằng. Đáng tiếc ngươi không phải là thân nam nhi, bằng không nhất định phải rất nhiều một phen thành tiểu. Bất quá Triều ca nơi đó. Có lẽ vẫn là biết càng thích hợp ngươi. Trước khi đi, nhìn mẹ ngươi, huynh trưởng tỷ muội bọn họ đi. Trong lầu các, vẫn không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra, bốn phương tám hướng tất cả, cũng càng lờ mờ. Tô hộ than nhẹ một tiếng, xoay người đi ra tiểu viện. Rời xa mười mấy trượng về sau, đột nhiên, hắn một cái giật mình, như là trong mộng thức tỉnh. Trong lòng không khỏi có chút nghi mà sợ cùng cực kỳ cảnh giác. Lại bị ảnh hưởng. Đắc kỷ nàng quả nhiên càng mạnh hơn lúc này ta có lòng chắc ẩn, cái này hai ngày không thể tới nơi này, càng tuyệt không hơn có thể thấy nàng, nhất định phải cảnh cáo tô hậu bọn họ, rời xa nàng, quyết định chủ ý, rời đi bước chân càng nhanh hơn mấy phần, không ai biết rõ, đường đường trước đây tám hầu bên trong ký châu hầu, bây giờ vẫn là chư hầu, chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ tô hậu, không biết từ đâu lúc lên, đúng là sợ thấy mình nữ nhi ruột thịt, không sai, chính là sợ, kiên kỵ, không dám, vì lẽ đó từ từ. Hắn không còn chịu kiến mình nữa nhi, bởi vì cái kia muốn đích thân đối mặt. Có việc, hắn chỉ sẽ đến nơi này, đứng ở lầu cấp ra, lại càng là tại mọi thời khắc duy trì lòng cảnh giác. Không chỉ hắn, con trai của hắn, đắc kỷ thân huynh giải, tương tự không còn tới gặp đắc kỷ. Giả một thiên. Hôm nay giả một ngày, hai chương đặt ở trời sáng, trời sáng tổng cộng bốn chương, yên tâm, tuyệt đối làm được. Chương 458, đắc kỷ mị lực. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ sợ. Sợ bị chính mình thân nữ nhi, thân mội mội, mê tâm trí. Rất nhanh, tô hộ liền hoàn toàn an bài xong. Hai ngày sau, vẫn chỉ có vẹn vẹn hơn 10 người đội ngũ xuất phát. Người cầm đầu chính là tô hộ, còn có 3 vị tô gia cùng tô hộ dưới trướng chuẩn thánh cường giả. Che chở đắc kỷ ngồi kiệu lớn, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về chiều ca chạy đi. Sau một ngày, 3 vị trung niên dáng dấp mỹ phụ, đi tới đội ngũ này trước. Một hồi, cũng đều tiến vào đắc kỷ ngồi trong kiệu. Hơn 10 Một bên Như Thường Lệ phi hành chạy đi, Tô Hậu mấy người cũng thời khắc cảnh giác trong tiểu động tĩnh. Tô Hậu đã sớm với bọn hắn dưới tử mệnh lệnh, tuyệt không thể phạm sai lầm. Chính bọn hắn cũng rõ ràng, một lòng phạm sai lầm, Tô gia khả năng liền thật muốn xong. Vì lẽ đó dù cho vừa ba người kia là Hồ tộc, bọn họ cũng vạn phần cảnh giác. Như cùng phòng đồng dạng trong tiểu, đã bị một luồng lực lượng phong bế, vô pháp từ bên ngoài nghe được nhìn thấy bên trong tình huống. Ba tên mỹ phụ một trước sau đó đứng. Đối đầu phương người kia khá là cung kính mà thi lễ một cái, "Xin chào tiểu thư." Bố trí đơn giản một mạc trên giường nhỏ, Tô Hộ con gái lẳng lặng ngồi khoanh chân, hai con mắt nhẹ hợp. Một thân màu vàng nhạt hào hoa phú quý quần áo, vô pháp nói nói tuyệt thế khuynh thành dung nhan, cực hạn thanh thuần khí chất, vừa có một luồng khác cực hạn mỹ ý. Hai cỗ tuyệt nhiên ngược lại khí chất, nhưng kết hợp hoàn mỹ ở cùng một nơi, hình thành một loại không gì sánh kịp ma lực mị lực. Nếu như nói hàng Nga là điểm tô cho đẹp thân thể, là bên trong đất trời đẹp vô cùng gây nên đại biểu để vạn vật thất sắc. Cái kia nàng chính là mị lực hóa thân, tựa hồ hết thể đều cũng bị nàng hấp dẫn, liền quanh thân vạn vật cũng vì vậy mà thất sắc. Cái kia ba vị mỹ phụ cũng ánh mắt không dám nhìn thẳng, càng thời khắc bất tuân tâm thần. Nàng chính là đồn đại giác tỉnh thượng cổ cửu vị thiên hồ chi hồn, chính là chuyển thế tô hộ con gái, tô đắc kỷ. Không có mở hai con mắt, sạch sẽ trong suốt lại lạnh lẽo, như thiên sơn linh tuyển giống như âm thanh vang lên. Cố này cực hạn mỹ lực càng nồng mấy phần. Nhị trưởng lão tự mình giá lâm, có thể có chuyện gì? Ba vị này mỹ phụ trước mặt một vị, chính là đã từng đại danh đỉnh đỉnh thanh khâu hồ tộc nhị trưởng lão. Thanh khâu hồ tộc tuy nhiên hiện tại danh tiếng cũng không vang dội, nhưng ở hồng hoang vạn tộc bên trong, tuyệt đối không tính là yếu. Thủy tổ chính là cửu vĩ thiên hồ, một cái chữ thiên liền đại biểu rất nhiều. Hoạt động ở thú tộc tung hoành cùng với tam tộc tranh bá thời gian, là thanh danh hiển hách một phương cường giả. Cửu vĩ thiên hồ, hồ tộc mặc dù đã không còn các loại huy danh. Nhưng cửu vị Hồ Tên cũng khá là văng rội. Yêu tộc Thiên Đình thời kỳ Hồ tộc gia nhập Yêu tộc, kỳ tộc trưởng cũng là lúc đó Thiên Đình thập đại yêu thần phía dưới, lợi hại nhất yêu thần bên trong. Bây giờ mặc dù càng ngày càng đê điều, nhưng cũng không thể khinh thường. Lúc này, vị này Hồ tộc nhị trưởng lão, đối mặt Đắc Kỷ, thái độ khá là cung kính nói: "Tiểu thư, lão thân đến đây, chính là muốn khuyên can tiểu thư, không muốn đi vào triều ca." Tô Đắc Kỷ sắp sửa vào Nhân Đế hậu cung sự tình, Hồ tộc tự nhiên đã biết. Nhưng vừa đến thời gian có chút hạn chế, khi bọn họ biết rõ lại lập tức tới rồi, đã là rất muộn. Thứ hai, bọn họ cũng không muốn cùng Tô Hộ Phát Sinh trực tiếp và chạm. Vì lẽ đó liền lựa chọn tại đây nửa đường cùng Đắc Kỳ gặp mặt, khuyên can nàng. "Vì sao?" Tô Đắc Kỳ không có mở mắt, giống như thế gian đẹp nhất cánh hoa môi anh đảo khẽ mở, đưa khí không có chút rung động nào, tựa hồ sớm có dự liệu. Hồ tộc nhị trưởng lão trong lòng cau mày không ngớt, nhưng âm thanh nói, "Tiểu thư, nhân đế cỡ nào bá đạo tàn bạo?" Người đời đều biết, tiểu thư nếu như vào cùng, con đường phía trước thật sự không biết, nguy hiểm tầng tầng. Được, nhân đế mặc dù bá đạo tàn bạo, nhưng không mất anh minh thần võ, không có nguy hiểm gì. Tô Đát Kỷ mở miệng lần nữa, ngựa khi không có thay đổi, như là nói cùng mình không liên quan sự tình. Tiểu thư, nhân đế anh minh thần võ, nhưng hắn cuối cùng là người, nhìn hắn xâm lấn tứ di, tùy ý đổ sát tứ di con dân, còn hắn chém giết Đông Hải Tam Thái Tử, cũng như không có chuyện gì xảy ra. Đã biết hắn đối với hắn nó vạn tộc căn bản không thèm để ý thái độ, tiểu thư vào hắn trong cung, nguy hiểm khó dò a Hồ tộc nhị trưởng láo trầm giọng nói, không có bất kỳ cái gì muốn từ bỏ thái độ. Ta hôm nay là tô gia trang hộ con gái, hắn làm sao sẽ đối với ta bất chắc? Không cần nhiều lời, ta tự có đúng mực. Tô đắc kỷ thản nhiên nói, trên thân lại có một luồng hiếm thấy đại khí. Tiểu thư hà tất cố chấp như vậy. Tiểu thư thế nhưng là kiên kỵ tô hộ cùng tô gia Cùng lắm có thể đem cái kia tô ra dời vào ta thanh khâu, cho dù nhất thời đắc tội với người đế, ta thanh khâu ẩn thế không ra, còn có nương nương mấy phần quan hệ nhân đế hẳn là cũng sẽ không tìm chúng ta phiền phức. Hồ tộc nhị trưởng lão có chút vội la lên, ta nói ta tự có đúng mực, bất kể như thế nào cũng không sẽ có nguy hiểm. Tô đát kỷ trong giọng nói thêm một phần chưa đầy. Hồ tộc nhị trưởng lão nghe vậy hơi ngưng lại, mặc dù rõ ràng còn muốn kiên trì, nhưng là không dám nói nữa. Ngưng lại, cung kính nói, tiểu thư. Đã như vậy, lão thân không dám nhiều lời, bất quá người kia đế cùng, cũng nhất định phải biết không bình tĩnh, vẫn để cho thanh ngọc, thanh lị tùy tùng ở ngài bên người đi. Không cần, có hồ tinh các nàng là đủ. Tô đắc kỷ ngữ khí khôi phục. Vâng, lão thân ba người cáo tử, tiểu thư nếu có bất cứ chuyện gì, bất cứ lúc nào triệu hoán lão thân loại người là đủ. Hồ tộc nhị trưởng lão mang theo phía sau hai người thi lễ một cái nói. Tô đắc kỷ nhàn nhạt theo tiếng. Mười mấy tức về sau. Hồ tộc nhị trưởng lão ba người đứng ở trong hư không, nhìn con kia không đáng chú ý đội ngũ đi xa. Nhị trưởng lão, thật làm cho tiểu thư liền như vậy tiến vào nhân đế trong cung sao. Phía sau người kia có chút cau mày nói. Tiểu thư chủ ý đã định, chúng ta lại có cái gì cách nào? Hồ tộc nhị trưởng lão than nhẹ một tiếng. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, tiểu thư vì sao như vậy nghe cái kia tô hộ lời nói. Còn có cái kia tô hộ, đáng hơn nhất, hắn muốn lấy lòng nhân đế, liền muốn để tiểu thư vào nhân đế trong cung. Phía sau tên còn lại cao mày, ngữ khí có chút không cam lòng cùng tức giận. Hồ tộc nhị trưởng lão nghe vậy cao mày, tô âm thanh nói, được, lời ấy không nhiều lắm nói, tô hộ dù sao cũng là tiểu thư bây giờ thân phụ. Cho tới tiểu thư nàng, tiểu thư còn chưa hoàn toàn trở về, tất nhiên là không bỏ xuống được đoạn này thân tình. Chờ sau đó là tốt rồi. Phía sau hai người có chút bất đắc dĩ gật đầu. Hồ tộc nhị trưởng lão trong lòng, lại là cao mày không ngớt. Còn chưa hoàn toàn trở về tiểu thư. Thật sự là bởi vì không bỏ xuống được phần thân tình này, mới như vậy nghe lời tiến vào nhân đế trong cung sao. Nàng không biết, nhưng tổng hơi khác thường cảm giác. Thủy tổ, cũng không biết ngài đến tột cùng lúc đó có thể hoàn toàn trở về. Đồng thời, cũng lo lắng không thôi, đến lúc đó hoàn toàn trở về thủy tổ, cùng người đế trong lúc đó, lại biết xảy ra chuyện gì. Có thể bị nguy hiểm hay không? Nàng không rõ ràng, cũng đoán không ra tới. Đây cũng là toàn bộ hồ tộc cao tầng lo lắng sự tình bằng không các nàng thì lại làm sao biết khuyên can đã kỷ. Tiến vào nhân đế trong cung, đây đối với toàn bộ hồng hoang chủng tộc tới nói, coi như không phải là cầu mà không được, mừng dỡ như điên, cũng tuyệt không biết phản đối. Cho dù là long tộc, phượng tộc các loại đỉnh cấp chủng tộc, đối với phần lớn tộc nhân tiến vào nhân đế trong cung, cũng sẽ không cự tuyệt. Hướng chi là hồ tộc. Nếu như có thể, hồ tộc trên dưới nữ tử, bao quát tộc trưởng ở bên trong, cũng đồng ý tiến vào nhân đế trong cung. Đây là nhân tộc địa vị lại càng là nhân đế địa vị hôm nay. Thôi, nếu khuyên can không, vậy thì trở lại thương nghị đối sách đi. Bất kể như thế nào, tiểu thư không thể sai sót, bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng. Hồ Tộc Nhị trưởng lão bình phục lại tâm tư, nương âm thanh nói: Vâng. Phía sau hai người thần sắc nghiêm lại đáp lại. Trong tiểu, Hồ Tộc Nhị trưởng lão ba người rời đi. Quá một hồi, tô đát kỷ chậm rãi mở hai con mắt. Trong suốt sáng ngời, thật giống thế gian nhất là thấu triệt thủy tinh trên thân thanh thuần. Mị ý hai cố khí chất, cũng càng nồng không ít. cố này hấp dẫn vạn vật mị lực, cũng lớn hơn không ít. Hai con mắt nhìn về phía bắc phương, cũng là đội ngũ chính tiến lên, nàng sắp sửa đi phương hướng. vẻ mong đợi cùng ngưng trọng nẹ qua. Nhân đế. Gần một tháng về sau, đội ngũ này tiến vào chiều ca thành. Hết cách rồi, trong đội ngũ, có thể không phải người nào đều là chuẩn thánh cảnh giới. Cái tốc độ này, đã là nhanh nhất. Tiến vào chiều ca thành, ở trước đó được thông chi phí trọng phái người dẫn dắt đi trực tiếp tiến vào phí phủ. Điều này cũng không có dẫn lên cái gì đại quan chú. Dù sao phí phủ mặc dù là triều ca trong thành, cao cấp nhất quan viên phủ đệ bên trong, nằm ở rất nhiều người trong ánh mắt. Nhưng phí phủ to lớn, người, mỗi ngày đi đi lại lại người, đều là quá nhiều. Thêm vào hết sức đê điều, tự nhiên không nhiều để người chú ý. Lúc chẳng vạng, phí trọng trở lại phí phủ, gần chút thời gian, cũng không nhịn được có chút sốt sáng hắn, lúc này lựa chọn tự mình gặp mặt tô đắc kỷ. Bất kể như thế nào. Cho dù là đã không thể đổi ý, không có đường lui, nhưng chung quy phải chính mình tận mắt xem, an tâm. Không có bất cẩn, phải người đi tô đắc kỷ, sở hữu lễ tiết một điểm không thiếu. Không lâu lắm, toàn bộ phí trọng, khách phòng đi về đại đường trên con đường đó, bất kể là nam nhân hay là nữ tử, cũng sứng sốt. Hoặc là nói, si mê. Nhất là nam nhân, lại càng là không thể tự kiềm chế, tựa hồ tất cả mọi thứ, cũng bị đạo kia tập hợp thiên địa trung tú mẫn tu cùng một người thân ảnh hấp dẫn đi phí phủ đại đường, làm Tô Đắc kỷ đi vào lúc, phí trọng ngay lập tức có chút sửng sợ. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt, vội vã ổn định tâm thần, nhưng vẫn có một loại kinh diễm cực kỳ cảm giác. Trong lòng dĩ nhiên mơ hồ có một luồng chìm nổi ở cái kia mị lực bên dưới kích động. Tâm tình có chút không thể bình tĩnh, thời khắc này, hắn biết rõ, tất cả mọi thứ tuyệt đối thỏa. Trong mắt nữ tử này, tuyệt đối là thiên hạ sở hữu nam nhân bình thường khuynh thế vưu vật, hướng chi chiêm hữu dục càng mạnh hơn đế vương. Thêm vào thể chất nàng, thu vi. Phí trọng dưới ánh mắt ý thức hơi tách ra. Không có nhìn thẳng Tô Đắc Kỷ, vừa đến cái kia mị lực quá mạnh, thứ hai hắn rõ ràng, đây không phải hắn có thể nhìn nhiều. Đứng lên, ổn định tâm thần hòa ái cười nói, Đắc Kỷ ngươi đến đây, lão Phu thật sự là không có từ xa tiếp đón. Song vương có chút quan hệ, nhưng thời khắc này, phí trọng không có lấy trưởng bối, cũng bị yêu cầu người thái độ hiển lộ. Là một loại bình đẳng, lại xưng hô Đắc Kỷ, lộ ra một luồng thân thiết. Đắc Kỷ gặp qua phí đại nhân. Tô Đắc Kỷ hơi phúc thi lễ, vẻ mặt ngựa khí mặc dù bình tĩnh, nhưng lại cho thấy thái độ mình. Có ý rút ngắn song phương quan hệ. Vì lẽ đó phí trọng nụ cười, vội vã hai tay vương ra hư lỡ, Đắc Kỷ ngươi quá khách qua đường khí, nhanh ngồi. Tô Đắc Kỷ hơi gật đầu, nhất cử nhất động, trừ tự thân cái kia cực hạn mị lực ra, hiển lộ hết tiểu thư khuê các phong độ. Chương 1. Chương 459. Vào cung. Song phương ngồi xuống. Phí Trọng khách khí cười nói một đường đến đây, còn thuận lợi. Một đường thuận lợi, làm phiền đại nhân quan tâm. Tô Đát kỳ dịu dàng nói, dị thường đoan trang, văn nhã." Phí Trọng cười lắc đầu nói khách khí. Lại khách khí phiếm vài câu, là chút liên quan với Tô hộ vợ chồng loại hình đề tài. Phí Trọng tâm thần có chút ngưng trọng, bởi vì hắn đúng là dần dần cảm giác được một luồng áp lực. Không ngừng Tô Đát kỳ cái kia tựa hồ càng ngày càng hấp dẫn người, làm cho tâm thần người chập chờn mị lực. Còn có đối phương bản thân tồn tại, trầm ổn. Yên tĩnh, thật giống một tòa xa hoa băng sơn giống như, chỉ là lặng lặng ngồi ở đằng kia, liền có thể làm cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt cảm giác. Hai người kết hợp, để hắn vị này thường xuyên đối mặt đế tân, vị trí chỗ đại thương nhất cấp quan lớn hắn, cũng sinh ra áp lực. Điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Nữ tử này không đơn giản. Trong lòng đột nhiên xuất hiện cái ý niệm này, không phải là thân phận đối phương thực lực thể chất bên ngoài không đơn giản, mà là đối phương bản thân không đơn giản. Âm thầm đem cảnh giác nhắc tới cực điểm, đổi đề tài, như là trong lúc Lơ đãng cười hỏi tham Đắc Kỷ ngươi thế, nhưng là hiểu biết Bội Hạ. Bội Hạ anh minh thần võ, trấn hung đại thương, uy danh chấn thiên hạ, Đắc Kỷ tất nhiên là hiểu biết một. Hai. Tô Đắc Kỷ như cũng là nhàn nhạt dịu dàng dáng vẻ, không chút hoang mang, dị thường trầm tĩnh. Nhưng là không cho người ta xem thường không thèm để ý cảm giác, trái lại khiến người ta cảm giác nàng rất coi trọng, tự thân rất được tôn trọng. Phí trọng nở nụ cười, đề tài lại là nhất truyện vậy có thể giải bệ hạ trong hậu cung tình huống làm phiên đại nhân chỉ điểm tô đát Kỳ đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích Ngữ khí thật giống ngưng trọng mấy phần phí trọng cười gật đầu mở miệng nói đến hắn đã có thể xác định cái này tô đát Kỳ nhất định biết tiến vào bệ hạ hậu cung cái kia một ít chuyện liền muốn sớm nói với nàng cũng có thể nhiều kiếm lợi mấy phần nhân tình rút ngắn quan hệ lần này gặp mặt rất nhanh sẽ trôi qua gần nửa canh giờ phí trọng đem triều đình cùng trong hậu cung đại thể tình huống cũng theo tô đát kỷ nói một lần khách khí vài câu tô đát kỷ rời đi phí trọng đông có loại thở một hơi cảm giác vẻ mặt ngưng trọng ổn định có chút lay động tâm thần thật là đáng sợ nữ tử chỉ bằng những hắn sắc đẹp đã đủ đủ đáng sợ thêm vào hắn tâm tính càng là như vậy trong hậu cung e sợ nếu không bình tĩnh tâm tư nhất chuyển lại không khỏi có chút cao mày đáng sợ như thế nữ tử sau khi tiến vào cung thật sự là chuyện tốt sao đảo mắt Lại là không thèm để ý nở nụ cười Có bệ hạ, người phương nào lại hất được gió bắt đầu thổi sóng Cái này tô đắc kỷ là đẹp Ở chung thời gian một dài Để hắn tâm thần cũng không được căn ổn Nhưng là tuyệt đối khó có thể giao động bệ hạ tâm thần ý chí Đây chính là hắn Hoặc là nói đầy chiều hơn nửa văn võ đại thần Cũng đối với đế tân có không khỏi cực kỳ tín nhiệm Một bên khác Lại dẫn lên một đường ngoanh động trở lại khách phòng tô đắc kỷ Vẫn bình tĩnh không lay động trong trong mắt Thăng lên một chút sóng lớn. nhanh. Mấy ngày nay liền biết vào cung, nếu tô hộ để ta tiến cung, vậy này chính là thiên mệnh chú định. Cũng là ta có khả năng nhất thời cơ, tuyệt không thể bỏ qua. Dù cho, âm thầm căn xuống hàm răng, trong tròng mắt nẽ qua một vệ tuyệt nhiên. Một lát, hợp lên hai con mắt, khoanh chân ngồi tinh toạn, tựa hồ bắt đầu tu luyện. Ngày thứ nhì, phí trọng vào cung, hướng về đế tân bẩm báo, tô đắc kỷ ngày hôm qua đã đến hắn quý phủ. Đế tân không có gấp, để hắn sau thiên hạ buổi trưa, đưa vào trong cung. Phí trọng xác nhận tối lui. Đế tân trong mắt không khỏi lên mấy phần ba động, tô đắc kỷ. Cho dù là hắn bây giờ tính cách, cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Hắn muốn nhìn một chút, cái này trong lòng hắn, đã sớm nhất định muốn lấy được nữ tử, đến tột cùng là dạng gì. Không sai, không có ai biết, trong lòng hắn, tô đắc kỷ, đã sớm là hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, kỳ thực hắn không nhiều thích trưng diện sắc, sắc đẹp, hắn đã lịch quá nhiều. Hắn đối với sắc đẹp, là một loại bá đạo chiêm hữu dụng. Nhưng kỳ thực loại này bá đạo chiêm hữu dụ, so với thích trưng diện sắc càng đáng sợ, càng phải không nói đạo lý. Đủ đủ xuất sắc, chính là hắn. Thêm vào trí nhớ kiếp trước, Tô Đát Kỷ vốn là đế tân, hắn tự nhiên là nhất định muốn lấy được. Chỉ là trước đây, cũng không có thời gian đi làm thôi. Đồng thời, hắn cũng hiếm thấy muốn biết, vị này Tô Đát Kỷ, đến tột cùng vì sao ca nguyện vào cung. Yên lặng suy tư mấy hơi thời gian, liền lại bắt đầu xử lý chính vụ. Hai ngày thời gian trước mắt liền đến, chiều hôm đó. Phí trọng dẫn theo tô đát kỷ đi tới bây giờ nhân đến ngoài cung. Làm đát kỷ đi ra kiểu, không có bất ngờ, dẫn lên hầu như tất cả mọi người ánh mắt. Trong cung quy củ nghiêm ngặt, nhưng làm phí trọng mang theo tô đát kỷ một đường đi qua. Loại kia không hề có một tiếng động chấn động, càng thêm chấn động. Đóng giữ thị vệ, qua lại qua lại quan viên chờ chút, hầu như không có một người, có thể tránh được cái kia tựa hồ nắm giữ ma lực cực hạn mị lực. Dồn dập suy đoán vị nữ tử này thân phận, cùng đi tới nơi này trong cùng mục đích Mang theo một đường chấn động, đi vào nhân đế bọc hậu điện bên trong. Bên trong cung điện, làm tô đắt kỷ một thân màu vàng nhạt quần áo, đi vào đế tân trong mắt lúc, ánh mắt của hắn ngưng lại. Nơi sâu xa né qua một vệ không dễ dàng phát giác hỏa diễm, lập tức, lại là một vệ vẻ kinh dị cùng tìm tòi nghiên cứu. Được lắm tô đắt kỷ. Trong lòng vô ý thức thăng lên một câu nói này. Không hổ trong lòng hắn dự đoán giáng dấp. Đồng dạng, tô đắt kỷ cả người chỉ cảm giác thấy hơi cứng ắc, không có dương mắt nhìn lên nhưng này loại tự thân không hề bí mật có thể nói cùng với vô biên cảm giác nuột ngạt cảm thấy làm cho nàng tự phát hiện sự kiện kia về sau lần thứ nhất căng thẳng thần tô đát kỷ tham kiến bệ hạ phí trọng cùng tô đát kỷ từng người hành lễ nói miễn lễ đế tân như thường lãnh đạo cũng không có bất kỳ biến hóa nào tạ bệ hạ hai người đáp lại tô đát kỷ lặng lẽ nhấc lên ánh mắt nhìn thấy phía trước phía trên bóng người kia cao cao tại thượng tôn quý cùng cực duy ngã độ tôn Nhiều lời nương ngữ, cũng kể ra bất kỳ vạn nhất uy nghiêm. đương nhiên, cảm giác được trong đầu lâu không gặp bình tĩnh, Tô Đát Kỷ không khỏi vui vẻ, đến đúng. Nhưng là không khỏi có chút ngơ ngác, thật là đáng sợ nhân đế. Khởi bẩm bệ hạ, đây là Tô Hộ con gái, Tô Đát Kỷ. Phí trọng một bên cẩn thận từng ly từng tí một quan sát đến đế tân phản ứng, một vừa mở miệng nói. Đế tân nhàn nhạt theo tiếng, không hề bất kỳ tình cảm ba động nói. Không sai. Phí trọng nhất thời hoàn toàn yên tâm. Tô Đắc Kỷ thì lại lại là căng thẳng. Trịnh Hòa, dẫn nàng về phía sau trong cung thu xếp hạ xuống. Lại liếc mắt nhìn, đế tân đạm mặt nói. Vâng. Một bên Trịnh Hòa không người đáp lại, nhìn nhiều mắt Tô Đắc Kỷ, liền tự mình đi làm. Làm cho bệ hạ nhìn với con mắt khác, để hắn tự mình đi làm. Cái này đã đủ đủ nói rõ rất nhiều. Người đi trước đi. Đế tân vừa nhìn về phía phí trọng. Vâng, thần xin cáo lui. Phí trọng hành lễ thối lui. Hắn về thực chất muốn làm. Đều đã làm xong. Nhìn như rất đơn giản, nhưng kỳ thật chính là rất đơn giản, chủ yếu vẫn là Tô Đát Kỳ xuất sắc. Xuất sắc đến đủ khiến đế tân động tâm, nếu động tâm, vậy đối với đường đường nhân đế tới nói, nhét vào trong hậu cùng cũng chính là... Chính là đơn giản như vậy. Điện bên trong đã mất người khác, đế tân trong đôi mắt hiện ra lên nhàn nhạt vẻ kinh dị. Tô Đát Kỳ không có phụ lòng hắn dự liệu, sắc thực xuất sắc. Nhưng càng làm cho hắn cảm giác thú vị, là nàng thật giống có chút tình huống khác thường. Chỉ là vừa mới không tốt tra xét rõ ràng. Không đến bao lâu, phí trọng chỉ huy một tuyệt mỹ nữ tử vào cung, thấy bệ hạ, còn bị bệ hạ sắp xếp đến trong hậu cung tin tức, ngay tại mấy người trong lô thai truyền ra tới. Trên triều đình tạm thời ảnh hưởng không lớn, bởi vì còn không có biết rõ toàn bộ tình huống, biết rõ người cũng ít. Trong hậu cung, lại là dẫn lên không nhỏ sóng lớn. Không có nữ tử không thèm để ý chuyện như vậy, cho dù là trong hậu cung, dù cho biết rõ đế tân sẽ có rất nhiều phi tử. Húng chi cái này ngàn năm qua đều không có bao nhiêu sắc phong phi tử, đột nhiên tới một người rất có thể, hậu cung chúng phi tự nhiên không thể không lưu ý. Đối với mấy cái này, đế tân không có để ý. Bị Trịnh Hòa mang tới hậu cung một gian thiên điện tô đắt kỷ không biết, cũng càng sẽ không để ý. Càng tạo một câu thái độ ôn hòa Trịnh Hòa, nhìn theo hắn rời đi, trong lòng cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Quả nhiên cường giả như mây. Dựa theo đại thương phân chia cấp độ thực lực, từ vào cùng chỉ bằng những nàng vốn có thể cảm giác được chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ cực, giả cũng không dưới ba vị bao quát vị này trịnh hòa công công âm thầm đề phòng kiểm tra một phen căn này cung điện để cung nữ lui ra liền cẩn thận cảm thụ được trong đầu tình huống mấy hơi thở về sau ánh mắt có chút ngưng trọng cùng thoải mái nhân đế nhất định có thể trợ giúp ta trong lòng âm thầm suy tư hoàn thiện tự mình nói từ tô đát kỷ vào cung mặc dù có chút hiếu kỳ nhưng đế tân cũng không có đêm đó liền triệu nàng thị tẩm Mà là tựa hồ đưa nàng lãng quên mấy ngày, trong vòng vài ngày, một ít liên quan với tô đát kỷ tin tức, cũng bắt đầu truyền ra. Tô hộ con gái, khá là có tiếng tô đát kỷ. Phí trọng hiến cho bệ hạ. Chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ thực lực, khuyên thế dung nhan. Đã có không ít có tâm người biết rõ. Đương nhiên, ở đế tân ám chỉ dưới, cựu Đỉnh thiên thể thể chất việc này, cũng không có bại lộ. Bất quá những này người có quyết tâm cũng rõ ràng, không có gì bất ngờ xảy ra, trong hậu cung nhất định phải nhiều một vị phi tử hơn nữa còn không phải là phổ thông phi tử, có tô hộ, lại có chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ thực lực như vậy, còn có cái kia không minh bạch có quan hệ hồ tộc sự tình, há có thể tầm thường? lại quá trường mười thiên, lâm hạnh một lần trúng phi, vô cương điện, đế tân rốt cục triệu tô đát kỷ thị tẩm, mệnh lệnh ban xuống, không đến bao lâu, một mực chờ đợi tô đát kỷ đến vô cương điện, tham kiến bệ hạ, tu giải cao gầy thân thể mềm mại hành lễ, sạch sẽ trong suốt đêm thai thanh âm, để cái này uy nghiêm túc mục vô cương điện dường như cũng vui vẻ mấy phần miễn lễ đế tân mở miệng trong lòng cũng không khỏi thăng lên một vệ tán thưởng thật là một đời tuyệt thế vưu vật vẫy lui sở hữu cung nữ trong ánh mắt nhiều mấy phần sắc bén thăm dò tạ bệ hạ tô đát kỷ ngồi dậy tay trắng bất chi bất giác nắm thật chặt lên trong đầu lần thứ hai lâu không gặp yên tĩnh lại trong lòng mặc dù chuẩn bị rất lâu nhưng chuyện đến nước này hay là căng thẳng căng thẳng thậm chí có chút không dám nhấc lên ánh mắt nhìn đạo kia uy nghiêm thân ảnh chỉ bất quá mặt ngoài vẫn là trầm tĩnh dáng dấp. Cùng thời khắc đó, Đế Tân ánh mắt lén qua một kia dị động. Lệnh nhạt nói là Tô hộ để ngươi tiến cung. Hồi bẩm bệ hạ, chính là gia phụ để Đắc Kỷ vào cung, nhưng sau đó cũng là Đắc Kỷ cam nguyện vào cung. Tô Đắc Kỷ dịu dàng nói, "Đúng ngự, trên thân mị lực càng ngày càng chập chờn tâm thần." Chương 2: Hôm nay mẫu thân tiết, đừng quên nghỉ sớm một chút. Chương 460: Tịnh đế liên hoa. Vì sao? Đế Tân ánh mắt như phòng Vẫn chăm chú nhìn Tô Đắc Kỷ, một cách tự nhiên, cực kỳ cường thế, hai mắt nơi sâu xa đã xuất hiện kim quang. Tô Đắc Kỷ tâm thần căng thẳng, đế tân vấn đề này hiển nhiên không giống bình thường. Tâm thương nữ tử có thể đủ tiến cung, đó là các nàng vinh hạnh, nào có cái gì nguyên nhân. Các nàng khẳng định đồng ý. Đối mặt các nàng, đế tân thân là một đời tuyệt thế nhân đế, cũng tuyệt không sẽ hỏi vì sao bực này nhìn như tầm thường, kỳ thực đi tư thái vấn đề. Mà hắn hiện tại hỏi. Hiển nhiên là xác định nàng Tô Đát Kỷ không phải là phổ thông nữ tử, khẳng định có cái gì trọng yếu nguyên nhân, mới biết cam nguyện vào cung. Tô Đát Kỷ đối với đế tân phần này xem như coi trọng rõ hỏi, cũng không biết là nên vui hay là nên bất đắc dĩ. Chỉ là nàng biết rõ, vị này nhân đế, trí tuệ ánh mắt đều như thâm viên giống như, không nhìn thấy đáy, e sợ đã nhìn ra nàng một chút nội tình. Tâm tư nhanh chóng chuyển qua, nhẹ hít một hơi, nhấc lên ánh mắt, nhìn về phía đế tân, nỗ lực duy trì trầm tĩnh khí chất. Thật giống hạ quyết định cái gì quyết tâm nói, hồi bẩm bệ hạ, đắc kỷ kỳ thực là có cầu ở bệ hạ. Nói, đế tân cũng không kỳ quái, lãnh đạo ngựa khí, mang theo căn bản không thể nghi ngờ mệnh lệnh Bệ hạ có từng nghe nói đắc kỷ chính là thượng cổ kiểu vĩ thiên hồ chuyển thế nghe đồn. Tô đắc kỷ cũng không do dự, nói thẳng. Đế tân không nói gì, chỉ là hai mắt nơi kim quang càng ngày càng mắt sáng, mơ hồ có lan tràn đến mắt ở ngoài xu thế. Tô đắc kỷ chỉ cảm thấy cả người trong ngáy mắt. Thật giống như bị toàn bộ nhìn đấu, trong đầu lại càng là yên tĩnh như là sinh ra ý sợ hãi. Nhưng mà tiếp tục nói, không dối gạt bậy hạ, nghe đồn cũng không tính sai, đắc kỷ thật là bởi vì cửu vị thiên hồ mà sinh. Bất quá đắc kỷ nhưng không phải chân chính cửu vị thiên hồ. Đế tân trong lòng hơi động, mơ hồ hơi có chút suy đoán. Ngưng lại, tô đắc kỷ tinh xảo đến hoàn mỹ Ngọc Dung đều là ngưng trọng cùng kiên định nói, năm đó cửu vị thiên hồ chết đi, chân linh hầu như hoàn toàn tiêu tan nhưng vẫn còn sót lại một điểm cuối cùng truyền thế, xem như đắc kỷ căn nguyên. Cái này một điểm cuối cùng chân linh quá mức yếu đuối, cho dù đã truyền thế, cũng rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Vì lẽ đó tại đây điểm chân linh bên, sinh ra bây giờ đắc kỷ chân linh cùng cửu vị thiên hồ ngủ say cuối cùng này điểm chân linh như tịnh đế liên hoa. Đế tân chính thức minh bạch tô đắc kỷ dự định cũng biết mình phát giác những cái gì dạng là cái gì, mà tô đắc kỷ thanh âm còn đang tiếp tục vang lên, nàng sinh ra ta. Nhưng ta không phải là nàng, bất quá theo đắc kỷ tu luyện, càng ngày càng mạnh, nhất là đi tới bây giờ đại đạo về sau, ta mỗi mạnh một điểm, nàng chân linh liền khôi phục một điểm. Mấy trăm năm nay, ta một mực ở áp chế tu vi, nhưng vẫn là một ngày mạnh hơn một ngày, nàng chân linh cũng khôi phục tới trình độ nhất định. Đắc kỷ rõ ràng, làm đắc kỷ đạt đến chuẩn thánh cao đẳng tầng thứ về sau, chỉ sợ cũng áp chế không nổi nàng. Chờ đến đại đạo viên mãn thành tiểu hôn nguyên thời gian, đắc kỷ nhất định không còn là đắc kỷ. Bởi vì cái kia vốn là là nàng đại đạo, cho dù ta cùng với nàng là tịnh đế liên hoa, cũng tuyệt đối không tranh hơn nàng. Đắc Kỷ nghĩ tới hủy bỏ đầu này đại đạo, nhưng phát hiện mình căn bản không làm được, đại đạo tán, Đắc Kỷ chân linh cũng biết tùy theo mà tán. Đắc Kỷ không nghĩ chết đi như thế, vì lẽ đó chỉ có thể cầu viện bệ hạ. Nói, khuất thân phúc thi lễ, cả người cũng có loại đống nhiên thả lòng cảm giác. Qua nhiều năm như vậy, bí mật này vẫn ép trong lòng nàng nơi sâu xa, không dám theo bất luận kẻ nào nói. Hôm nay lúc này nói ra, tự nhiên cảm thấy ung dung. Đương nhiên, ung dung, căng thẳng cũng là càng thêm nồng nặc. Thành bại ngay tại hôm nay. Khi nàng thành tựu đại la kim tiên, chầm rãi phát hiện nàng tự thân bí mật về sau. Liên một mực đang nghĩ cách nào, mà nàng duy nhất nghĩ ra cách nào, chính là tìm cường giả trợ giúp nàng. Nàng xưa nay liền chưa hề nghĩ tới vào cung cho một cái chưa từng thấy người làm phi tử, dù cho người này là huy chấn thiên hạ nhân đế đế tân. Đây là nàng tiêu ngạo. Nhưng đích thân cha hết lần này tới lần khác do dự, cũng quyết định về sau, nàng cũng quyết định. Đã như vậy, cái kia đơn giản liền vào cùng đến, cầu viện đế tân. Cho nên nàng mới sẽ như vậy đàng hoàng tiến vào cái này đại thương trong hậu cung. Đế tân trong mắt đã có chút kim quang lấp lóe chăm chú nhìn Tô Đắc Kỷ, không nhanh không chậm nói, ngươi muốn cho cô giúp ngươi ngoại trừ cửu vĩ thiên hồ chân linh. Tô Đắc Kỷ ý tứ rất rõ ràng, tình huống cũng làm cho hắn thật sự có chút hứng thú. Từ khi đạt đến hôn nguyên chi cảnh về sau. Hắn thì có phát giác, đại đạo viên mãn, thành tựu hôn nguyên. Kỳ thực cảnh giới này đã là một loại thật không thể tin tồn tại. Dù cho chết đi, bởi vì đại đạo, cũng biết lưu lại một ít dấu vết, không thể hoàn toàn biến mất. Cũng bởi vì những này dấu vết, cùng viên mãn đại đạo. Thậm chí từng để hắn từng có suy đoán, biết sẽ không ở vô số năm về sau, những cái chết đi tồn tại, lần thứ hai trở về. Nhìn như có chút khó tin, nhưng hôn nguyên chi cảnh, đại đạo viên mãn vốn là thật không thể tin tồn tại. Viên mãn đại đạo, ở trong hồng hoang, cũng là không thể nào bị ma diệt tồn tại. Vậy thì tại sao không thể? Đương nhiên, bởi vì hồng hoang tử chưa từng xảy ra như vậy sự tình, vì lẽ đó đây chẳng qua là hắn một cái suy đoán thôi. Mà xem tô đát kỷ tình huống như thế, thì là với hắn suy đoán không giống. Đây là truyền thế, cường giả chết đi về sau, còn có một chút chân linh tồn tại, truyền thế trọng sinh. Hoàng phi hổ chính là như vậy, bây giờ trở thành bí ẩn nhân tộc năm đó việc đồng dạng. Tô Đát Kỷ theo Hoàng Phi Hổ bọn họ tình huống lại không giống nhau. Hoàng Phi Hổ bọn họ là cùng một cái chân linh, có thể coi như là tạm thời mất trí nhớ. Tô Đát Kỷ thì là hai cái chân linh, theo Cựu Vĩ Thiên Hồ cũng không phải một chút cá nhân, cho dù là như Tịnh Đế Liên Hoa, thậm chí giống như bây giờ cùng đi, cùng chung một cái đại đạo, cũng không phải là một chút cá nhân, tình huống như thế càng thêm hiếm thấy. Làm Cựu Vĩ Thiên Hồ chân linh hoàn toàn thất tình, cùng Tô Đát Kỷ chân linh nhất định phải biết một núi không thể chứa hai quạng chỉ tồn một cái. Tô Đát Kỷ rất có tự mình biết mình, biết mình căn bản không có ít nhiều phần thắng, cho nên tới cầu viện cùng hắn. Đúng vậy. Tô Đát Kỷ hơi hạ thấp vầng chán, tốc âm thanh nói, còn bệ hạ giúp đỡ Đắc Kỷ. Cả người đều là kiên quyết tâm ý, tựa hồ nguyện ý vì này trả giá bất cứ giá nào. Cái này ở nàng đồng ý vào cùng lúc, liền làm ra quyết tâm. Dù sao đối với với một cái nữ tử tới nói, làm một người nam nhân nữ nhân, nhất là đế vương nữ nhân, vốn là trả giá tất cả. Đế tân trong lòng thăng lên một vệ tán thưởng, không muốn chết, đơn giản nhất cũng là chân thành nhất nguyên nhân. Có thể sẽ có rất nhiều người bởi vậy xem nhẹ tô đắc kỷ, nhưng hắn không biết. Đây là một không đơn giản nữ tử. Bình tĩnh, quả đoán, tầm nhìn. Nàng biết mình muốn là cái gì, càng sẽ vì này liều mạng nỗ lực, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào. Như vậy nữ tử, tuyệt đối xứng được lợi hại hai chữ. Ở hắn nhìn thấy nữ tử bên trong, như vậy quả đoán kiên quyết, thậm chí có thể được xưng là lánh khốc tính cách. Chỉ có một người có thể so sánh Được, cô liền đáp ứng ngươi Đế tân nhàn nhạt mở miệng Không có cái gì nhiều dư tâm tình Tựa hồ đây cũng chỉ là một cái tầm thường phổ thông việc nhỏ Tô Đắc Kỷ trong lòng vui vẻ Lập tức nàng liền nghe đến không thể nghi ngờ hai chữ Lại đây Nghe vậy mở ra, lập tức liền minh bạch Dù cho đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Lúc này trong lòng cũng không khỏi có chút bối rối Thân thể không nhịn được rút lui về sau dưới Đế tân nhìn ở trong mắt Cảm thấy thú vị đồng thời ánh mắt nơi sâu xa cũng dần dần có chút hòa nhiệt. luận tướng mạo trong hậu cung chúng phi có người không thể so tô đát kỷ kém cái gì nhưng luận đối với nam nhân sức hấp dẫn đế tân bình sinh thấy bên trong hôn nguyên phía dưới không người có thể cùng nàng so với nếu như bất luận thực lực thân phận nguyên nhân dù cho hắn nhìn thấy quá hôn nguyên nữ tử cũng chỉ có hằng nga có thể thoáng ép thứ nhất giây hằng nga trong lòng thoáng qua một vệt dị dạng lại hai mắt hở hững không thể nghi ngờ nhìn tô đát kỷ. Mặc dù không tiếp tục nhiều lời, ý tứ cũng rất rõ ràng. Tô Đắc Kỷ âm thầm cắn răng, tách ra đế tân cường thế bước người hờ hững ánh mắt, trầm giọng nói, "Bệnh hạ hà tất nóng lòng nhất thời. Đắc Kỷ có thể đối với bệnh hạ đưa đến càng mãnh liệt dùng." Đế Tân một Kỳ đạm mạc nói, "Nói." "Ổn định tâm tình." Tô Đắc Kỷ nhanh chóng nói, "Bệnh hạ đã đạt đế cảnh đỉnh phong cảnh giới, đối mặt hoàng cảnh hằng rạo." Đắc Kỷ chính là cựu đỉnh thiên thể thân thể, còn có cựu vị thiên hồ bí pháp, chỉ cần chờ Đắc Kỷ đạt đến Hỗn Nguyên chi cảnh, nhất định có thể vì là bệ hạ đột phá tăng thêm hai thành nắm chắc đế tân ánh mắt ngưng lại hai thành nắm chắc nhìn như không cao nhưng đã là sở hữu đế cảnh tha thiết ước mơ việc tô đát kỷ nắm giữ bực này bản lĩnh ngược lại là ra ngoài hắn dự liệu hắn không cần nhờ vào đó đột phá hoàng cảnh hàng rào nửa thành nhân tộc số mệnh lực lượng đã đủ nhưng suy tư chợt lóe lên mở miệng lần nữa không chứa bất kỳ tình cảm ba động có chỉ là huy nghiêm ngươi như vậy chắc chắn cho dù là hôn nguyên chi cảnh chuyển thế Nhưng là hứa tiền kỳ tu luyện nhanh, nhưng Hỗn Nguyên chi cảnh vẫn không phải là đơn giản như vậy liền có thể đến, thậm chí có khả năng vĩnh viễn không đạt tới. Bởi vì thân thể, hoàn cảnh cũng không giống nhau, nhất định phải làm một ít thay đổi. Tỷ như Cửu Vĩ Thiên Hồ là dùng cáo thân thể thành tiểu cái kia Viên Mãn Đại Đạo. Mà Tô Đắc Kỳ hôm nay là chính thức nhân thân, đối với viên kia đầy đại đạo đương nhiên không thể hoàn toàn thích ứng, cần thay đổi. Loại sửa đổi này, có thể chính là vĩnh viễn. Tô Đắc Kỳ lập tức nói, hơi bẩm bệ hạ, Đắc kỷ cùng nàng là Tịnh Đế Liên Hoa cùng hưởng một cái đại đạo, chỉ cần ngoại trừ nàng chân linh, Đắc kỷ chắc chắn hai ngàn năm bên trong tất vào huy nguyên cũng không sụp sôi, thậm chí ngữ khí khá là bình tĩnh trong lời nói đều là tự tin, tự tin lại càng là một loại kiên định, vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ, thật giống không có gì có thể đưa nàng đánh đổ kiên định. Đế Tân ngừng lại, lại nói, lại đây. Tô Đắc kỷ tâm căng thẳng, có chút mất mát, đó là nàng chính thức suy nghĩ, muốn nói chỉ hoãn một ít thời gian. Cho nàng thời gian chuẩn bị suy nghĩ, tự nhiên là có, còn chiếm rất thi đấu lệ. Nhưng chân tâm là đế mới suy nghĩ tâm tư, cũng là có không nhỏ. Dù sao đế tân càng mạnh, đối với nàng mà nói lại càng tốt, nàng cũng càng cam tâm. Âm thầm thở dài một tiếng, nhận mệnh giống như vậy, hai tay nắm chặt, cất bước hướng về đế tân đi đến. Đế tân không đồng ý, cái kia nàng liền không có có phản đối tư cách. Ngăn ngắn hơn một trượng khoảng cách, nhưng thật giống như cực xa. Mỗi một bước... Tô Đát Kỷ phản phất cũng ở trải qua một loại đặc thù thuế biến. Rốt cục, đặt đến đế tân bên người, đế tân đứng dậy, một tay chắp sau lưng, hờ hững nhìn đắc kỷ, người rất thông minh. Tô Đát Kỷ hơi run, hoảng loạn lại phức tạp, cùng với càng thêm lạnh lùng trong lòng, nẽ qua các loại tâm tư. Không biết đế tân cụ thể chỉ là điểm nào. Chương 1. Chương 461. Phong tỏa, đột phá. Không xác định, nhất thời, đúng là không biết nên nói như thế nào. Đế tân không tiếp tục nhiều lời. Một tay kia duỗi ra, ở tô đát kỷ có chút lùi bước hoảng loạn thần sắc, đặt ở trên đầu nàng. Chói mắt hào quang màu vàng thăng lên, đem tô đát kỷ bao phủ. Đế tân trong đôi mắt cũng xuất hiện cực kỳ lóng lánh kim quang. Đát kỷ sững sở, chính là vui vẻ. Chính mình thật giống muôn sai, chính là cửu vĩ thiên hồ việc. Vội vã ổn định tâm thần, bắt đầu phối hợp lại. Thiên nhãn phía dưới, cùng với lực lượng tự mình do xét, đát kỷ tất cả mọi thứ, lập tức toàn bộ rõ rõ ràng ràng hiện ra ở đế tân trong mắt. Tô Đát Kỷ nói cũng không có lừa dối hắn, hắn bắt đầu nhận ra được dị dạng cũng không sai, hẳn phải là cái kia cựu vĩ thiên hồ chân linh, cựu vĩ thiên hồ chân linh, tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đã tốt hơn rất nhiều, bản năng thời khắc cùng Tô Đát Kỷ tranh cướp chủ khống quyền, khi tới gần hắn lúc, tựa hồ là cảm giác được cực hạn nguy hiểm, vì lẽ đó liền trốn đi, đây là sinh linh thích lợi tránh hại bản năng, xem cựu vĩ thiên hồ bực này thần thú, càng là như vậy, muốn nhảy càng nhiều, mấy hơi thở về sau. Ở Tô Đát kỷ chủ động dưới sự phối hợp, Đế Tân liền tìm đến Cựu Vĩ Thiên Hồ Chân Linh. Cha xét rõ ràng một phen, vẫn còn giữa trong lúc ngủ say, cũng không có thật hoàn toàn thức tỉnh. Cái này cũng hẳn là Tô Đát kỷ một mực ở toàn lực áp chế, mới vừa có hiệu quả. Bất quá nàng nói cũng không sai, chờ tiến thêm một bước nữa, đạt đến chuẩn thánh cao đẳng tầng thứ, Cựu Vĩ Thiên Hồ Chân Linh nhất định phải biết chính thức hoàn toàn tỉnh lại, khi đó nàng cũng áp chế không. Tiến một bước từ từ dò xét, dĩ nhiên, Đế Tân nhíu mày, chậm rãi thu tay về, tất cả bình tĩnh lại ngươi cùng cựu vĩ thiên hồ đồng căn đồng nguyên, ngươi đến từ nàng nàng chết ngươi không thể sống ngươi chết nàng vẫn như cũ có thể sống câu ngoại trừ nàng, ngươi cũng sống không lãnh đạm thanh âm để tô đát kỷ nhất thời cả kinh lông mày sâu sắc nhăn lên hiển nhiên không nghĩ tới điểm ấy nàng không có hoài nghi đế tân, chẳng biết vì sao nàng bản năng cũng cảm giác được vị này nhân đế, sẽ không nói khoác lừa nàng hoặc là nói xem thường với nói dối lừa nàng cương tự tỉnh táo lại mãnh liệt linh quang nhất thiểm mang theo trở mong nói vậy hạ ý tứ đế tân ánh mắt lại có tán thưởng cô không thể ngoại trừ nàng tất cả ngoại nhân đều không thể chỉ có người mình có thể đem ngoại trừ tô đát Kỳ lập tức minh bạch nàng cùng cửu vi thiên hồ tương đương với cộng đồng một cái mạng ngoại lực ngoại trừ cửu vi thiên hồ thì tương đương với đưa nàng mệnh cũng tiêu diệt chỉ có bản thân nàng có thể ngoại trừ hoặc là càng chuẩn xác nói là thôn phệ cửu vi thiên hồ như vậy mới sẽ không làm thương tổn các nàng cộng đồng tính mạng. Dường như một cây đại thụ, Cửu Vĩ Thiên Hồ là trên cây mọc ra cành cây, mà nàng Tô Đắc Kỷ là Cửu Vĩ Thiên Hồ căn này trên nhánh cây lại mọc ra cành cây. Vì lẽ đó Cửu Vĩ Thiên Hồ chết, nàng cũng phải chết. Nàng chết, Cửu Vĩ Thiên Hồ vẫn như cũ có thể sống. Thế nhưng, nàng có thể nghịch hướng thôn phệ Cửu Vĩ Thiên Hồ căn này cành cây, liên tiếp đại thụ. Bất quá, bệ hạ, Đắc Kỷ mặc dù tự tin, nhưng cũng có tự mình biết mình Tranh cấp bất quá nàng Tô Đát Kỷ ngưng âm thanh nói Vấn đề lại trở về lớn nhất nguyên bản Cái kia đại đạo cuối cùng là cửu vị thiên hồ đi ra đại đạo Dù cho nàng có thể sử dụng Nhưng cũng không thể tranh chấp quá cửu vị thiên hồ Hay là dường như cành cây giống như vậy Đại thụ là đại đạo cửu vị thiên hồ là nhất cấp cành cây Nàng là cấp 2 cành cây Cấp 2 cành cây cuối cùng là theo đại thụ cách 1 tầng Tầng này còn chính là nhất cấp cành cây Nàng lại làm sao có khả năng tranh chấp quá nhất cấp cành cây Lấy nàng kiêu ngạo, nếu là có tranh chấp quá khả năng, nàng lại làm sao có khả năng biết ca nguyện vào cung đến. Cô biết phong tỏa nàng chân linh, để cho không thể lớn mạnh, làm ngươi tiến thêm một bước nữa mạnh hơn nàng, là có thể chậm dài thôn phệ nàng. Đế tân nhìn như nói một cách đơn giản nói. Tô Đát Kỳ Đại Hỉ, hành lễ nói, tạ bệ hạ. Đế tân ánh mắt nhìn Tô Đát Kỳ cái kia hoàn mỹ ngọc dung, không nói tiếng nào, thủ trưởng lần thứ hai rội ra. Tô Đát Kỳ Đại Hỉ tối lui, lại là kinh hãi cả người cũng bị một luồng hoảng loạn tràn ngập, cố tự chấn định xuống đến, để cho mình không có đi tránh né cái tay kia, chỉ là trong lòng nhẹ nhàng lạnh lùng nở nụ cười. Quả nhiên, nam nhân, rốt cục cái kia phản phất có thể chấp trưởng càn khôn thủ trưởng, đụng tới cái kia tựa hồ vô cùng miệng màng ngọc dung, đế tân thủ trưởng nhất động tiếp xúc sự tinh sảo cảm, đem hơi hạ thấp vầng trán nâng lên, để cho ánh mắt nhìn chính mình, hắn trong đôi mắt lại là càng ngày càng lãnh đạm, băng lạnh đến mức tận cùng coi tất cả như không lãnh đạm, để Tô Đát Kỷ cả người không kìm lòng được có chút rén run. Ngươi rất thông minh, nhớ kỹ, làm ngươi nên làm việc." Lạnh lùng lời nói từ đế tân trong miệng lạnh lùng phun ra, thu tay về, xoay người hướng về điện bên trong đi đến, chờ đợi ở đây, sáng mai rời đi. Hoa hoan không ít trong thanh âm, đế tân thân ảnh biến mất. Tô Đát Kỷ có chút sững sờ, thẳng tắp nhìn đế tân phương hướng rời đi, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Hắn bất động ta. Trong lúc nhất thời, Cực kỳ kinh ngạc cùng với nhàn nhạt cao mày, phức tạp. Nàng tự thân mị lực làm sao? Chính mình lại rõ ràng bất quá Cho dù là nàng cha ruột cùng ca ca, thời gian một dài, bây giờ cũng không dám tự mình thấy nàng. Hướng chi nam nhân khác. Kinh ngạc qua đi, cũng phản ứng lại, đích thị là vì là hoàng giả chi cảnh. Cũng chỉ có bực này vô thượng cảnh giới, mới có thể làm cho hắn bất động chính mình. Thầm nghĩ minh bạch, sau đó chính là một luồng chính thức cũng dung. Hết thảy đều là tốt nhất trong dự liệu. Trước đó liền bản thân nàng cũng không dám hy vọng xa vời, không nghĩ tới thật phát sinh. Nàng cũng không hỏi lúc đó phong tỏa cửu vi thiên hồ chân linh sự tình, nàng rõ ràng, đế tân tự có tính toán, nàng không thể xen vào. Khoe miệng nhẹ nhàng một móc, một chân lấy kinh diễm thiên hạ, bị hoặc người đời nụ cười xuất hiện. Đáng tiếc không người có thể đủ nhìn thấy. Ổn định hạ cảm xúc, từ từ thưởng thức đế tân cái kia cuối cùng xem như cảnh cáo lời nói. Làm ta nên làm việc. Nói cách khác, để ta không muốn lên tâm tư khác. Đây là, tán thưởng ta lợi hại sao. Khoe miệng lại là một móc, hơn một ngàn năm đến, trong lòng chưa bao giờ có hiện tại nhanh như vậy vui mừng, ung dung. Diệu mục đích chuyển động, lúc này mới có tâm sự lặng lặng đánh giá cung điện này. Uy nghiêm túc mục, theo đế tân khí chất có chút tương tự. Nhìn vài lần nội thất, tự nhiên sẽ không tiến đi, ở phía dưới tìm một vị trí khoanh chân ngồi xuống, yên lặng suy tư tất cả. Bất kể như thế nào, từ đêm nay bắt đầu, ở trong mắt tất cả mọi người, nàng chính là đế tân phi tử. Cái này hậu cung, cũng chính là nàng sau đó sinh hoạt chỗ. Hết thể đều muốn từ từ suy tư, chuẩn bị. Cách xa nhau không xa, ở nơi này đồng nhất ngôi đại điện, đế tân thì là yên lặng chủ động tu luyện. Hắn không có lựa chọn động tô đắc kỷ, tất nhiên là vì nàng thành tiểu hôn nguyên chi cảnh về sau, cử đỉnh thiên thể công hiệu. Đột phá hắn lúc này cảnh giới, nửa thành nhân tộc số mệnh lực lượng đã đủ. Vốn lấy về sau, hắn cần số mệnh chi lực, biết. Vì lẽ đó hắn lúc này không núp đích cho tới phong tỏa cựu vĩ thiên hồ chân linh một chuyện, trong miệng hắn tuy nói đơn giản, nhưng kỳ thực cực kỳ khó khăn. Dù sao cựu vĩ thiên hồ chân linh trên bản chất là hỗn nguyên chi cảnh. Nếu muốn ở không ảnh hưởng tô đát kỵ điều kiện tiên quyết, đem hoàn mỹ phong tỏa, làm cho nàng lớn mạnh không, lấy hắn gần như 14 đỉnh đế cảnh thực lực đỉnh phong, cũng không làm được. Chỉ có sau khi đột phá, hắn mới có nắm chắc. Thất long chân khí ở hắn chủ động điều động dưới, điên cuồng cắn nuốt nhân tộc số mệnh lực lượng. Nhanh nửa thanh nhân tộc số mệnh lực lượng đã bị thôn vẹt tám thành, long chân khí cũng từ từ đạt đến một cái cực hạn, thật giống sau một khắc liền có thể đột phá. Tu luyện đồng thời, đế tân cũng chia ra một ít tâm thần suy tư tô đát kỷ việc. Đối phương tuyệt đối là cái hiếm có nhân tài, hơn nữa lấy cửu vị thiên hồ thân phận, có thể có tác dụng lớn. Đây cũng là hắn không có lập tức động tô đát kỷ một trong những nguyên nhân. Hưng đông thời gian, tô đát kỷ đi ra vô cương điện, trở về chính mình chỗ ở phương. Sau một canh giờ. Đế tân hạ chỉ, sắc phong Tô Đát Kỷ vì là chính tam phẩm phi tử. Thứ nơi này một khắc lên, Tô Đát Kỷ nắm giữ chính thức thân phận. Đế tân trong hậu cung, cũng xuất hiện người thứ 13 nữ chủ nhân. Triều đình cùng với trong hậu cung, cũng dẫn lên không nhỏ chấn động. Dồn dập thăm dò vị này mới lên cấp phi tử lai lịch thân phận. Tô Đát Kỷ tin tức, triệt để truyền ra tới. Lưu ở triều ca thành người nhà họ Tô rốt cục kiên tâm, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Tô Hộ bẩm báo. Làm Tô Hộ biết được tin tức về sau. Cũng yên tâm, lấy đắc kỷ xuất sắc, tô gia nhất định có thể được bệ hạ tín nhiệm, khôi phục dị vãng vinh quang. Tây kỳ Bá ấp khảo cũng nhận được tin tức, ánh mắt ngưng trọng, mơ hồ có vẻ bất mãn. Thật sự là được lắm tô hộ. Quả nhiên lợi hại. Hư lệnh một tiếng vang lên, ánh mắt lại nhìn phía triều ca phương hướng, có chút do dự. Huynh trưởng cũng cho ta đi như vậy làm, nhưng thật có thể thành công sao. Đế tân có thể thả. Thôi, hay là tạm chờ tin tức. Đại kiếp e sợ rất mau tới lâm, chuẩn bị cũng có thể tăng nhanh. Đồng thời, đại thương cùng với còn lại các chư hầu, nghe được Tô Đát Kỷ tình hướng về sau, hướng về đế tân trong cung đưa nữ tâm tư tăng mạnh. Nhưng lại rất khó khăn, dù sao như vậy xuất sắc nữ tử, bọn họ căn bản không có. Bất quá cũng không trở ngại bọn họ ôm may mắn tâm tư, thăm dò một phen. Không có để ý những việc này, đế tân một bên xử lý chính vụ, một bên tu luyện. Tựa hồ Tô Đát Kỷ vào cung, đối với hắn mà nói, cũng không hề có sự khác biệt. Đương nhiên, lại một lần chúng phi cùng ngũ tử một nữ cộng đồng dùng cơm lúc, Tô Đắc Kỷ tồn tại, không thể nghi ngờ để không khí hiện trường thật nhiều dị dạng. Dù sao nhiều năm như vậy, đột nhiên thêm một người, chúng phi còn tốt, thiền cô nương cùng Lão Nhị, Lão Tam, Lão Ngũ cũng còn tốt. Lão Đại Đế tiện ánh mắt, rõ ràng lạnh chút, như là có chút bất mãn. Lão Tư Đế bố cũng có chút, nhưng căn bản không dám biểu hiện ra ngoài, hắn còn đang bị trừng phạt bên trong. Tô Đắc Kỷ bình tĩnh như trước không gợn sóng trầm tĩnh dáng vẻ Nhưng âm thầm, cũng ở đánh lượng cái này toàn ra. Muốn trong hậu cung sinh hoạt, cái này toàn ra là nhất định phải đối mặt. Dần dần, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, ra ngoài nàng dự liệu. Trung quy cảm giác cái này toàn ra bầu không khí, quan hệ, có chút quái dị cũng không hoàn toàn đúng nàng tưởng tượng như vậy. Đế tân đối với tất cả những thứ này nếu như vô sự, chớp mắt, liền đi đến đế tân năm ngày mùng ngày 6 tháng 2. Như thường dặn dò một hồi, đế tân đi vào già thiên thần mộ thế giới. Cũng tách ra cùng hồng hoang trong lúc đó liên hệ Bởi vì hắn rốt cục muốn bột phá Đi tới lúc trước ý thức thiên đạo vị trí địa phương Điều động thất long chân khí quay về Còn sót lại một thành nhân tộc số mệnh lực lượng một cái nuốt vào Chương 2 Ta lại phạm bệnh cũ mắng ta là nên Ta cũng không biết nên nói cái gì Chỉ có thể nỗ lực trường mới đi Chương 462 Lực lượng Hợp tác Ngang Đinh hai như góc tiếng rồng ngầm Vô hình ba động Trong nháy mắt rung động toàn bộ thế giới cái kia còn xuất lại một thành nhân tộc số mệnh lực lượng hóa thành ngập trời lực lượng ở thất long chân khí bên trong nổ tung phụ trợ hắn bản thân lực lượng như hủy diệt tất cả dòng nước lũ nhằm phía cái kia trong cõi u minh hàng rào nước chảy thành sông thế như trẻ tre cái kia chặn hắn nhiều năm hàng rào ầm ầm phá toái dài đến tam mười chín mươi chín phẩy chín chín thước chín tấc thất long chân khí tăng cường một tấc cũng chính là nho nhỏ này một tấc để thất long chân khí triệt để phát sinh một lần thuế biến lực lượng điên cuồng tăng trưởng đồng thời bởi vì đế tân đột phá thân mộ giả thiên thế giới cho tới nay cũng đang tiến hành thay biến vậy đột nhiên tăng nhanh cái kia lần đi cực sâu mấy người vẻ mặt biến đổi có chút nghi ngờ không thôi thế gian linh khí trở nên nồng tốc độ tăng nhanh đại đạo khí tức cũng càng nồng đế tân không để ý tới biết toàn tâm thể sẽ sau khi đột phá cảnh giới lực lượng vào giờ phút này hắn mới xem như chính thức đạt đến hôn nguyên đế cảnh thất long chân khí từng người đạt đến bốn vạn lẻ bốn hơn trăm trượng Mỗi một con rồng đều có bắt đỉnh lực lượng. Thất long hợp nhất, có thể là trước kia 3.5 lần uy lực, ngơ ngác đạt đến 28 đỉnh lực lượng. Bước này lực lượng, chính là bước vào hoàng giả lực lượng. Bởi vì tam hoàng loại người tồn tại, hắn trước đó đã biết hoàng giả đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. So với đế cảnh đỉnh phong trực tiếp mạnh gấp đôi. Đế cảnh đỉnh phong chính là 14 đỉnh lực lượng, mới vào hoàng giả chi cảnh, chính là 28 đỉnh lực lượng. Đây cũng là tại sao đế tân trả lời thần ông chắc chắn đột phá đến hoàng giả chi cảnh nguyên nhân. Khi hắn đột phá đến đế cảnh lúc, vừa vặn tương đương với hoàng giả lực lượng. Những năm gần đây, đối với hôn Nguyên chi cảnh phân chia, hắn cũng có khá là chuẩn xác khái niệm. Hôn Nguyên tổ cảnh chính là nhất đỉnh lực lượng đến tứ đỉnh lực lượng, có thể chia làm sơ, trung, cao ba cái giai đoạn. Đối ứng hắn đế hoàng long khí 10 vạn trượng đến 40 vạn trượng trong lúc đó, không chứa 40 vạn trượng. Tứ đỉnh lực lượng là tổ cảnh đỉnh phong. Hôn Nguyên đế cảnh đồng dạng chia làm cái này ba cái giai đoạn đối ứng đế hoàng long khí 40 vạn trượng đến 70 vạn trượng trong lúc đó, không chứa 70 vạn trượng. Hơn 40 vạn, hơn 50 vạn, hơn 60 vạn ba cái giai đoạn. Phân biệt nắm giữ bát đỉnh đến 10 đỉnh, 10 đỉnh đến 12 đỉnh, 12 đỉnh đến 14 to lớn lượng. 14 đỉnh chính là đế cảnh lực lượng đỉnh phong. Hôn nguyên hoàng cảnh như thường là cái này ba cái giai đoạn, đối ứng đế hoàng long khí 70 vạn trượng đến 100 vạn trượng trong lúc đó. Hơn 70 vạn, hơn 80 vạn, hơn 90 vạn. Phân biệt nắm giữ 28 đỉnh đến 32 đỉnh, 32 đỉnh đến 36 đỉnh, 36 đỉnh đến 40 to lớn lượng. Có thể thấy được, trừ tổ cảnh lúc, cao đoạn cùng sơ đoạn lực lượng trinh lệnh, còn có bội số. Đế cảnh cùng hoàng cảnh lúc, dù cho đỉnh phong cũng không có mới vào gấp đôi. Ba cái cảnh giới, lẫn nhau đỉnh phong cùng mới vào trong lúc đó trinh lệnh, có thể nói càng ngày càng nhỏ. Thêm vào hôn nguyên chi cảnh đại đạo viên mãn, dị thường khó giết nguyên nhân. Cung cảnh giới ba cái giai đoạn trinh lệnh, thật không lớn. Dường như rất nhỏ khả năng giết chết cùng cảnh giới, dù sao đánh không lại cũng có thể đào tẩu. Coi như cao một cảnh giới, tỉ như đế cảnh sát tổ cảnh, hoàng giả giết đế cảnh, cũng khả năng không lớn. Đây cũng là hôn nguyên chi cảnh đáng quý, cao thượng địa vị. Lại càng là hồng hoang có thể đại thế bình tĩnh, lẫn nhau quản thúc nguyên nhân. Dù sao muốn giết một vị hôn nguyên chi cảnh rất khó khăn. Đã như vậy, dĩ nhiên là không thể dễ dàng đọc thủ. Sau đó mấy ngày, đế tân cũng một mực ở quen thuộc cái này hoàn toàn mới lực lượng 28 to lớn lượng, biết bao khủng bố. Lúc này giả thiên thần mộ thế giới, đối với hắn mà nói, xoay tay có thể diệt. Từ nơi này lúc lên, hắn mới xem như chính thức đứng ở hồng hoang tối cao cấp cấp bậc kia. Chư thánh cùng với hồng quân, cho dù mạnh hơn hắn, nhưng trung quy cũng đều là hôn nguyên hoàng cảnh, với hắn ở cùng một cảnh giới tầng thứ. Tầng thứ này, cũng đại biểu quá nhiều, ảnh hưởng quá to lớn. Một ít chuyện, hắn cũng có thể đi làm. Cùng lúc đó, ở đế tân sau khi đột phá, Cái kia minh ngông nhân tộc nhân tộc số mệnh trường hà, bắt đầu tăng trưởng. Không có dấu hiệu nào, tăng cường rất nhiều. Nếu như đem tỷ dụ thành chân chính lực lượng, ít nhất có hai đỉnh lực lượng. Lập tức liền kinh động nắm trong tay có nhân tộc số mệnh lực lượng tồn tại. Nhưng bọn họ cũng không biết rằng đến tột cùng vì sao. Dù sao có thể nguyên nhân rất nhiều, ai cũng không thể xác định. Tình huống như thế, năm đó đế tân chính thức đột phá đến hôn nguyên lúc, kỳ thực cũng từng xuất hiện một lần. Ước chừng hơn nửa đỉnh lực lượng vẫn không có thể dẫn lên ít nhiều chú trọng. Lần này không giống, hai đỉnh nhiều lực lượng tăng trưởng, không ai có thể không nhìn. đương nhiên, tạm thời cũng không ai có thể đoán được là đế tân đột phá đến hoàng giả nguyên nhân. Bởi vậy cũng có thể thấy hoàng giả, đế giả đối với nhất tộc tác dụng to lớn, có thể chính thức tăng trưởng nhất tộc khí vận. Dung phân này hoàn toàn mới lực lượng, một lần nữa thôi diễn một lần tự thân thần thông, lập tức phát hiện một vài vấn đề. Không giống tầng thứ, thì có không giống nhan giới. Theo hắn đột phá. Mấy cái đại thần thông tự nhiên cũng cần càng thêm hoàn thiện. Bất quá điều này cũng cần thời gian dài chậm rãi hoàn thiện thôi diễn. Lại cẩn thận thu dọn một phen lực lượng, hắn đã nắm giữ hoàng giả lực lượng, đứng ở hồng hoang tối cao cấp cấp bậc kia. Nhưng sau đó Thất Long chân khí mỗi tiến một bước, cần thiết số mệnh chi lực, đều biết. Lại nghĩ như như vậy tăng nhanh như gió, liền không thể dễ dàng như thế. Dù sao làm cho hắn thu được đại lượng số mệnh chi lực khắp vùng, đã càng ngày càng ít. Nói đến, hắn có thể có bây giờ chi thực lực cũng là một chút tích lũy mà tới. Hai thành nhân tộc số mệnh lực lượng, nếu như tính toán hóa thành chính thức lực lượng, gần như tương đương với 40 đỉnh lực lượng. Đại thương tổ đỉnh, gia thiên thần mộ thế giới, 33 đời giới tam đại thất cấp đỉnh phong thế giới, còn có nó mỗi cái thế giới thiên đạo chi lực, ước tính tổng cộng cho hắn tứ đỉnh lực lượng. 36 tầng tinh thần thiên tinh thần chi lực, ước tính nhất đỉnh giữa lực lượng. Cựu đỉnh là cựu đỉnh lực lượng. Bây giờ đại thương, ước tính cho hắn ngũ đỉnh lực lượng. Cái này gần như 60 đỉnh số mệnh chi lực, thành tựu hắn bây giờ hoàng giả lực lượng. Nhìn như hao tổn hơn một nửa, nhưng kỳ thực phần này hao tổn cùng với thấp. Những cường giả khác mượn dùng số mệnh chi lực tăng cường tự thân lực lượng lúc chiến đấu, không nói đây chỉ là một lúc công hiệu, thời gian một dài còn biết vĩnh cửu hao tổn số mệnh chi lực. Chính thức có thể phát huy ra hắn lực lượng, tỷ lệ cũng rất ít. Như năm đó đế ớt đại chiến cơ xương, nắm giữ nửa thành nhân tộc số mệnh lực lượng, 10 đỉnh tả hữu lực lượng, nhưng không làm gì được cơ xương cũng có thể thấy được chính thức vận dụng hiệu suất thấp. Cho dù điều này cũng có đế ớt thực lực không mạnh nguyên nhân, nhưng ước tính tổng thể một phần hai hiệu suất chuyển hóa thành vĩnh cửu lực lượng, tuyệt đối là đủ để chấn động hồng hoang. Trâm ngâm một hồi, ánh mắt quét về phía giả thiên thần mộ thế giới một ít cực kỳ bí ẩn góc. Nơi đó, là năm đó một ít không thần phục cho hắn, may mắn tránh thoát người. Đối với đột phá hắn mà nói, những người này cũng lại ẩn tàng không. Một vệ suy tư né qua, không có hiện ở bắt được bọn họ ý tứ. Những người này. Có thể, còn sẽ có dùng. Thu hồi ánh mắt, cất bước trở về nhân đế cung. Sau khi đột phá, nắm giữ hoàng giả lực lượng hắn, còn có quá nhiều chuyện cần phải đi làm. Sau mấy ngày, đế tân phát sinh một đạo bí ẩn tin tức, cho tổ đình bên trong tam hoàng. Bởi vì nhân tộc số mệnh lực lượng tăng trưởng, mà có chút nghi ngờ không thôi tam hoàng đại hỉ Chết để xác định nguyên nhân. Trong cói u minh, ba đạo tồn tại lần thứ hai hội tụ đến cùng một nơi. Ba đạo trong ánh mắt, không có một đạo còn có thể hoàn toàn bình tĩnh. Kinh ngạc, vui sướng, chờ mong, rung động, kiên định, tàn khốc vô số tâm tình chập trần nẹ qua. Cuối cùng hóa thành một phiên tuyệt mật trao đổi. Không có người thứ tư biết rõ bọn họ trao đổi cái gì, nhưng từ nay về sau, bọn họ động tác càng to lớn hơn, cũng càng kiên quyết. Đồng thời, ngũ đế bát tổ bên trong, cũng có vài vị, bị bọn họ đơn độc tìm tới, trao đổi một chuyện. Không đề cập tới tam hoàng động tác, đế tân trở về nhân đế cung. Chuyện thứ nhất, chính là bồi dưỡng nhân tài. Sau khi đột phá, hắn đối với cái kia luồng ánh sáng nhỏ nắm giữ, càng sâu rất nhiều. Thậm chí ở hắn không chế dưới thu được thế giới tốc độ đều sắp một ít. Cũng chính là cái này một ít, có thể để hắn càng nhanh hơn bồi dưỡng nhân tài. An bài xong chuyện thứ nhất về sau, chính là vì Tô Đát Kỷ phong tỏa cựu vị thiên hồ chân linh, ngăn cách thứ nhất các, đoạn đi mạnh mẽ đến đâu khắp vùng, hy vọng. Hắn sau khi đột phá, Tô Đát Kỷ đối với hắn tác dụng, càng lúc càng lớn. Tô Đát Kỷ càng mạnh càng tốt. Nàng cũng không có phụ lòng đế tân kỳ vọng, phong tỏa cửu vị thiên hồ chân linh sau một tháng, đã đột phá. Thực lực đạt đến chuẩn thánh tầng thứ bảy lần, cả người mị lực nâng cao một bước. Sau đó liền rơi vào nửa khép nhốt bên trong, muốn thôn phệ luyện hóa cửu vị thiên hồ chân linh, cái này nhất định là một cái thời gian dài sự tỉnh. Đế tân chỉ là phân ra một ít tâm thần chăm nom chút tô đắc kỷ, để tránh khỏi cửu vị thiên hồ còn có nó át chủ bài. Phần lớn tâm thần liền cũng đặt ở thu dọn triều chính cùng với thu được số mệnh chi lực bên trên. Thu dọn triều chính chủ yếu là ổn định tiêu hóa tử thanh, duyên tam châu, cùng bồi dưỡng nhân tài, mà đối đãi hợp nhờ tở cửu châu. Muốn thu được số mệnh chi lực, một là tổ đình bên kia. Bất quá tổ đình bên kia không thể nóng nóngội, chờ thời cơ đến, tam hoàng có thể liền có thể cho hắn đại kinh hỉ. Thứ hai, chính là những cái có thể làm giao dịch. Thì như hạo thiên, ánh mắt nhìn mắt thiên không, lại mắt nhìn. Hát bên trong phương hướng, một tia như có như không chờ mong cùng lạnh lùng nghiêm nghị nẹ qua. Không chút nào sốt ruột bắt đầu chờ đợi. Cùng lúc đó, thiên đình lăng tiêu điện. Hai đạo vĩ đại tồn tại lại xuất hiện ở cùng một nơi. Ngươi thật sự có nắm chắc. Đại kiếp sẽ tới, đế tân làm thế nào có thể bởi vì một ít lợi ích tự tìm không cần thiết phiền phức. Câu trần nhàn nhạt nhìn hạo thiên. Trong giọng nói mang theo một chút không xác định. Những người khác có thể sẽ không, nhưng đế tân liền không hẳn, hắn chi tham lam. Năm đó không phải nhìn ra được sao. Hơn nữa còn có lớn như vậy một cái lý do. Hạo Thiên hờ hững nói, đều là tự tin. Hy vọng đi. Câu Trần không tỏ rõ ý kiến, ngừng lại lại nói, khi nào thì bắt đầu. Không bội vã, bên kia còn chưa chuẩn bị xong. Hạo Thiên liếc mắt nhìn Đông Vương, Câu Trần hai mắt nhắm lại, buồn bã nói, ngươi đã cùng hắn liên hệ ở cùng một nơi. chúng lấy cần thiết, dĩ nhiên là nhanh. Hạo Thiên không thèm để ý nói, chấm cần 365 vị chân thần cùng Tử Vi thành tựu nhân vương vị trí, hắn cần bảo toàn muôn hạ, ngăn cản đế tân thành hoàng nhân tộc tiếp tục làm to. Cộng đồng mục đích, hợp tác đương nhiên nhanh, chớp lúc trước cũng không có có lửa ngươi. Chương 463, tử nhà xuống núi. Đỗng nhiên, Câu Trần trong lòng thoáng qua một tia kiên kỵ, chăm chú nhìn Hạo Thiên, thanh âm hơi có chút trầm giọng nói, là tử tiêu cùng sau xác định hợp tác, hay là trước hợp tác? Hạo Thiên ánh mắt nhất động, lóe qua một vệ nghi hoặc nhìn về phía Câu Trần, ngươi đây là ý gì? Câu Trần sâu sắc nhìn Hạo Thiên, không nhắc lại nữa vấn đề kia, không giận tự uy nói, bất kể như thế nào, hy vọng ngươi sẽ không làm thương tổn Tử Vi. Hạo Thiên khẽ to mày, tựa hồ có hơi không thích, trầm giọng nói, đại cục đã định ra, đón lấy chính là chờ chờ, người ngoài đúng chỗ, chấm sẽ lập tức tìm đế tân trao đổi. Chỉ cần hắn đáp ứng, ngươi và ta là có thể tạm thời thu tay lại, yên lặng nhìn bọn họ tranh đấu. Đến lúc đó chấm sẽ đem 36 tầng tinh thần thiên giao cho ngươi. Câu Trần phối hợp một câu cất bước đi ra ngoài. Hạo Thiên nhìn theo rời đi, sâu thẳm trong ánh mắt, ai cũng không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Ba năm sau, Đông Cô Loan, một chỗ sơn mạch bên trong, một vị nhìn qua hơn 60 tuổi lão giả, chính quanh chân tu luyện. Vô cùng linh khí phong kén tiến vào trong cơ thể hắn, tựa hồ đang trùng kích một tầng cái gì hàn đạo. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, thân thể chấn động, trong cõi u minh một trận không hề có một tiếng động vỡ tan tiếng vang lên. Trên thân một luồng mạnh mẽ khí tức ngút trời mà lên quấy lên vô số phong vân, một lúc lâu mới chậm rãi lắng lại. đột nhiên một đạo bình tĩnh thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, lao giả thần sắc nghiêm lại, mở mắt ra mang theo tôn kính. vâng, sư tôn. theo tiếng đứng lên, chỉ thấy hắn thân hình cao lớn, nhìn qua khá là trung hậu đồng thời lại có cỗ tiên phong đạo cốt, trí tuệ như vực sâu, đại trí nhược ngu khí chết. chăm chú sửa sang một chút tự thân, thấy không có không ngay ngắn về sau, mang theo tôn kính tâm tình. Hướng Đông Côn Lôn trung tâm Ngọc Hư cung bên trong đi đến. Không lâu lắm, đi vào cái kia giường như thế giới bên trong cung điện, đối với trên cùng cái kia vĩ đại thân ảnh hành lễ, đệ tử bái kiến sư tôn. Không cần đa lễ." Nguyên Thủy lạnh nhạt nói. Tạ ơn sư tôn." Lão giả cực kỳ tôn kính nói. Tử nha, ngươi tu hành đã đẩy, cũng nên xuống núi." Nguyên Thủy bình thản nói. Được sư tử nha lão giả vẻ mặt biến đổi, có chút bối rối nói, "Sư tôn, thế nhưng là đệ tử nơi nào sẽ không trở thành đúng?" Còn sư tôn trách phạt, người thiên tính thuần hậu, đại trí nhược ngu, Tôn sư hiếu đạo, cũng không nơi nào sẽ không trở thành đúng. Nguyên Thủy trong giọng nói mang theo từng kia từng kia ôn hòa. Tử Nha lão giả bình tĩnh lại, bất quá lông mày vẫn là nhăn, tựa hồ có hơi không rõ. Nguyên Thủy ngừng lại, tiếp tục nói, ngươi chi đạo không còn tại thế, mà là tại Hồng Trần bên trong, ngươi nên đi tìm người nói. Tử Nha lão giả nhất thời bừng tỉnh, xác thực, hắn tuy nhiên tu hành cũng là xiển giáo ngọc thanh tiên pháp, nhưng hắn đạo cũng không phải như vậy. Chỉ huy thiên quân văn mã, quản lý gia quốc thiên hạ, khiến bách tính an cư lạc nghiệp, đây mới là hắn đạo, cũng là hắn mộng tưởng. Bây giờ hắn tu vi vừa đột phá, cũng đã đạt đến một cái cực hạn tại đây trên núi, e sợ xác thực là không thể nào tiến thêm một bước nữa. Có thể ở đồng côn luôn tu hành nhiều năm, đồng nhiên trong lúc đó liền muốn xuống núi, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút không muốn, không khỏe. Chỉ hơi trầm ngâm, tôn kính nói, sư tôn, đệ tử đồng ý lại phụng dưỡng sư tôn trăm năm. Hạ hạ! Nguyên Thủy nở nụ cười, khá là sang trọng ôn hòa, tựa hồ đối với chờ cái này nhỏ nhất đệ tử thân truyền dị thường sự hòa hợp, sư phụ cái nào cần phải người phụng dưỡng. Xuống núi đi. Tử nha lão giả trong lòng một trận thở dài cảm động, chỉ có thể quỳ gối quỳ xuống, cung cung kính kính dập đầu ba cái, tôn kính nói, đệ tử nghe lệnh, sau khi xuống núi nhất định phải nỗ lực tu đạo, không ném sư tôn cùng ta xỉn giáo thể diện. Nguyên Thủy không nói thêm gì, chỉ là vung xuống tay, bất quá trong đôi mắt mơ hồ có chút phức tạp chờ Tử Nha lão giả sau khi rời đi, lại càng là nhẹ nhàng thở dài, ẩn chứa người khác căn bản lý giải không hàng nghĩa. Tử Nha lão giả trước về một chuyến chính mình chỗ ở địa phương, đơn giản trưởng trị, vừa mới hướng đông côn luôn ở ngoài đi đến, quay đầu lại mắt nhìn Ngọc Hư cung phương hướng, trong lòng không muốn, trầm mặc mấy hơi thở, xoay người nhìn về phía cái kia mênh mông thế giới, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi nơi nào mà đi, trong lòng suy tư một lát, cũng được, liền một đường hướng tây, ở Hồng Trần bên trong lịch luyện. Ta nói đều là từ thư tịch bên trong chiếm được, lúc này đã đạt cực hạ, hơn nữa trung quy bất ổn, lần này cũng vừa hay nhất nhất nghiệm chứng. Nghĩ, lại sâu sắc liếc mắt nhìn phía tây xa xa. Tâm lý kỳ thực cũng có mơ hồ mục tiêu, chỗ đó, mới vừa rồi là hắn tốt nhất chứng đạo vũ đài. Bất quá hắn không nội, nơi đó nhân tài đông đúc, cường giả như mây, hắn nhất định phải làm được tốt nhất chuẩn bị. Hầu như ở tử nha lão giả xuống núi đồng thời. Đông Hải một tòa nhìn như bình thường trên đảo. Một thân mặc màu mực đạo bảo trung niên đạo nhân ánh mắt vừa mở, nhìn về phía đông thắng thần châu phương hướng. Trung niên đạo nhân nhìn qua trường 40 tuổi, tao nhã như ngọc, cả người lộ ra một loại sự hòa hợp khí chất, khiến người ta vô ý thức thì có loại tín nhiệm hắn cảm giác. Hơi khẽ tao mày, loại cảm giác này. Hắn xuống núi. Những mày, lập tức hắn xác định thẩm nghi phương pháp, mặc dù có lúc hắn cũng có kỳ quái, nghi hoặc suy nghĩ. Nhưng hắn theo nam nhân kia, sát thực sát thực, có một loại không khỏi liên hệ. Giống như địch không phải địch, giống như bạn bè không phải bạn bè. Hắn cũng nói không rõ ràng, cũng tỉ như hiện tại, không khỏi, hắn cũng cảm giác được nam nhân kia xuống núi. Hơi suy nghĩ một chút, cảm giác được bản thân bây giờ cũng gặp phải bình cảnh, liền xuống quyết định. Cũng xuống núi, hắn đạo đồng dạng không phải là thanh tu là được, hơn nữa nam nhân kia cũng xuống núi, mặc kệ thế nào, hắn đều nên đi xem xem mới phải. Thuận tiện, lại so một lần. Quyết định tốt về sau, không chút nào làm lỡ, trực tiếp ra đảo tướng về Đông Thăng Thần Châu bay đi. Khi này hai người cũng xuống núi lúc, Ngọc Hư cùng trong bích du cùng, lượng đạo cực kỳ vĩ đại tồn tại, cũng mở hai mắt ra. Càng tựa hồ cách hư không vô tận, liếc mắt nhìn nhau. Cái nhìn này, phản phất quá cực kỳ lâu, cũng ẩn chứa vô số hàm nghĩa. Không biết lúc đó, mấy từng người yên lặng nhắm lại. Nhân đế trong cung, đế tân không biết những cái. Tiếp tục xử lý chính mình triều chính, theo thời gian trôi qua, đại thương quốc lực một ngày mạnh hơn một ngày. Số mệnh chi lực tự nhiên cũng là như thế. Đây cũng là hắn bây giờ trở nên mạnh mẽ chủ yếu khắp vùng. Chỉ bất quá tốc độ thật sự quá chậm, mười mấy năm, thất long chân khí cũng bất quá tăng trưởng mười mấy triệu thôi. Trong đó còn muốn tính cả luồng ánh sáng nhỏ lại câu thông bên trên, sau đó bị đại thương chiếm lĩnh thế giới. Đế Tân 1,096 năm ngày mùng ngày 4 tháng 5. Vừa mới qua đi bữa tiệc gia đình không thể mấy ngày, Đế Tân triệu kiến Tô Đắc Kỷ. Một phen sau khi hành lễ, Tô Đắc Kỷ lặng lặng nhìn Đế Tân. Thái độ vẫn là đúng mực, nhưng ba phần cung kính vẫn có. Nàng rất thông minh, càng muốn đem phần này thông minh biết rõ đồ vật, tự mình đi làm. Mà không phải xem những cái kiêu ngạo cực kỳ, cho dù biết rõ, cũng sẽ không đi làm nữ tử. Tỷ như vì là mệnh, nàng cam nguyện vào cung trở thành đế tân phi tử. Đế tân tử từ, từ mắt nhìn đắc kỷ, nhất là kiểu vị thiên hồ chân linh trạng thái, lạnh nhạt nói, hồ tộc bây giờ làm sao? Tô đắc kỷ trong lòng căng thẳng, đến. Từ nàng làm ra quyết định kia lúc đối mặt vị này tuyệt thế nhân đế, nàng liền biết mình chính thức ưu thế ở nơi nào, không phải là tự thân khuynh thế dung mạo cực kỳ mị lực, mà là nàng có thể thành cựu hỗn nguyên thực lực và cựu đỉnh thiên thể tác dụng. trừ cái này to lớn nhất hai điểm ra, chính là hồ tộc. hồ tộc không thể so thời đại thượng cổ, nhưng nó tuyệt đối là cái cổ lão, nội tình thâm hậu trùng tộc. nàng có thể hiệu lệnh toàn bộ thanh khâu hồ tộc, đây là một phần lớn vô cùng lễ vật. vị này hùng tài vĩ lược nhân đế, lại làm sao có khả năng lơ là? Nàng có tự tin nhân đế sẽ chọn giúp nàng, mà không phải giúp cái kia kiểu vi thiên hồ. Chính là bởi vì nàng mới là nhân tộc, còn đã biểu dương có thể trả giá tất cả. Kiểu vi thiên hồ là hồ tộc, không phải nhân tộc, ai biết nàng nghĩ như thế nào, ngược lại không thể cùng đế tân hoàn toàn một lòng. Ngoài ra, chính là hồ tộc. Nàng có thể đem toàn bộ hồ tộc đưa cho đế tân, thậm chí đế tân phải đem hắn diệt vong, nàng cũng không thế nào quan tâm. Kiểu vi thiên hồ đây? Đương nhiên không thể. Cái kia Cửu Vĩ Thiên Hồ lại làm sao có khả năng cùng nàng so với. Thoáng sửa sang lại tâm tư, đã sớm đợi chờ Đế Tân dò hỏi nàng, mở miệng nói, hồi bẩm bệ hạ, Hồ tộc cùng phân cửu mạch, một chủ tạm chi. Chủ mạch vẫn ở tại Hồ tộc tộc địa Thanh Khâu, Thống Linh Thiên Hạ Hồ tộc. Tộc trưởng trắng mẫn, chuẩn thánh cấp độ thứ 6 thực lực, dưới có lục đại trưởng lão, toàn bộ có chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ thực lực. Có khác Cửu mạch trung 31 vị chuẩn thánh sơ đẳng tầng thứ Hồ tộc cường giả hiệp trợ trắng mẫn cùng lục đại trưởng lao thống linh thiên hạ hồ tộc. Chương 2 Chương 464 Cùng hạo thiên thứ nhì lần giao dịch Đại la kim tiên hơn 630 vị, kim tiên 198,000 dư vị. Có khác thượng phẩm tiên thiên linh bảo một cái, là cửu vị thiên hồ năm đó sử dụng, tên là mị tâm kính. Trung phẩm tiên thiên linh bảo ba cái, hạ phẩm tiên thiên linh bảo sáu cái, đều là hồ tộc vô số năm tích lưu xuống. Đón đến, xem đế tân thở ơ không động lòng dáng vẻ, lại nói Bệ hạ, hồ tộc những thực lực này đối với ta đại thương mặc dù không tính là gì, nhưng hồ tộc trời sinh tuấn Mỹ, lại nữ cường nam yếu, vì lẽ đó kết thân vô số, trải rộng ngũ châu cùng với nó vô số địa phương. Luận đến tin tức chi linh thông, nhân mạch sự rộng lớn, thiên hạ ít có. Nhất định phải thề sống chết trung thành với bệ hạ. Đế tân trong mắt lóe ra một vẻ tán thưởng, sắc thực thông minh, hơn nữa sẽ làm sự tỉnh. Tô đát kỷ đối với hắn mà nói rất hữu dụng. Không chỉ là nàng thực lực và cựu đỉnh thiên thể, Còn có chính là hồ tộc, hồ tộc thực lực không mạnh, không bị đại thương nhìn ở trong mắt, nhưng chính như Tô Đát Kỳ nói. Một thân mạch, tin tức, hồng hoang ít có, đại thương không kỵ. Chuyện này với hắn mà nói, là một luồng khá là trọng yếu lực lượng. Được. Đế tân trong giọng nói xuất hiện một chút tán thưởng, cô mệnh ngươi hợp nhở tờ thiên hạ hồ tộc, vì là cô hiệu lực. Thân thiếp tuân chỉ. Tô Đát Kỳ thi lễ một cái đáp lại. Mười mấy năm trôi qua, nàng đã đem cửu vi thiên hồ chân linh ma diệt rất nhiều, đem áp chế gắt gao còn lại liền cần quanh năm suốt tháng từ từ đi, vừa vẫn có thời gian đi làm việc này. đi thôi, nói cho hồ tộc như lập đại công, cô tất vui lòng ban thưởng. đế tân vung xuống tay. thần thiếp đợi hồ tộc cảm ơn bệ hạ, thần thiếp xin cáo lui. tô đát kỷ phúc lễ thối lui. đế tân yên lặng suy tư một hồi, có hồ tộc, hắn đối với hồng hoang tình huống hiểu biết, biết càng đúng lúc cùng toàn diện, cũng càng có lợi cho đại thương tình báo kiến thiết. không chỉ như vậy, đại thương muốn càng mạnh mẽ, vạn tộc là quân không qua tồn tại. Lôi kéo một nhóm, cũng là tất không thể miễn Bây giờ, cũng là thời điểm bố cục Đế tân 1,1095 cửu nguyệt Thiên đình lăng tiêu điện Hạo thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra Tựa hồ biết rõ cái gì Né qua một vệ chờ mong Sau một khắc, tiện tay vung lên Một vệ sáng lặng yên không một tiếng động ra thiên đình Vệ hướng về tinh không Nửa ngày về sau, câu trần đến lăng tiêu điện Lạnh nhạt nhìn hạo thiên Người đến đông đủ Đã đến cùng Hạo thiên trầm giọng nói Chấm chờ ngươi tin tức tốt Câu Trần hơi hơi nhắm hai mắt lại, ngưng âm thanh nói. Được, một lòng đặt thành, ngươi và ta lập tức rút khỏi, nhất định phải nhanh, không thể lại cho hắn thời gian. Hạo Thiên một chút gật đầu nghiêm nghị nói. Câu Trần không nói gì, như là nhắm mắt dưỡng thần. Hạo Thiên thấy vậy, hai mắt cũng bế lên, một vệt kim quang từ trong cơ thể hắn bắn ra, ra lăng tiêu điện, thông qua nam thiên môn, đi thẳng tới đại thương chính trên khoảng không. Đây là thiên đình bốn cửa kỳ lạ công hiệu, có thể tùy ý xuất hiện ở ngũ châu cùng tứ hải trên khoảng không Đây cũng là thiên đỉnh trưởng khống thiên hạ trọng yếu căn cơ bên trong, nơi nào bất ổn, đại quân cũng có thể thông qua bốn cửa, trực tiếp xuất hiện ở nơi đó trên khoảng không, tốc độ cực nhanh. Đương nhiên, cái này trên khoảng không tới mặt đất vẫn có không gần khoảng cách. Không lâu lắm, vệt kim quang kia đi tới triều ca thành cách đó không xa, hóa thành hạo thiên dáng vẻ, cả người tỏa ra từng tia từng tia kim quang. Nhân đế điện bên trong, đế tân xử lý chính vụ tay một trận, đếm rõ số lượng tức, ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía triều ca ngoài thành. Nhàn nhạt mở miệng, tất cả đi xuống. Vâng. Ở một bên đứng hầu trịnh hòa cùng với mấy cái nội thị cung nữ lập tức đắp lại. Đế Tân đưa tay ra, hướng phía trước nhất phương bồi, không gian pha thoái, một cái đen nhánh đường xuất hiện ở bên trong tòa đại điện này. Sau một khắc, Hạo Thiên đi ra. Ngươi dám phân ra nguyên thần đến cô cái này. Đế Tân thả ra trong tay chi bút, lạnh lùng nhìn Hạo Thiên. Hạo Thiên ánh mắt từ đi ra cái kia không gian thông đạo, cũng vẫn xem Đế Tân, nghe vậy lộ ra một chút ý cười Không chút hoang mang nói, chấm đến đây, là có chuyện cùng nhân đế ngươi thương lượng, vì sao không dám nói. Đế tân lạnh nhạt nói, hai vị này tại thiên hạ người xem ra chính là tử địch, kỳ thực cũng thật là tử địch nam nhân, cũng không có bất kỳ cái gì muốn động thủ ý tứ, trái lại có loại song phương rõ ràng trong lòng không kể hiểu ngầm. Hạo thiên vẻ mặt ngưng trọng lên, làm tiếp một cái giao dịch làm sao. Đế tân không nói, chỉ là vẫn lạnh nhạt nhìn. Hạo thiên nhiên tiếp tục nói, ngươi thả cơ xương. Chấm cho ngươi 72 tầng tinh thần thiên. Đế tân ánh mắt mánh liệt, một tia trảo phúng né qua, ngươi tại nói giỡn. Chấm chưa bao giờ nói giỡn. Hạo thiên nghiêm nghị nói, nói thẳng ra cực kỳ phong phú điều kiện, so với lúc trước buông tha Tây Kỳ một lần thêm gấp đôi. Đương nhiên, Tây Kỳ tất nhiên là còn lâu mới có thể cùng cơ xương so với. Ngươi có thể đi. Đế tân thanh âm triệt để lạnh xuống tới. Nhân đế sao không nghe chấm nói xong. Hạo thiên thong thả không đội nói, chỉ cần ngươi thả cơ xương chấm sẽ đưa ngươi một phần, ngươi tuyệt đối muốn đại lễ. đế tân ánh mắt nhất động, không quan tâm biết hạo thiên trong miệng đại lễ, ánh mắt càng ngày càng bức người. đại kiếp sẽ tới, ngươi muốn để cô buông tha cơ xương, làm sao? ngươi cho rằng cơ xương còn có thể cùng cô một đấu? a hạo thiên cười khẽ, không thèm để ý nói, cơ xương là đấu không lại ngươi, không được ngươi nhân tộc gặp này đại kiếp, ngươi đế tân thân là nhân đế, tất đứng mũi chịu sào. trong đại kiếp, người nào lại biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì? Nói không chắc người đế tân liền thoái vị, đến lúc đó tây kỳ thời cơ không liền đến. Si tâm vọng tưởng. Đế tân mang theo xem thường. Bất kể như thế nào, cái này luôn là một cái thời cơ không phải sao. Nhân đến nếu cho rằng là si tâm vọng tưởng, sao không dùng này đổi lấy 72 tầng tinh thần thiên. Hạo thiên chấn định tự nhiên nói. Đế tân sâu sắc mắt nhìn Hạo thiên, đánh cược cô có thể thoái vị, do đó để cơ xương thu được thời cơ, ngươi thật sự là tính toán như vậy. Thế sự vô thường. Ai có thể xác định về sau sẽ phát sinh chuyện gì? Hạo Thiên không trả lời thẳng. Được, cô không muốn cùng ngươi nhiều lời. Đế Tân trong giọng nói hơi có chút không lại. Nhân Đế thật không đồng ý. Hạo Thiên lại nhíu mày. Đại kiếp sẽ tới, cơ xương không đáng để lo, nhưng cô vì sao phải tự tìm phiền phức? Đế Tân lạnh nhạt nói. Nhân Đế vẫn là nghe nghe chấm nói lớn lễ làm sao? Sự tình liên quan cơ xương bản thân. Hạo Thiên nghiêm mặt nói. Đương nhiên, Đế Tân ánh mắt biến đổi. Lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Hạo Thiên, như là nghĩ đến cái gì, ngươi nói, là Tây Kỳ thời cơ. Không sai. Hạo Thiên lộ ra nụ cười, là Tây Kỳ thời cơ, không phải là cơ xương thời cơ. Đế Tân ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng nghiêm nghị. Hạo Thiên không thèm để ý, tự tin nói, chẳng có thể hướng về nhân đế bảo đảm, chỉ cần thả cơ xương, chỉ cần 10 năm, hắn chắc chắn phải chết, đây là chấm đại lễ. Đế Tân hai mắt nhắm lại, không mừng không giận, được lắm Hạo Thiên, ở cô trước mặt. Dám nói nói mưu sát ta nhân tộc hôn nguyên cường giả. a nhân đế cần gì phải ở chấm trước mặt phủ nhận. Thiên hạ muốn giết nhất cơ sương, chỉ sợ sẽ là nhân đế ngươi. Nhưng nhân tộc tổ đình tuyệt sẽ không đồng ý, chỉ cần nhân tộc tổ đình, chỉ cần nhân đế không muốn cùng trở mặt, liền không thể giết cơ sương. Chấm có thể giúp ngươi. Nhân đế cũng không cần phải lo lắng nó, chấm có thể hướng mình đại đạo tuyên thể, việc này tuyệt đối chuyện không liên quan ngươi. Chấm sở cầu, chỉ là tử vi hắn một cái thời cơ thôi. Không có ngươi phóng thích cơ sường, hắn cuối cùng là danh bất chính, nôn bất thuận. Hạo thiên khẽ cười nói. Ngươi cho rằng, cô nhất định phải sẽ đáp ứng ngươi. Đế tân thanh âm bỗng nhiên bình tĩnh lại. Không, chấm chưa từng có như vậy cho rằng, vì lẽ đó lại thêm 72 tầng tinh thần thiên. Hạo thiên một chút lắc đầu. Đế tân trầm mặc không nói, hạo thiên cũng không nói thêm gì nữa. Hai đạo đồng dạng sâu thẳm, uy nghiêm ánh mắt, kia không nhượng bộ chút nào, để hư không cũng sản sinh rung động. Một lát. Đế tân rốt cục mở miệng, cô muốn 108 tầng tinh thần thiên. Không thể. Hạo thiên lập tức từ chối, châm cùng câu trần trong tay, chỉ có 72 tầng tinh thần thiên. Hắn không có nói láo, tinh thần thiên lấy 365 viên khai thiên tinh thần làm trung tâm, nhất tinh một thiên địa. 365 tầng tinh thần thiên, từ yêu tộc thiên đình diệt vong, đã sớm tứ phân ngũ liệt, bị phần đông cường giả nắm giữ. Hắn và câu trần trong tay tổng cộng mới 108 tầng tinh thần thiên, lần trước cho đế tân 36 tầng. Lần này cũng chỉ còn lại 72 tầng. Vậy nắm những vật khác đổi. Đế tân ngữ khí không có một chút nào thoái nhượng chỗ trống. Hạo thiên ánh mắt có chút âm trầm, tựa hồ có hơi nộ khí, một lát, thanh âm trầm giọng nói, được, một cái phúc địa, một cái hô thiên, mười cái đại thiên thế giới, đây là chấm cuối cùng có thể cho ngươi. Đế tân trầm mặc hạ đạo, có thể, xin thế đi. Hừ, hừ nhẹ một tiếng, hạo thiên nghiêm nghị nói, chấm hạo thiên, hướng về tự thân đại đạo tuyên thể. Đế Tân buông tha cơ xương trong vòng 10 năm, phải giết cơ xương, việc này cũng cùng Đế Tân không bất kỳ quan hệ gì. Như như không được, đại đạo vĩnh viễn không bao giờ được tiến thêm. Nói xong, tự thân đại đạo hiện lộ một ít cho Đế Tân kiểm tra. Đế Tân mắt lộ ra kim quang, không có sai. Đặt đến bọn họ loại tầng thứ này, nói như vậy, chỉ có một loại lời thể có thể đủ chế hẹn hắn nhóm. Chính là bọn họ tự thân đại đạo. Không người nào có thể biết nắm tự thân đại đạo tiến thêm không đến được tuyên thể. Một lòng tiên thể Cái kia chính là mình cho mình tiếp theo loại hạn chế, sự tình không được, liền không có có giải quyết khả năng. Thông thường mà nói, không có cường giả sẽ làm như vậy. Chờ cô thu lấy 72 tầng tinh thần thiên, cùng những thế giới kia về sau, để tây kỳ người đến yêu cầu lấy. Đế tân thản nhiên nói, đưa tay lần thứ hai hướng phía trước một vệt, một cái đen nhánh không gian thông đạo xuất hiện. Ừm. Hạo thiên theo tiếng, cất bước đi vào không gian thông đạo. Chớp mắt, không gian thông đạo biến mất, đế tân khẽ to mày. Hạo Thiên muốn tới để hắn thả ra cơ xương, ở hắn trong dự liệu. Mà hắn chính thức đến, tất cả cũng là gần như minh. Cái gì sở cấu bất quá một thời cơ, hắn căn bản không tin. Trong vòng 10 năm phải giết cơ xương, Không có gì bất ngờ xảy ra. Đích thị là cùng tam giáo một trong số đó, hoặc là đạt thành hiệp nghị. Bởi vì cơ xương khi đó đích thị là bọn họ cản trở, bất kể như thế nào, hắn sẽ không cùng tam giáo liên thủ đối phó nhân tộc. Mượn tam giáo lực lượng cùng cô đối nghịch, ngăn cản cô thành hoàng. Không để người tộc làm to đồng thời, để đại thương cùng nhân tộc tập hợp 365 vị chính thần, hóa giải đại kiếp. Một công nhiều việc. Cái này, chính là đại cục sao. Đế tân long mày lại nhăn một ít, nhìn như không sai, nhưng trung quy cảm giác, lại có nhiều thứ không đúng. Đem những cái dị dạng đè xuống, suy tư lên tam giáo bên trong người nào sẽ cùng hạo thiên liên thủ. Chỉ nhớ kiếp trước bên trong mặc dù không thể tin, nhưng là có lấy làm gương tác dụng. Tiệt giáo giúp đại thương, siển giáo giúp tây kỳ Chương 465, nếu như không có hắn. Dựa theo câu nói này, cùng hạo thiên liên thủ người, là siền giáo. Có thể trí nhớ kiếp trước cuối cùng là trí nhớ kiếp trước, ký ức cùng hiện thực không giống nhau người quá nhiều. Lớn nhất rất khác nhau, chính là nhân tộc. Nhân tộc quá mạnh mẽ. Nhân tộc nếu như không mạnh như vậy, chỉ là như trí nhớ kiếp trước bên trong như vậy, không trên không dưới. Như vậy hóa giải đại kiếp cách nào, cũng chỉ có thể đặt ở tam giáo bên trên, bởi vì cho dù bọn họ có ý chen ép nhân tộc. Như vậy nhân tộc, đại thường vẫn là không đủ hóa giải đại kiếp phân lượng. Tiên giáo cùng Tiệt giáo đệ tử thường có mâu thuẫn, Hồng Hoang đều biết, cũng bởi vậy dẫn đến tam thanh tách ra. Có này mâu thuẫn, Hạo Thiên cùng Tiễn giáo thậm chí người dạy liên thủ, đối phó thế lớn Tiệt giáo, đưa Tiệt giáo mấy người, nhân tộc mấy người, cùng với ngoại giới mấy người vào phong thần bảng, ngược lại cũng bình thường. Đây là nhân tộc không mạnh như vậy tình huống, có thể phát sinh việc. Nhưng hôm nay nhân tộc rất mạnh, mạnh đáng sợ. Như vậy tất cả Sẽ không một dạng. Tâm tư và thiên, lấy một loại cực tốc suy tư. Đột nhiên, một ý nghĩ thăng lên, thế này, nếu như, không có hắn đây. Trong lòng cả kinh, vô số tâm tư thăng lên. Nếu như không có hắn đế tân, không có cửu long chân khí, không có luồng ánh sáng nhỏ, đại thương hội làm sao? Cho dù có thể đánh bại cơ sương, đại thương còn sót lại nắm chắc bao nhiêu tích xúc. Trường lão đoàn còn có thể còn lại mấy người. Đại thương triều đường trên còn có thể có bao nhiêu thực lực. Khi đó có thể tam giáo cùng khắp nơi, cũng sẽ không giống hiện tại như vậy kiên kỵ nhân tộc. Khi đó đại thương hội không mạnh, thậm chí rất yếu. Cho dù tam giáo còn biết kiên kỵ nhân tộc, nhân cơ hội chèn ép nhân tộc, muốn mượn nhân tộc vượt qua đại kiếp. Mà ở cơ xương đống nhiên chết đi, đại thương không mạnh tình huống. Nhân tộc tổ đình thật lại bởi vì đại thương cùng tam giáo cùng với khắp nơi toàn lực đánh một trận. Biết sẽ không trực tiếp từ bỏ đại thương. Để đại thương làm người tộc vượt qua đại kiếp con rơi. Đế tân ánh mắt ngưng lại. Bởi vì hắn biết rõ, rất có thể. Tam hoàng ngũ đế bát tổ rất cao thượng, nhưng bọn họ là lãnh tụ. lam nhân tộc, bọn họ sẽ không làm từ bỏ một cái không cường đại thương lượng, an toàn vượt qua đại kiếp, còn có thể giảm bớt khắp nơi đối nhân tộc kiên kỵ sự tình sao. Đế tân trong lòng không bình tĩnh lên. Hắn vẫn cho rằng trí nhớ kiếp trước bên trong không thể phát sinh nguyên nhân, là nhân tộc quá mạnh mẽ. Có thể nhân tộc tổ đình nếu như không tham dự vào, như vậy nguyên nhân này cũng là không có. Nếu như không có hắn tồn tại. Đại thương hội rất yếu, nhân tộc tổ đỉnh từ bỏ đại thương không ra tổ địa, làm như an toàn vượt qua đại kiếp điều kiện, hoặc bởi vì những nguyên nhân khác, từ bỏ đại thương. Khi đó, tam giáo sẽ làm như thế nào? Đến lúc đó bọn họ không thể mạnh mẽ đến đâu bức bách nhân tộc tổ đỉnh. Nhưng đại kiếp vẫn muốn độ. Ở đủ loại nguyên nhân dưới, siển giáo giúp Tây Kỳ, tiệt giáo giúp đại thương, song phương đại chiến, thuận tiện liên lụy người, không hẳn không thể phát sinh. Nói cách khác, nếu như không có hắn tồn tại, Hắn chỉ nhớ kiếp trước bên trong biết rõ phong thần, rất có thể sẽ như thực, ở đây phát sinh. Bất quá cuối cùng vẫn cứ có một cái vấn đề lớn nhất. Cho dù siền giáo, thiệt giáo tranh đấu, thông thiên thật lại bởi vì phẫn nộ, một lần đem thiệt giáo đưa lên xa suốt đường. Tuy nhiên nhìn như hợp lý, nhưng thật hợp lý. Còn có, cái kia vẫn ép ở trong lòng hắn nơi sâu xa nhất bí mật. Hắn vì sao sẽ đến đến hồng hoang? Hoặc là nói, kiếp trước thật tồn tại. Những ký ức ấy đến cùng làm sao tới? Luông ánh sáng nhỏ một điểm cuối cùng không có bị hắn nắm giữ tồn tại, đến tuột cùng có cái gì. Hắn bản năng, cảm giác bí mật này, ngay tại cất dấu trong đó. Đế tân Long mày càng nhăn một ít, một lát, mới chậm rãi lắng lại, tâm tình khôi phục không có chút rung động nào trạng thái. Vẫn là câu nói kia, trí nhớ kiếp trước cuối cùng là trí nhớ kiếp trước, chỉ có thể lấy làm gương một ít. Bây giờ hắn tồn tại, hơn nữa thay đổi quá nhiều. Như vậy tất cả, liền không khả năng lại vòng qua hắn. Nhân tộc tổ đình mặc kệ bởi vì cái gì, cũng không thể lại từ bỏ đại thương, hoặc vòng qua hắn. Như vậy, hắn thì sợ gì? Mặc kệ tam thanh, hạo thiên những người này đến tột cùng đang lưu đồ cái gì, cuối cùng cũng có một ngày, biết ở trước mặt hắn nhất nhất triển khai. Mà hắn, chỉ cần dựa theo kế hoạch đã định, ở trận này đại kiếp bên trong, làm hết sức tăng cường tự thân thực lực là đủ. Thực lực mới là tất cả. Tâm lý nơi sâu xa nhất bí mật kia cũng giống như thế, nắm giữ đủ đủ thực lực, mặc kệ cái gì cũng đều ở trong lòng bàn tay. Hai mắt lãnh đạm, vẫn băng lãnh cùng uy nghiêm. Hạo thiên cùng người nào liên thủ, hắn đã đoán được. Thậm chí đã sớm làm tốt cái này chuẩn bị. Ánh mắt né qua một kia trào phúng, câu ngược lại muốn xem xem, hắn có phải hay không là người bài. Lập tức, lại mắt nhìn xa xa, một vẹt băng lãnh sát ý đắng lên. Lao đầu tử, xem trọng, ta làm sao báo thủ cho người. truyền quân chính hai các đại thần, cửu bộ đại phu, tam giám giám chính, ngự sử tả hữu đại phu triệu vân Tiết Nhân Quý, Cao Thuận, uy nghiêm âm thanh vang lên. Đúng. Thiên đỉnh. Một vệt kim quang bay thẳng lăng tiêu điện, đi vào Hạo Thiên trong cơ thể. Hạo Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, cùng thời khắc đó, Câu Trần cũng mở hai mắt ra, nhìn về phía Hạo Thiên. Hắn đồng ý. Hạo Thiên nhíu mày lên, có chút tức giận, bất quá muốn bao nhiêu thêm một cái Hố Thiên, một cái Phúc Địa, mười cái Đại Thiên Thế Giới. Câu Trần cũng là trao mày, tức giận chợt lóe lên. Mười cái Đại Thiên Thế Giới cũng là thôi. Đối với bọn hắn như vậy tồn tại không biết bao lâu cường giả, còn không quá coi trọng. Có thể động thiên phúc địa đều là chính thức bảo vật, đối với bọn họ mà nói, cũng vậy. Trong tay càng không thể nhiều. Hừ, hừ nhẹ một tiếng, câu trần cũng không thể nói thêm cái gì, tử vi có một động thiên ở chấm trong tay, phúc địa chấm không, 10 cái đại thiên thế giới, chấm ra. Hạo thiên gật đầu, xem như đồng ý câu trần. Động thiên dùng tử vi lưu lại, động thiên hắn ra, 10 cái đại thiên thế giới câu trần nắm. Nhìn như không công bằng, nhưng hai người nếu như bởi vì cái này mà phát sinh mâu thuẫn, cũng không thể hợp tác đi tới hiện tại. Mau chóng đem người rút khỏi đến, giao cho đế tân, chấm muốn đi bố trí một chuyện khác. Chờ cơ xương bị thả ra, chấm chuyện làm thành công, ngươi và ta liền có thể tính tỏa một bên quan sát. Hạo thiên nhìn câu trần nghiêm nghị nói. Hy vọng như vậy. Câu trần buồn bã nói. Nhân đế cung. Chờ đế tân triệu tập chúng thần triệu kiến, không đồng nhất biết, chúng thần phải sợ hãi. Bậy hạ. Đoan tha cơ xương, có hay không có không thích hợp." Thương Dung có chút cau mày nói, không ít đại thần cũng là như thế suy nghĩ. Đế Tân đã nói cho bọn họ biết, có người dùng 72 tầng tinh thần thiên, một cái hồ thiên, một cái phúc địa, 10 cái đại thiên thế giới đổi lấy cơ xương tự do. Bất quá không thể nói cho bọn họ biết người kia là ai, bọn họ cũng không sẽ hỏi. Mà tuy nhiên những điều kiện này rất dày nặng, nhưng bọn họ vẫn cứ cảm thấy có chút không thích hợp. Đại kiếp việc bọn họ cũng đều biết, Hơn nữa hợp nhờ tờ cựu châu việc. Đem cơ xương phong xuất, chỉ sợ sẽ là một cái mối hoạn. Cô ý đã quyết, không cần lại bàn. Đế tân lạnh nhạt nói, vẫn ẩn chứa cực kỳ cường thế. Vâng. Thương Dung có chút bất đắc dĩ, nhưng là không dám lại nói thêm gì nữa. Trong lòng cùng không ít quan viên, thì lại đều là nghĩ. Triệu Vân, Thiết Nhân Quý, Cao Thuận nghe lệnh Đế tân nhìn phía trên người mặc khải giáp ba người. Thân ở. Ba người lập tức đáp lại. Ngươi ba người xuất bản bộ đi tới tinh thần thiên, chấn thủ 72 tầng tinh thần thiên. Mệnh Tiết Nhân Quý là chủ tướng, thống lĩnh 108 tầng tinh thần thiên chiến sự. Đế Tân ra lệnh, Thần tuân chỉ. Ba người lập tức đáp lại. Cô sau đó chỉ ngụy chạy, lôi khai, chương phượng ba bộ tùy tùng các ngươi cùng một nơi. Đế Tân lại nói. Vâng. Thiết Nhân Quý ba người đáp lại. Lập tức chuẩn bị tất cả quan viên, tiếp thu những chỗ này, lấy tốc độ nhanh nhất. Đế Tân ánh mắt nhìn về phía quân chính hai cát cử bộ đại phu chờ đại thần. Vâng. Chúng thần hành lễ đáp lại. Lại thương nghị một phen làm sao đối với những chỗ này tiến hành tiếp thu, chúng thần tản đi. Thương Dung, Bỉ Kiền, Kỳ Tử đi ở cùng một nơi. Huynh trưởng, đại vương lại thật muốn phóng thích Cơ Sương. Kỳ Tử cau mày, rõ ràng có chút không cam lòng. Bỉ Kiền nghe vậy đồng dạng cau mày, hiển nhiên cũng không đồng ý, bất quá hắn nghĩ, cũng không có mở miệng. Thương Dung mở miệng nói, phóng thích Cơ Sương, tuy nhiên có lẽ là thả hổ về rừng. Nhưng Trung Quy cũng coi như không cái gì, bệ hạ đích thị là có bệ hạ dụ ý. Một bên khác, bang thống trừng mắt ẩn nút chính mình cổ hủ, có chút biểu môi. lão hồ ly này, nhất định nhìn ra cái gì tới. Còn có nằm trùng, luận đối với bệ hạ chi tâm nghị suy đoán, hai người bọn họ phương mới lợi hại nhất. Cũng không biết ta nghĩ có đúng hay không. Thôi, việc đã đến nước này, không thể thay đổi. Hay là chuẩn bị sớm tốt. Nếu như Tây Kỳ phản loạn, lần này lại nên làm gì tiêu diệt đây? còn có các nơi chưa hầu tình huống cũng cần hiểu biết ra cất lượng thương lượng cổ hủ tương vị trong lòng mang theo người khác không chi tâm nghĩ yên lặng bắt đầu chuẩn bị lên một ít chuyện đồng thời triều đình rất nhanh sẽ động muốn tiếp thu những địa phương kia không phải là đơn giản như vậy cần đại lượng có kinh nghiệm quan viên những này đều cần từ các nơi đều đi từng cái đồn đại bắt đầu truyền lưu bất quá ở đế tân cùng đông đảo nhất cấp quan viên hiểu ngầm chấn áp phía dưới những này đồn đại lập tức biến mất thậm chí không ai dám đảm nghị luận Nửa tháng sau, tiết nhân quý sáu quân cùng với đại lượng quan viên, bắt đầu hướng về tinh thần thiên xuất phát. chương 466, hãm hại. Đại quân điều động, tất nhiên là ảnh hưởng khá lớn. Tuy nhiên hành động bí ẩn, dẫn đến ngoại giới biết không nhiều, nhưng đại thương nội bộ, hay là dẫn lên không nhỏ chấn động. Không đề cập tới những cái điều đi quan viên, tiết nhân quý sáu chi chiến quân rời đi, tạo thành ảnh hưởng sẽ không nhỏ. Thì như các quân thay phiên vấn đề, đều phải tiến hành điều chỉnh. Sau đó thời gian... Đại thương Triều Đình trọng tâm rời đi, đều tại vì là tiến hành tiếp thu 72 tầng tinh thần thiên, cùng với động thiên phúc địa 10 cái đại thiên thế giới mà bận rộn. Đế Tân cùng Đại thương Triều Đường bận rộn, Đế Tân 1.1105 tháng 6. Thanh Châu khu vực. Vừa nhìn đi tới trung hậu trầm ổn, đại trí nhược ngu thân ảnh, chậm rãi đi ở trong chấn thế, mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Pháp luật rõ ràng, quan viên tận tụy, bách tính quý tâm. Cùng nhau đi tới, bách tính an cư lạc nghiệp, tươi tốt, cái này Thành Châu khu vực thực là thịnh thế, thanh châu còn như vậy, huống chi cái kia dự châu, nhân đế quả nhiên là bất thế minh chủ, thương thần cũng là chỉ thế năng thần, càng xem hắn lại càng ngóng trong cựu châu trung tâm triều ca, mười mấy năm du lịch để hắn xác định thẩm nghị phương pháp, chỉ có nơi này mới là hắn tu đạo tốt nhất chẳng sợ. hắn chính là mười mấy năm trước xuống núi nguyên thủy thiên tôn nhỏ nhất đệ tử thân truyền, họ khương tên vẫn còn chữ tử nha, ở thanh châu khu vực lưu luyến hơn một năm, hắn nhìn thấy rất nhiều cũng học được rất nhiều. Tự thân đạo bởi vì mười mấy năm qua du lịch, trải qua hùng trần, ổn định vô số. Ở Thanh Châu học được đồ vật, lại để cho hắn tiến thêm một bước. Liên hắn tự thân đều có chút kinh ngạc mình tiến bộ nhanh chóng, phản phất trời rút. Đương nhiên hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn tu luyện tốc độ vốn là nhanh, thêm vào nhập thế tu luyện, vừa vặn phù hợp hắn đạo, cho dù mau mau, hắn cũng không thấy được có cái gì. Suy tư một phen, âm thầm quyết định, đi chiều ca, chỉ có nơi đó mới là hắn nên ở địa phương. Một khi quyết tâm, lúc này khởi hành. Mười mấy thiên hậu, không nhanh không chậm phía dưới, đi tới Triều Ca Thành. Một đường nghe thấy nhìn thấy, để hắn lại càng hài lòng. Vẫy vùng một phen Triều Ca Thành, tiếp tục suy tư làm sao tiến vào Đại Thương Triều Đường, hoặc là nói làm sao đem mình để cử làm cho người ta đế. Hắn cũng không có gấp, dựa theo năm đó ký ức, đi tới hắn vào siển giáo môn hạ tu luyện trước, nhận thức lao đại ca Tống Dị Nhân nhà. Hắn cùng với Tống Dị Nhân không phải là thân huynh đệ nhưng hơn hẳn thân huynh đệ. Sau khi xuống núi đến triều ca, là không thể thiếu tới nơi này. Vừa vạn vị lão đại này ca lịch đại cắm dễ triều ca, tự nhiên đối với triều này ca, đại thương càng thêm quen thuộc, có thể từ chỗ của hắn thu được một ít tin tức. Đi tới trong ký ức tống dị nhân trước cửa, vẻ mặt nhất thời khẽ biến, bởi vì cái kia tống gia hai chữ đã biến, biến thành lý gia. Bấm ngón tay tính toán, nhưng bởi vì nơi này là đại thương trung tâm triều ca, đại thương quốc vận nồng nặc nhất nơi, trời sinh áp chế khắp nơi tu sĩ. Hắn căn bản coi không ra bao nhiêu thứ. Chỉ có trong lòng dự cảm không tốt càng thêm nồng nặng. Liên vội vàng tiến lên gõ cửa, chờ có người sau khi ra ngoài hỏi, hỏi tiểu huynh đệ, trước đây ở người ta Tống Dị Nhân ở đâu rồi? Tống Dị Nhân? Cái kia nhìn qua khá là tuổi trẻ, rõ ràng cho thấy người làm nam tử hơi nhướng mày, ánh mắt có chút không quen nhìn Khương Tử Nha, ngươi là gì của hắn? Khương Tử Nha tất nhiên là cảm giác được đối phương không quen, nhưng trong lòng sốt ruột phía dưới, cũng không có để ý, trịnh trọng nói. Ta chính là hắn hảo hữu, mong rằng tiểu huynh đệ báo cho biết. Ta cũng không biết rằng, bất quá ta có thể giúp ngươi đi hỏi một chút nhà ta quản gia. Người làm kia do dự một chút, mở miệng nói. Làm phiền tiểu huynh đệ. Khương tử nha khách khi nói. Người làm gật đầu, trở về phủ bên trong, đóng lại đại môn. Khương tử nha thẳng tắp nhìn cái kia đại môn, rất nhiều điểm đáng ngờ ở trong lòng thăng lên. Người làm kia vẻ mặt, ánh mắt biến hóa. Nhẹ hít một hơi, đè xuống sốt ruột, mắt nhìn phụ cận người ta. Quả đoán đất rời đi, tại không xa xa tìm tới một chỗ người ta, bảo vật dụ dỗ phía dưới, người kia cẩn thận từng ly từng tí một mà mở miệng nói, "Vị này đạo trưởng, ta cho ngươi biết, ngươi có thể ngàn vạn không thể truyền đi." "Cư sĩ yên tâm." Khương Tử Nha lập tức bảo đảm nói. Người kia mắt nhìn ngoài cửa, có chút bận tâm nói, "Không dối gạt đạo trưởng, ta cùng với cái kia Tống dị nhân cũng là nhiều năm hàng xóm, hắn tao ngộ, có thể đúng là bi thảm a." Thở dài tiếp tục nói, "Tống dị nhân trong nhà khá là giàu có." Mấy chục năm trước, hắn đắc tội cái kia Lý Kiện, cũng chính là bây giờ lý gia chủ nhân. Lý Kiện nhưng khi hướng thất phẩm đại quan, Tống dị nhân đắc tội hắn, còn nơi nào có đường sống. Bị hắn hãm hại một phen, có thể nói là cửa nát nhà tan. Tống dị nhân chết. Khương tử Nha kinh hãi, hắn thật không có có tính tới Tống dị nhân cư nhiên đã chết. Chết, đều có mấy chục năm. Người kia thở dài. Khương tử Nha trừng lớn hai mắt, trong lòng bi thống, tức giận nói, đại thương pháp luật nghiêm ngặt, trên có minh quân năng thần. Một thất phẩm quan viên có thể nào hãm hại người khác cửa nát nhà tan? Ai? Bệ hạ tất nhiên là anh mình, cũng có rất nhiều hiền minh quan viên, nhưng chiều ca to lớn giống như tinh hải, bệ hạ cùng những cái hiền minh quan viên lại làm sao có khả năng quản lý đến mọi phương diện? Người kia thở dài một tiếng nói, không có ai đi tố giác lý kiện. Khương Tử Nha cả giận nói, hắn xuất thân không cao, tất nhiên là minh bạch đối phương trong miệng, tương tự Diêm Vương dễ trêu tiểu quỷ khó chơi đạo lý, hắn cũng minh bạch có thể thì lại làm sao cam tâm. Người kia tựa hồ có chút xấu hổ, hạ đầu xuống. Khương tử nha nhất thời rõ ràng trong lòng, có người hay không đi tố giác lý kiện hắn không biết, nhưng người này trước mặt khẳng định không có. Lại hỏi mấy lời, trong lòng mang theo lửa giận đi ra gia đình này, chuẩn bị lại tới những gia đình khác đi hỏi một chút. Dù cho hắn tự tin người này lừa gạt không hắn, để người vạn nhất cũng là tốt. Đi ra không thể mấy trượng, đồng nhiên, hắn to mày nhìn về phía trước một đám người hướng về hắn đi tới. Trung tâm là một thân mặc đại thương hắc sắc quan phục, nhìn qua khá là bất phàm trung niên quan viên, bên cạnh đúng là hắn vừa mới gặp qua lý gia người làm. Trong lòng nhất thời có loại không hảo cảm cảm thấy kéo tới. Lao ra, chính là đạo nhân kia. Người làm kia cũng nhìn thấy hắn, một tay chỉ vào hắn vừa hướng cái kia quan viên cung kính nói. Ừm. Cái kia quan viên khá có uy nghiêm theo tiếng, tăng nhanh tốc độ, hướng về Khương Tử Nha đi tới. Khương Tử Nha đương nhiên sẽ không sợ sợ, dừng bước lại, nhìn đối phương mấy hơi thở về sau đã bị đối phương vây nốt ngươi là tống dị nhân hảo hữu cái kia quan viên đánh giá khương tử nha nhíu mày lên ánh mắt khá là ngưng trọng đại nhân là người phương nào khương tử nha không hề trả lời đệ xuống lửa giận bình tĩnh hỏi xem ra quả nhiên là cái kia quan viên khẽ gật đầu một bộ sát có việc dáng vẻ vung tay lên quát đem hắn cầm xuống khương tử nha cả kinh đại nhân lời ấy ý gì vì sao phải nắm bần đạo nhìn ngươi lén lén lút lút vừa nhìn liền không phải người tốt, bắt ngươi còn cần gì nguyên nhân. Cái kia quan viên trầm giọng nói, Khương Tử Nha trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, nếu là lúc trước đại thường như vậy việc hắn không cảm thấy có quá nhiều kỳ quái. Mà khi người thời nay đế tại vị vừa đến, thay đổi quá nhiều, hắn tận mắt nhìn đến, cũng xác thực như vậy. Ở Thanh Châu, quan viên vẫn còn không dám như vậy cả gan làm loạn. huống chi là tại đây đại thương trung tâm, nhân đế dưới chân, sao dám như thế? Chu vi cái kia quan viên dẫn đầu người cũng giống là bị kinh hại đến, tựa hồ không nghĩ tới chính mình đại nhân sẽ nói như vậy, ánh mắt không nhịn được nhìn lại. Cái kia quan viên lại là không tiếp tục nhiều lời bất kỳ một câu tâm tư, quát lệnh nói, Tặc đạo, còn chưa bó tay chịu chói. Thanh âm chưa dứt rưới, hắn đúng là tự mình ra tay, một chưởng trụt vào Khương Tử Nha. Khương Tử Nha trường lớn hai mắt, trong lòng một cơn lửa giận bên trong đốt, tất nhiên là không chịu bó tay chịu chói, nhưng cũng không hề dùng quá nhiều lực, chỉ muốn thoáng phản kháng một hồi. Quan viên này rõ ràng nhằm vào cùng hắn, nhưng đối phương cuối cùng là đại thương quan viên, mình không thể đem hắn như thế nào. Tốt nhất trước tiên dẫn lên đại động tĩnh, hấp dẫn người địa vị càng cao lớn thương lượng quan viên đến đây, như vậy hắn mới có phản kích chỗ trống. Thủ trưởng nhắc lên, nguyên công pháp lực tuôn ra, chỉ thủ chớ không tấn công. Một tiếng vang thật lớn, hai cỗ lực lượng va chạm ở cùng một nơi, Khương Tử Nha vẫn không nút đít, cái kia quan viên lại là thân thể run lên. Khương Tử Nha ngưng lông mày. Thủ trưởng chấn động, muốn đem đẩy lui. Đột nhiên, cái kia quan viên vẻ mặt lộ ra một loại dị dạng kiên quyết, Khương Tử Nha bản năng cảm giác không được, chỉ thấy cái kia quan viên đột nhiên triệt hồi tự thân sở hữu pháp lực. Tuy ý hắn lực lượng, vọt vào hắn thể nội, nát tan thứ nhất cắt. Khương Tử Nha hoảng hốt, vội vã liền muốn thu hồi tự thân pháp lực, cái kia quan viên lại là dùng cuối cùng một hơi, dẫn dắt hắn bên trong một ít, vọt mạnh hướng về bốn phương tám hướng chính mình mang theo người. A! Vội ảnh. Tiếng kêu thảm thiết cùng nổ vang hỗn hợp Quan viên mang theo mười mấy người trong nháy mắt chết, không, là hồn phi phách tán, liền chính hắn cũng là như thế. Dù cho Khương Tử Nha đã phản ứng lại, muốn cứu người, đều đã không kịp. Có người muốn hại ta. Cái ý niệm này lan lộn, chiếm cứ trong lòng hắn. Khá lâm tạc đạo, sao dám giết người. Đột nhiên, cách đó không xa nhất thanh chấm hát, một thân mặc màu đen đại thương quan phục người vọt tới. Khương Tử Nha cả kinh, vội vã liền muốn mở miệng bịa giải. Đã thấy cái kia quan viên, đã một trường hướng về hắn đánh tới. Bất đắc dĩ, chỉ có thể một bên phòng ngự, một bên chân thành nói, vị đại nhân này còn nghe ta giải thích, còn chưa bó tay chịu chói. Quan viên này quát lệnh, cả người sở hữu pháp lực toàn bộ để lên, đánh về Khương Tử Nha. Đặt đến đại la kim tiên tầng thứ bảy lần lực lượng, không giữ lại chút nào, cũng tiếp tục kinh động rất nhiều người. Khương Tử Nha lại càng là bất đắc dĩ, dùng nhiều hơn chút lực lượng, nhưng hấp thụ giao hấn, cực kỳ cẩn thận chỉ thủ chớ không tấn công, vị đại nhân này, ngươi... Khương tử nha biện giải thanh âm ngừng, nhất thời càng có chút hoàng hốt, bởi vì hắn mới vừa đa dụng một ít lực lượng, quan viên này đúng là tự thân pháp lực xông về phía mình, như là bị phản chấn, bị tự thân lực lượng đánh chết. Trước mắt, sẽ chết. Người này cũng là đang hại ta. Thâm tư sóng chiều. Ánh mắt quét mắt một vòng bốn phương tám hướng, không kịp tự thí nghiệm nhiều, lập tức hướng về chiều ca ngoài thành chạy đi. Hắn biết rõ, hắn tuyệt không thể bị tóm lấy. Bởi vì không nói đại thương hội xử trí như thế nào hắn có thể hay không trả lại hắn trong sạch. Chỉ bằng những thân phận của hắn, chính là nhất đại vấn đề khó. Hơn nữa sau lưng hại hắn người, thế lực quả thực ngập trời, có thể để đại thương hai vị đại la kim tiên cảnh giới quan viên, lấy cái chết để hãm hại hắn. Nếu như hắn bó tay chịu trói bị tóm, trực tiếp bị giết đều có khả năng, hắn lại làm sao có khả năng đi bó tay chịu trói Nói chung, tại đây nhân đế dưới chân triều ca trong thành, cũng có thể dùng hai vị đại la kim tiên quan viên lấy cái chết hãm hại hắn để hắn đối với nơi này, thậm chí đối với đại thường cũng mang tới một phần cảm giác không tín nhiệm. Chương 467, Kiếp khí ba phủ, thứ ba phương. Tốc độ cực nhanh, hướng về thành môn mà đi. Hắn không có bay khoảng không, dù sao như vậy quá mức dễ thấy. Ngay tại hắn biến mất mấy hơi thở về sau, một bóng người từ đằng xa bay tới. Chính là nhậm chức hình bộ trái trung đại phu trần cung chiều ca thành kỷ luật trị an chính là từ hình bộ trực thuộc. Hôm nay cũng chính là từ hắn tỏa trần hình bộ. Tâm thương tình huống. Chiều ca trong thành là không cho phép phi hành, cũng chỉ có hình bộ ngày đó chủ quan có thể ngoại lệ. Nói như vậy, chiều ca trong thành cường giả như mây, đại la kim tiên cấp bậc giao thủ rất tầm thường, nhưng đều biết làm tốt trận pháp kết giới, sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Mà cho dù ảnh hưởng đến người khác, cũng không cần trần cung tự thân xuất mã. Nhưng lần này không giống bình thường, đối phương càng dường như căn bản không có làm chuẩn bị, trực tiếp giao thủ, hầu như kinh động gần phân nửa chiều ca thành. Như vậy cả gan làm loạn hạng người. Trần Cung đương nhiên không thể bỏ qua, tự thân xuất mã nửa đường lại càng là kinh nộ người chết, còn động tĩnh càng lúc càng lớn, sắc mặt chìm nộ, đưa tầm mắt nhìn qua hai vị chết đi quan viên khắc sâu vào trong mắt, thật lớn mật muốn chết, lưu lại một đạo mệnh lệnh thân ảnh nhanh chóng hướng về ngoài cửa thành bay đi. Đồng thời không ít ánh mắt đã hướng về nơi này quan tới, tựa hồ cũng khá là kinh ngạc cùng lửa giận muốn chết, nhân đế điện hậu điện ngay tại người thứ nhất quan viên chết đi lúc. Đế Tân không có để ý, chỉ là Đại La Kim Tiên sơ đẳng tầng thứ pháp lực va chạm, còn chưa đủ lấy kinh động hắn, mà đang ở người thứ hai quan viên ở cùng một địa phương chết đi lúc. Rốt cục phóng mắt nhìn sang, các loại đầu đôi câu chuyện khắc sâu vào trong mắt, một vệ tức giận thăng lên, dám như vậy quang minh chính đại phản cô. Đại Thương phát triển quá nhanh, chiêu thu bốn phương tám hướng nhân tài, trong đó có một ít người khác quân cờ, chẳng có gì lạ, Đế Tân cũng rõ ràng trong lòng. Nhưng như vậy tại triều ca trong thành thiết kế Đại Thương cái này là lần đầu tiên mắt nhìn chính chạy trốn người kia khương tử nha ba chữ nhất thời trong lòng hắn thăng lên trong mắt lóe ra một vẻ suy tư không để ý tới biết hai mắt hiện ra lên kim quang nhìn về phía cái kia chết đi hai tên đại thường quan viên cho dù chết chỉ cần có nhân quả quan hệ như thường sẽ lưu lại dấu vết thất long chân khí phát sinh tiếng rồng âm thần thông thiên nhãn thôi phát đến mức tận cùng theo trong cõi u minh cái kia hầu như không còn ở liên hệ nhìn về phía một đầu khác không chết lập tức Hắn liền phát hiện không đúng, cái này hai tên quan viên nhìn như hồn phi phách tán, nhưng kỳ thực còn có một tia sinh cơ tồn tại. Hẳn là trước đó bị bảo lưu một tia linh hồn, ngày khác có thể phục sinh. Bất quá cũng đúng là như thế, có thể để hắn nhìn càng sâu. Không lâu lắm, liền theo dấu vết, đi tới cái kia một đầu khác. Đột nhiên, một tầng mơ mơ hồ hồ khí tức, ngăn trở ánh mắt của hắn. Tiếc khí. Trong lòng cả kinh, mấy hơi thở sau thu hồi ánh mắt, hai mắt híp lại. Từng tia, từng tia ánh sáng lạnh lẽo né qua. Không biết lúc đó, liền hắn đều không có phát giác tình huống, kiếp khí cư nhiên đã tràn ngập, bao phủ thiên cơ, hoặc là nói hỗn loạn thiên cơ, vạn đạo. Để thôi toán chi thuật lớn mất đi hiệu lực quả, hắn thiên nhãn thần thông nhìn thấu nhân quả liên hệ năng lực, tương tự chịu đến trở ngại. Tâm tư chợt lóe lên, cho dù hắn nhìn không thấu đối phương là người nào, nhưng có thể làm đến mức độ như thế, đơn giản cũng chính là như vậy mấy cái. Là ai cũng không có khác nhau. Ly rán Khương Tử Nha cùng Đại Thương, đơn giản là để Khương Tử Nha đi giúp Tây Kỳ. Trong lòng hơi động, cố ý thiết kế, như vậy Khương Tử Nha hắn không có nhận được nguyên thủy mệnh lệnh đi giúp Tây Kỳ, hắn không biết hạo thiên, Xiển giáo đã liên hợp. Như vậy, Xiển giáo, thiệt giáo các đệ tử, hẳn là cũng cũng không biết tam thanh tâm tư. Tức là không biết, vậy thì sẽ không lập tức rất nhiều người gia nhập vào. Đây là không chế tiến độ, chậm rãi tiến lên dần dần. Ngược lại là phù hợp tâm ý của hắn. Hơn nữa lại không có thiết trí trận pháp, trực tiếp động thủ, chính là cố ý cho hắn biết. Muốn cho Khương Tử Nha trốn không sao. Một tia nghi hoặc thăng lên, là có khác mục đích. Hay là, có phe thứ ba người. Ánh mắt nhìn phía cửa đông, sắp chạy ra ngoài thành Khương Tử Nha. Chỉ là lẳng lặng nhìn, không có bất kỳ cái gì động tác. Một bên khác, hầu như sử dụng cả người bản lĩnh, Khương Tử Nha rốt cục chạy ra chiều ca thành môn, lập tức liền sử dụng toàn lực phi hành bởi vì hắn đã cảm giác được có người ở truy chính mình, hơn nữa thực lực rất mạnh. Mới mấy tức về sau, Trần Cung cùng với thống quân phụ trách chấn thủ triều ca thành Phí Liêm cộng đồng truy hướng về Khương Tử Nha. Sau 3 canh giờ, hai người dừng lại, có chút cau mày thương nghị một phen ở phụ cận tìm đòi. Không lâu lắm, lại có một nhóm cường giả đến. Hai ngày hai đêm, vẫn là không có kết quả, bất đắc dĩ chỉ có thể trở về triều ca thành. Nửa ngày về sau, nhân đế điện hậu điện. Đế Tân vẻ mặt lãnh đạm bên trong mang theo băng lãnh, quân chính hai cát, tiểu bộ, tam giám, một đại chủ quan đều, mỗi người vẻ mặt nghiêm nghị, tựa hồ cực kỳ nghiêm trọng. Còn có ba người ở chính giữa không người, như là ở nhận sai. Trong đó có Trần Cung, Phi Liêm, còn có hình bộ Đại Phu Phong Mệnh. Đế Tân không quan tâm biết Trần Cung hai người, nhìn về phía Phong Mệnh, không giận tự ý nói, ngươi lại ý nói, hai người này có vấn đề. Hồi bẩm bệ hạ, chính là, trải qua chúng thần điều tra, lúc đó tình huống rất nhiều vấn đề. Đạo nhân kia tựa hồ cũng không cố ý giết người. Phong mệnh nghiêm nghị nói. Hơn hai ngày thời gian, đủ để hình bộ điều tra ra rất nhiều thứ. Thông qua các loại manh mối, bọn họ phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Hừ, tiếp tục tra, cô muốn nhìn một chút, là ai tại đây chiều ca trong thành làm cản. Đế tân hừ nhẹ một tiếng, lãnh đạm giọng nói vô cùng vì là băng lãnh. Vâng. Phong mệnh vội vã đáp lại. Lại bộ hiệp trợ, không lại để cô thất vọng. Đế tân xem mấy người một chút. Lại bộ đại phu kỳ tử vội vã đứng ra hành lễ xác nhận. Hắn hiểu được đế tân ý tứ, nếu như trong này thật sự có vấn đề, cái kia hai tên quan viên trốn không. Mà phụ trách khảo sát quan viên lại bộ, tự nhiên cũng có trách nhiệm. Tất cả lui ra. Đế tân phất tay. Chúng thần hơi kinh ngạc, như vậy có hay không có chút động tính nhỏ. Bất kể như thế nào, tại triều ca trong thành trước mặt mọi người giết chết hai vị đại thần, còn bị người chạy trốn, làm sao cũng nên phát sinh đối với đạo nhân kia truy nã mới phải. đương nhiên Cho dù nghi hoặc cũng không ai dám nói thêm cái gì. Hơn nữa, bệ hạ làm thật không biết sao. Đây chính là không có cái gì trận pháp kết giới ngăn cản khí tức động thủ. Chúng thần trong lòng cái ý niệm này chợt lóe lên, chỉ ở trong lòng yên lặng suy tư. Chúng thần thối lui, đế tân ánh mắt nhìn về phía phía tây. Lao đầu tử thời kỳ quan viên, là tây kỳ. Một tia suy tư nẹ qua. Rất nhanh, chiều ca trong thành bởi vì hai tên quan viên bị giết dẫn gió bắt đầu thổi sóng bắt đầu thăng lên, nhưng lại cấp tốc bị đè xuống. Chỉ còn dư lại hình bộ, tiếp tục tại lại bộ dưới sự phối hợp điều tra. Nhưng tự hồ, cũng có chút tiếng xâm lớn, hạt mưa tiểu tử thức. Bất quá lén lút, đế thành thi, lại bộ, thiên la cùng với ngự sử đái, hình bộ, cũng động. Bắt đầu loại bỏ gian tế. Cho tới nay, đế tân đối với những thứ này cái gọi là gian tế, rõ ràng trong lòng, nhưng cũng không quá quan tâm. Bởi vì bọn gian tế kia, không chiếm được cao vị, ở hắn sự không chế, cũng làm không ra cái gì thai hại đại thương đại sự. Thêm vào đại thương một mực ở tốc độ cao phát triển, không tốt làm lớn chuyện, vì lẽ đó đế tân không có nhiều lý biết. Nhưng lần này cũng nhắc nhở hắn, đại kiếp đã tới, là thời điểm thanh trừ bọn họ. Chiều ca, đại thương động tĩnh không lớn, tại phía xa chiều ca bên ngoài ngàn tỷ dặm, một chỗ trận pháp bên trong, khương tử nha lại là còn đang sầu lo bên trong, tiếp tục nhẫn mại lấy. Hắn lo lắng bên ngoài vẫn có đại thương nhân. Bên cạnh, còn có nhất Hắc đạo bào màu xám người trung niên, cũng là có chút cao mày hai người lại chờ mười mấy thiên, phát hiện không có động tĩnh về sau, bỏ chân pháp hướng về chiều Casasa bay đi. liên tiếp mấy ngày, Phương Mới dừng lại, cũng âm thầm thở một hơi. sư đệ, lần này thật sự là đa tạ ngươi. Khương Tử Nha quay về trung niên đạo nhân thi lễ lần thứ hai cảm tạ nói. ngày đó không muốn là đối phương giúp đỡ, hắn còn thật không biết có thể hay không tránh thoát đại thương người đuổi bắt. sư huynh không cần khách khí nữa, ngươi sư huynh đệ ta trong lúc đó, đây không phải nên à? Trung niên đạo nhân xua tay, dũng cảm mà nói, sự hòa hợp khí tức, trời sinh làm cho người ta cảm thấy cực kỳ tốt đẹp cảm giác. Khương tử nha vẻ mặt cảm kích, nhưng cũng không tiếp tục nhiều lời. Lúc trước, hai người cộng đồng học nghệ tu hành, mặc dù cũng có quá mâu thuẫn, hiện tại càng không phải là ở đồng nhất sư môn, nhưng trung quy cũng là sư huynh đệ. Đối phương nếu nói như vậy, vậy liền đem cảm kích nói để ở trong lòng chính là. Đối với sư huynh, không biết ngươi đến tột cùng nơi nào đắc tội thương đình. Người trung niên hơi có chút ngạc nhiên đất mở miệng hỏi. Khương Tử Nha nghe vậy nhíu mày, lắc đầu một cái. Trường 468, Đồng Du Chin Châu, hoài nghi. Giống như có khó khăn khó nói, lại như không biết từ chỗ nào nói lên. Suy tư mấy hơi thở về sau, vừa mới kể rõ lên chuyện ngày đó. Trung niên đạo nhân kinh hãi, có chút không dám tin từng nói, lại có người dám ở nhân đế dưới chân hãm hại sư huynh ngươi. Khương Tử Nha bất đắc dĩ cười khổ nói, nếu không phải tự mình trải qua. Vi huynh cũng không thể tin được. Đối phương lại như vậy gan lớn bằng trời, tất nhiên quyền thế kinh người, nhưng vì sao muốn hãm hại sư huynh ngươi? Hơn nữa tại triều ca trong thành, nhất định phải không thể giấu giếm được nhân đế, hắn đây là trắng trợn hãm hại ngươi. Chỉ cần hai vị kia quan viên vừa chết, lấy sư huynh ngươi thiên tôn sư bá đệ tử thân truyền thân phận, bất kể như thế nào xử trí, dù cho cha ra Trần tướng, e sợ cũng không tốt xử trí. Trung niên đạo nhân ngưng âm thanh nói, "Miệng ra thiên tôn sư bá lúc, Lựa khí cũng không nhịn được có một kia dị dạng. Dù sao cái kia đã từng là hắn sư tôn. Khương Tử Nha cao mày gật đầu, đây cũng là hắn nhất định phải thoát đi trọng yếu một trong những nguyên nhân. Hắn là lục thánh bên trong nguyên thủy thiên tôn đệ tử thân truyền, không thể bị thương đình nắm lấy hạ ngục. Hắn mặc dù không để ý mặt mũi, nhưng cũng không thể không quan tâm nguyên thủy cùng diện giáo mặt mũi cùng với ảnh hưởng. Hơn nữa nắm lấy đại thương cũng không dễ xử trí. Bất kể thế nào xử trí, ngoại giới đều có đồn đại, ảnh hưởng cũng sẽ rất lớn. Châm ngâm một tiếng nói, đối phương tại triều ca trong thành hãm hại cùng ta, còn chưa làm bất kỳ trận pháp kết giới, nhân đế tất nhiên ngay lập tức liền biết. Đối phương rõ ràng cho thấy muốn cho ta đắc tội với thương đình để ta bị thương đình nắm bắt, có thể là muốn kích lên thương đình cùng siển giáo mâu thuẫn. Nhưng nhân đế lại không có ra tay, mặc cho ta đào tẩu, cũng không biết hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Trung nhiên đạo nhân lắc đầu một cái, giữa hai lông mày đều là suy tư, không xác định tham dò nói, có thể là cảm thấy nắm lấy sư huynh ngươi về sau không chỗ tốt đưa đây sư huynh ngươi không nghĩ ảnh hưởng hiển giáo cùng thiên tôn sư bá thể diện nhân đế cũng không nghĩ tại đây đại kiếp sẽ tới lúc cùng hiển giáo cùng thiên tôn sư bá xung đột đi khương tử nha lắc đầu phủ định nguyên nhân này đế vương càng chú trọng thể diện nhân đế lại càng là hùng tài vĩ lược bá đạo tuyệt luân hắn tại triều ca thành giết hai vị đại thương quan viên há lại bởi vì sợ xung đột mà không bắt hắn đương nhiên hắn hơi biến sắc mặt. Nhìn trung niên đạo nhân nói, sư đệ, trong miệng ngươi nói đại kiếp. Trung niên đạo nhân hơi kỳ, nhìn Khương Tử Nha nói, làm sao sư huynh Đại kiếp là ý gì? Khương Tử Nha trong lòng không khỏi có chút sao động, ngưng âm thanh hỏi. Trung niên đạo nhân thật kinh ngạc, sư huynh thiên địa đại kiếp sắp xảy ra, sư huynh ngươi không biết sao. Khương Tử Nha trong lòng sao động càng ngày càng mãnh liệt, lắc đầu một cái. Trung niên đạo nhân mắt lộ ra ngạc nhiên nghi hoặc, không khỏi muốn rất nhiều. Đại kiếp việc tự nhiên không phải là Tam giáo bên trong người đều biết. Vốn lấy Khương Tử Nha thân phận, hẳn là tất nhiên biết rõ mới đúng. Trong lòng nghĩ hoặc, trên mặt lại là cười nói, có lẽ là sư huynh ngươi quanh năm bế quan tu luyện, vì lẽ đó Thiên Tôn sư bá không có nói cho ngươi biết đi. Ừm. Khương Tử Nha gật đầu phụ họa theo tiếng. Trung niên đạo nhân nhanh chóng đem Thiên địa đại kiếp nói một lần, bao quát phong thần bảng việc. Khương Tử Nha trong lòng hất lên đảo lãng, không thể bình tĩnh. Vì sao sư Tôn không có nói cho ta biết? Còn để ta xuống núi trong hồng trần tu đạo Sư tôn là muốn cho ta vào cấp sao Rất nhiều tâm tư chen chúc mà lên Hắn thật giống rõ ràng một ít đồ vật Nhưng lại không hề minh bạch Sư huynh, ngươi bây giờ định làm như thế nào Trung niên đạo nhân nhìn rơi vào trong trầm tư Khương tử nha, hiếu kỳ hỏi Khương tử nha vô ý thức lắc đầu một cái Hắn cũng không biết Chỉ là có một luồng muốn về Đông Côn Lôn Hỏi một chuyện kích động Trung niên đạo nhân suy tư hạ đạo Sư huynh, ngươi chi đạo ở hồng trần mà không tại trên núi Thanh Tu. Bây giờ đại kiếp sẽ tới, tuy nhiên nguy hiểm tầng tầng, nhưng là có mạc đại kỳ ngộ. Lần này đại kiếp, chỉ sợ sẽ là ngươi thành đạo thời gian a." Nói, đột nhiên, trong lòng hơi động, chính mình từng nói, chưa chắc không có khả năng. Hắn luôn luôn tự nhận bất phàm, vị này với hắn quan hệ hơi khác thường sư huynh, cũng đồng dạng bất phàm. Hơn nữa tam giáo trong hàng đệ tử đời thứ hai, chỉ có Khương Tử Nha đạo dị dạng. Bây giờ bị háng hại, vẫn còn ở lúc này nhập thế, Đi tới triều ca, cũng không biết đại kiếp việc. Một chuyện là trùng hợp, cái kiếp như thế nhiều sự kiện ghé vào cùng một nơi, liền không phải trùng hợp. Tam giáo thân thể phạm đại kiếp bây giờ, Khương Tử Nha có thể, chính là trong đó quan trọng. Nghĩ đến chỗ này, Trung Niên Đạo Nhân có chút nghi ngờ không thôi. Khương Tử Nha ngược lại là không có nghĩ nhiều như thế, chỉ cho là Trung Niên Đạo Nhân nói là khách khí thôi. Vội văn nói, sư đệ quá khen, ta có tài cắn gì. Trung Niên Đạo Nhân cười nói, sư huynh cần gì phải khiêm tốn. Bất quá đại kiếp thật là ít có kỳ ngộ, không dối gạt sư hình, sư đệ ta ra đảo mười mấy năm, tu vi càng tiến thêm một bước, chỉ sợ sẽ là đại kiếp nguyên nhân. Ngày xưa liền nghe nghe đại kiếp bên trong, là tu luyện thời cơ tốt, quả thế. Trên mặt mang cười, hắn nhưng trong lòng thì do dự. Khương tử nhan nếu như là quan trọng, như vậy sau đó sẽ phát sinh chuyện gì? Ta cùng với hắn có loại không khỏi liên hệ, ta có nên hay không với hắn ở bên người. Đại kiếp xác thực nguy hiểm, nhưng đi theo hắn đi tới cửu châu về sau tự thân tu luyện sát thực nhanh hơn nữa tự thân chi đạo cũng ở dục giả dục dịch tựa hồ nơi này mới là thích hợp hắn địa phương trong lòng do dự một bên là đại kiếp nguy hiểm một bên là tự thân khả năng thiên đại kỳ ngộ tu luyện chi đạo thôi bất kể như thế nào trước đêm khương tử nha lưu ở Cửu châu lại nói khương tử nha trong lòng lại càng không bình tĩnh mười mấy năm qua hắn đạo cũng tiến thêm một bước sư tôn đến cùng là dụng ý gì miễn cưỡng đệ xuống tâm tư mở miệng nói Vậy thật sự là chúc mừng sư đệ, bất quá đại kiếp xác thực nguy hiểm, sư đệ phải cẩn thận, ta cái này bị người hám hại, khả năng chính là đại kiếp nguyên nhân. Ừm, trung niên đạo nhân gật gù, khá là tán đồng. Ngưng lại, tiếp tục nói, đối với sư huynh, nếu sư huynh ngươi cũng không biết nên làm gì dự định, không bằng liền cùng sư đệ ta đồng du cửu châu làm sao. Khương tử nha ngẩn ra, vội vã ngưng âm thanh nói, sư đệ, đại kiếp sẽ tới, đây có phải hay không, có chút nguy hiểm. Sư huynh ngươi nếu vào lúc này xuống núi, đại đạo lại thuộc hồng trần bên trong, hiển nhiên tự có thiên ý tồn tại. Cho tới sư đệ ta, không dối gạt sư huynh, chính là cảm giác được cơ duyên tại cửu châu, cho nên mới sẽ đến này, hiện tại thì là muốn phiền phức sư huynh cùng đi. Trung niên đạo nhân lực tương tác mười phần nói. Khương tử nha trong lòng sức sở, lại nghĩ đến sư tôn. Có thể thật sự là thiên ý, hoặc là sư tôn. Nhẹ hít một hơi, gật đầu nói, sư đệ quá khách khí, sư đệ ngươi nói đúng. Ngươi sư huynh đệ ta hai người sẽ cùng du hí một phen cửu châu. Ừm. Trung niên đạo nhân cười gật đầu. Sau đó hai người thương nghị một phen, liền xuất phát. Khương Tử Nha cuối cùng nhìn mắt triều Ca phương hướng, trong lòng có chút phức tạp. Hắn biết rõ, có thể hắn mục tiêu muốn phá toái, lại mắt nhìn Đông Phương, một vệt phức tạp tâm ý né qua. Sư tôn. Miễn cưỡng đè xuống chập trùng tâm tình, khôi phục bình tĩnh. Phía trước có quá nhiều mê vụ. Hơn nữa tựa hồ là đột nhiên toàn bộ lập tức đông xuất hiện. Hắn ngăn cản không, nhưng là ngăn cản không hắn muốn rõ xét tâm tư. Trong nháy mắt, hai bóng người biến mất ở phương xa. Đại thương, trong bóng tối lục xoát gian tế hành động đang tiếp tục. Mà ở Tây Bá Hầu phủ cùng Thiên Đình lang tiêu điện, một phen chấn động thăng lên. Bá ấp khảo chăm chú cau mày, nghi ngờ nói, "Phùng Hiếu, lần này không có dựa theo kế hoạch làm việc, ngươi làm sao xem?" Phía dưới, một thân áo xanh quách ra vẻ mặt cũng khá là nghiêm túc. Lắc lắc đầu nói, lần này là ta tây bá Hầu phủ cùng thiên đình liên thủ gây nên, nhưng kế hoạch không có như thường lệ tiến hành, nguyên bản nên bày xuống trận pháp không có bày xuống, dẫn đến Khương Tử Nha ngay lập tức liền bại lộ. Mặc dù không biết nhân đế vì sao không có ra tay lưu hắn lại, nhưng trong đó tất nhiên có biến. Không phải là ta tây bá Hầu phủ, chính là thiên đình. Phùng hiếu ngươi ý tứ là có người phản bội. Bá ấp khảo vẹn vẹn to mày. quét ra chậm rãi gật đầu, vẻ mặt thành thật suy tư. Bá ấp khảo vẻ mặt có chút không dễ nhìn, trầm giọng nói: Thiên đình bên kia chúng ta quản không, bất quá chúng ta nơi này nhất định phải tra rõ. Phùng Hiếu, việc này liền giao cho ngươi, tất cả trải qua việc này nhân viên toàn bộ muốn tra. Quách Gia hơi nhún mày, có chút khó khăn nói: Đại công tử, cái này vẫn nắm giữ ở tán trong tay đại nhân, ta cũng chưa từng tiếp xúc qua việc này. Bá ấp khảo ngữ trọng tâm dài nói: Phùng Hiếu, lấy ngươi năng lực nhất định phải sẽ không sao. Hơn nữa chính là bởi vì ngươi chưa bao giờ tiếp xúc qua, cho nên mới không có vấn đề, thích hợp điều tra, tin tưởng tán đại nhân nên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Quách ra mắt nhìn bá ấp khảo, chầm rãi gật đầu, không thể nói thêm cái gì, lựa chọn ngầm thừa nhận. Đồng nhiên, hắn có chút ngạc nhiên nói, đại công tử, cái kia khương tử nha thật sự có bản lĩnh như thế, làm cho chúng ta phi lớn như vậy đại giới. Bá ấp khảo cười nói, hắn cụ thể làm sao, ta cũng không biết, bất quá sẽ không có sai. Ngưng lại. Nhìn Quách gia, vẻ mặt ôn hòa lại tự tin nói, "Đương nhiên, mặc kệ hắn làm sao lợi hại, Phùng Hiếu ngươi cũng tuyệt sẽ không thua bất luận người nào." Nhìn đối phương tựa hồ so với mình còn muốn tự tin dáng vẻ, Quách gia lộ ra một chút ý cười, "Đại công tử quá mức khích lệ." Bá ấp khảo lắc đầu, hắn nói chuyện là thật tâm, đối với người trước mặt bản lĩnh, hắn đã sớm tự mình lĩnh giáo, đối với hắn tràn ngập tín nhiệm. Thu lại ý cười, khá là nghiêm túc nói, "Phùng Hiếu, không bao lâu nữa, ta liền sẽ đích thân đi vào triều ca." Đón về phụ thân, các loại chuẩn bị ngươi nhất định phải nắm chặt. Quét ra ánh mắt nghiêm nghị, minh trịnh trọng điểm đầu, đại công tử yên tâm, hết thể đều nhất định phải tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong. Bá ấp khảo yên lòng gật đầu, có câu nói này, hắn liền yên tâm. Cũng chính là có người trước mặt, hắn mới có tự tin, cho dù cơ xương trở về, trong tay hắn nắm lấy một ít quyền lực, cũng sẽ không mất đi. Thiên đình lăng tiêu điện. Hạo thiên đồng dạng đang hoài nghi, thiên đình cùng tây bá hầu phủ người có hay không nơi nào có sai lầm. Đương nhiên, hắn hoài nghi, là Tây Bá Hậu Phủ. Dù sao hắn thủ hạ nắm giữ tham dự việc này, đều là với hắn không biết bao nhiêu năm, trung thành tuyệt đối thủ hạ, hắn còn là tín nhiệm bọn họ. Cho Tây Bá Hậu Phủ truyền đầu tin tức, liền trong bóng tối dưới cái mệnh lệnh tra rõ việc này người tham dự, một cái không được bỏ qua. Lập tức, liền bắt đầu suy tư, vì sao đế tân ngày đó không có ra tay, thả Khương Tử Nha. Không chỉ có không có tự mình ra tay, Thủ hạ cường giả cũng không thể điều động cái gì. Bằng không hắn không cho là Khương Tử Nha có thể đảo tẩu. Đế Tân, đến tuột cùng nghĩ như thế nào? chương 469, trung thành tuyệt đối, nhật nguyệt chứng giám. Hắn lại có tính toán gì không? Muốn một lát, suy tư ra một ít đồ vật, lại có chút không xác định. Chỉ là trong lòng âm thầm để lên phòng bị. Chuyện đến nước này, hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ Đại Mạc triệt để kéo dài. Quyết không thể bởi vì Đế Tân mà có cái gì phá hoại. Đương nhiên, trên lý trí, hắn cũng không thấy được đối phương còn có thể phá hoại đại cục Nhưng trong lòng, cuộc đời lần thứ ba, hắn kiêng kỵ như vậy một người. Bao quát đế tân ở bên trong, ba người này cũng bởi vì đặc thù nguyên nhân, không phải là đơn thuần thực lực. Thì như Tam Thanh sẽ không ở trong đó. Mà hắn đối với đế tân kiêng kỵ, thậm chí vượt qua lần thứ hai kiêng kỵ vị kia. Vì lẽ đó hắn không dám có bất kỳ khinh thường nào. Vội vã, lại là hơn hai năm thời gian trôi qua. Đế tân 1.112 năm tháng 6. Toàn lực phía dưới, đại thương rốt cục đại thể nắm giữ 72 tầng tinh thần thiên, cùng với động thiên phúc địa, 10 cái đại thiên thế giới. Đế tân thực lực tiến thêm một bước, thất long chân khí tiến rất xa. Lúc này, trong triều đình cũng có mấy trăm tên quan viên, vô thanh vô tức biến mất. Đối với cái này, phần lớn quan viên liền biết rõ cũng không biết, dù sao đại thương quan viên quá nhiều, chỉ là mấy trăm vị quan viên mà thôi, không hề bắt mắt chút nào. Biết nói, thì là trầm mặc không nói. Dường như không gặp. Cái này mấy trăm vị quan viên, chính là hai năm qua tìm ra người khác quân cờ. Chiều ca trong thành Trung ương cùng địa phương quan phủ đều có. Đến đó, đế tân cũng hạ mệnh lệnh, đình chỉ do xét, cẩn thận cảnh giác là đủ. Bởi vì tiếp thu 72 tầng tinh thần thiên các nơi nguyên nhân, đại thương triều đình những năm này tích lũy lực lượng, một hao tổn mà khoảng không, thậm chí còn đại đại không đủ, chỉ là đại thể nắm giữ những chỗ này. Vì lẽ đó hợp nhở tờ ký châu việc lại muốn sau này kéo dài thời hạn không biết bao lâu. Đại thương cùng Đế Tân vẫn bận rộn. Ngày 18 tháng 7, Tây Kỳ ngoài thành rất là náo nhiệt, hầu như tập hợp Tây Kỳ cao tầng. Bá ấp khảo chính đối Tây Kỳ các vị cấp cao không người thi lễ, mang theo từng tia từng tia cảm kích trình trọng nói, bá ấp khảo đi rồi, Tây Kỳ liền xin nhờ chư vị. Đại công tử nghiêm trọng. Tây Kỳ các vị cấp cao vội vã đồng dạng hành lễ nói, vùng trộn một luồng chờ mong cùng ngưng trọng. Bá ấp khảo còn nói hai câu lời khách sáo. Chuyển hướng quá giống như, cơ phát chờ người nhà, nhắc nhở nói, mâu thân, hài nhì đi, nhì đệ, tam đệ, tứ đệ, vi huynh đi rồi, các ngươi nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng mâu thân và chư vị đệ đệ, muội muội Quá hình như có chút không muốn, cơ phát loại người nghiêm nghị gật đầu đáp lời. Không nói thêm gì nữa, sâu sắc liếc mắt nhìn Tây Kỳ Thành, dứt khoát kiên quyết xoay người đi hướng đông. Trong lúc, còn chưa kinh ý cho Quách gia một ánh mắt. Quách gia khó mà nhận ra hơi gật đầu đáp lại. Mấy bách nhân đội ngũ Lấy bá ấp khảo dẫn đầu, hướng đông xuất phát. Lưu lại tây kỳ ngoài thành, bầu không khí rất là ngưng trọng, vẻ mặt đều có chứa nồng đậm chờ mong, ngưng trọng tây kỳ các vị cấp cao. Bọn họ không biết, bá ấp khảo lần đi biết sẽ không thành công. Nhưng kỳ thật trong lòng bọn họ cũng không làm sao ôm ấp hy vọng, chỉ là không tốt phản đối ngăn cản, trong lòng cũng chỉ có một vệt hy vọng xa vời thôi. Quách ra nhìn đội ngũ biến mất phương hướng, trong lòng than nhẹ một tiếng. Sau đó, chỉ sợ cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Ánh mắt xéo qua không chút biến sắc, nhìn nhãn thần sắc trung hậu thành thật cơ phát một chút. Ngày 20 tháng 8, Bá ấp Khảo mang theo đội ngũ tiến vào Triều Ca, lập tức liền đưa tới vô số ánh mắt. Tuy nhiên không biết vị này vẫn không dám đến đây Triều Ca, vẫn như cũ thanh minh vàng xa Tây Bá Hầu phủ đại công tử này đến mục đích. Nhưng hắn vẫn là không thể coi thường tồn tại, đương nhiên, bất kể là đại tiểu quan viên hay là Triều Ca trong thành hai 300 vị chư hầu, cũng không có chút nào liên hệ Bá ấp Khảo ý tứ. Dù cho đã qua hơn một ngàn năm, Tây bá hầu ba chữ này, đối với đại thương triều đình người mà nói, như cũng là một cái không thể đụng vào cấm chế. Cho rằng không nhìn. Bá ấp khảo không đệ bụng, đàng hoàng, chỉ là trước sau mang lễ trọng bái phòng mấy vị đức cao vọng trọng đại thần, tỉ như văn trọng, thường dùng các loại. Sau đó sẽ chờ chờ đế tân triệu kiến. Cái này nhất đẳng, sẽ chờ đến ngày mùng ngày một tháng 9 hướng biết. Thương nghị xong một ít quốc sự, đế tân hạ chỉ truyền kiến bá ấp khảo. Từ lâu chờ đợi đã lâu bá ấp khảo lập tức đến, đón mấy ngàn song đủ loại ánh mắt, đi vào bên trong cung điện, không người túi đầu nói, thần bá ấp khảo tham kiến bệ hạ. Khí vũ hiên ngang, sang trọng mười phần, phong độ phiên phiên. Rất nhiều quan viên trong lòng có chút vẻ tán thưởng, đương nhiên, ở bề ngoài tất nhiên là không có lộ ra đến chút nào. Bình thân, đế tân lãnh đạm mở miệng, thơ ơ không động lòng, không có một chút nào dị dạng Tạ bệ hạ, bá ấp khảo ngồi dậy, không có nhìn thẳng phía trên mà là đúng mực bên trong lại mang theo vài phần cung kính, ánh mắt hơi buông xuống, cảm thụ được từ phía trên truyền đến, cái kia kinh người cảm giác nột ngạc, âm thầm kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được, đây không phải ở nhằm vào hắn, mà là đế tân một cách tự nhiên phát ra. Đồng thời, cũng có một chút quan viên, trong lòng thăng lên vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên bởi vì đây là ở nhân đế điện, bọn họ không tốt tra xét rõ ràng. Nhưng ba ấp khảo cho bọn họ cảm giác, không đơn giản. Thực lực e sợ vượt qua bọn họ dự liệu, mạnh kinh người. Ngươi cho cô thượng tấu chết, yêu cầu cô thả ngươi cha, cô cho ngươi một cái thời cơ, chứng minh tây bá hậu phụ trung tâm. Đế tân trực tiếp mở miệng nói, nhất thời khiếp sợ bên trong cung điện phần lớn người. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, bá ấp khảo tới đây, đúng là vì là cơ xương. Càng không có nghĩ tới, bậy hạ thật giống nhà ra. Nếu như đây không phải là người đế điện, đế tân ở phía trên, bên trong cung điện e sợ lúc này liền muốn sôi trào. Chỉ có thương dung bực này các quan lại tựa hồ đã sớm biết, nhưng là ánh mắt thận trọng. Bá ấp khảo vẻ mặt đại hỉ, tràn ngập vẻ cảm kích, làm một lễ thật sâu nói: Tạ bệ hạ, thần đời gia phụ tạ bệ hạ. Thoáng bình tĩnh lại tâm tình, miễn cương chấn định nói: Bệ hạ, những năm gần đây, thần mặc dù chưa từng thấy gia phụ, nhưng thần nhị đệ nhưng nhận được bệ hạ ân điển, gặp qua mười mấy lần. Thần dám khẳng định, gia phụ từ lâu thay đổi triệt để, một lòng sách lấy trả lại năm đó phạm vào tội nghiệt, sai lầm. Bây giờ gia phụ đối với bệ hạ là trung thành tuyệt đối, nhật nguyện chứng giám. Tây bá hầu quý phủ dưới cũng giống như thế, cái này ngàn năm nhiều đến, hoàn toàn cảm ơn bệ hạ ơn tha chết điện, thời khắc ghi nhớ trung hiếu chi đạo. Mấy câu nói, phảng phất lời tâm huyết, dị thường chân thành. Bất quá phòng khách này, nhưng không có mấy cái tin tưởng. Khởi bẩm bệ hạ, bá ấp khảo một người lời nói, không đủ để tin. Bị kiến lúc này đứng ra, hơi thi lễ nghiêm nghị nói. Thấy có người đi đầu, lập tức, tương tự ngôn ngữ liền tràn ngập đại điện. Đế tân không nói. Bá ấp khảo buông xuống hai mắt nơi sâu xa lạnh lùng, chờ thanh âm thoáng hạ xuống lúc, vội vang nói, khởi bẩm bệ hạ, vì chứng minh tây bá hầu quý phủ dưới trung tâm, thần lần này đến đây, mang tới sở hữu quan viên bảng danh sách, cùng với lịch đại tới nay sở hữu tích lũy, lấy chứng trúng thần trung tâm. Bảng danh sách cùng tích lũy, cũng vẫn chỉ là người một người nói, vẫn chưa đủ để tin. Bị kiên lần thứ hai nói, thái độ dị thường cứng rắn. Bệ hạ, chúng thần cũng có thể lập tức đến đây triều ca định cư, để bày tỏ minh Trung Tâm. Bá ấp Khảo lại nói, không chút do dự. Nhất thời, rất nhiều quan viên đều có chút nghi ngờ không thôi, bao quát bị kiền bực này đại thần, cũng đang chiều, ánh mắt xéo qua chăm chú nhìn chằm chằm phía trên đế thân. Đế Tân rốt cục mở miệng, "Việc này lại bàn, bái triều." Bá ấp Khảo lông mày nhảy một cái, nhưng vẫn là lập tức theo chúng thần cùng nhau khởi hành lễ nói, cùng tiễn bệ hạ. Kim quang, đế tân thân ảnh biến mất. Chúng thần bắt đầu tàn đi, cũng hiểu ngầm không nhìn bá ấp Khảo. Bá Ức Khảo có chút cau mày, Nhưng là không có suy nghĩ nhiều. Hắn biết rõ, dù cho đã đàm luận tốt ước định, muốn đế tân thả ra cơ sương, cũng không dễ như vậy. Một chút làm khó dễ là nhất định có. Dù sao còn muốn làm cho đại thương quan viên cùng với thiên hạ xem. Kết quả cuối cùng thì lại nhất định phải sẽ là phóng thích cơ sương, như vậy liền đầy đủ. Một chút làm khó dễ không có gì. Trái lại làm khó dễ càng lớn, càng tốt. Bởi vì như thế, hắn thu hoạch được gọi tên đồng thanh, cũng là càng lớn. hắn trải qua trăm cây nghìn đắng. Cứu lại thân phụ. Lập tức, hắn tốt danh tiếng liền biết truyền khắp thiên hạ, ở Tây Kỳ căn cơ cũng biết lập tức vững chắc cực kỳ, lại không thể lay động. Dù cho cơ xương trở lại Tây Kỳ, cũng là như thế. Vì lẽ đó, chuyến này hắn nhất định phải tự mình đến, ai cũng không thể thay thế. Ai dám thay thế, cái kia có thể nói chính là hắn tự định. Xoay người yên lặng hướng về đi ra ngoài điện, không để ý tới biết chu vi người không nhìn, cùng trong bóng tối đánh lượng. Hắn tin chắc, cuối cùng cũng có một ngày, nơi này tất cả mọi người đều biết ngưỡng mộ hắn. Hướng tan họp đi, bá ấp khảo yêu cầu đế tân thả ra cơ sương sự tình, lập tức liền dẫn lên từng trận song gió, triều đình đều là nghị luận việc này thanh âm. Mà trong triều đình, mặc kệ tâm lý nghĩ như thế nào, ngoài miệng đều là cảm thấy không được. Dù sao bất luận thế nào, đứng ở tây bá hầu độ cùng cơ sương phía đối lập, ở đại thương triều đường bên trên, là nhất định không có sai. Dân gian cũng gần như, cơ sương năm đó danh tiếng rất tốt. Nhưng theo hắn khởi binh phản loạn thất bại cung đế tân uy vọng càng ngày càng cao, cơ xương danh tiếng cũng tất nhiên không thể tốt. Ở dự châu lại càng là cho rằng chính là loạn thần tạc tử. Nó tam châu đối với hắn ấn tượng cũng đều là mất giá rất nhiều, kém xa xưa kia. Triều Đình không ngừng nghị luận, đế tân không thể phát ra cái gì ngôn luận. Ngày thứ nhì, nhân đế điện hậu điện, xử lý một ít chính vụ, để trịnh hòa loại người xuống, đế tân khỏe miệng né qua một vệt băng lanh ý cười, nhắm hai mắt lại. Triều ca ngoài thành, một cái nho nhỏ địa phương bởi vì năm đó đánh một trận xong vẫn giam cầm một người vì lẽ đó rất là nổi danh chính là bị đại trận bao phủ không người dám đảm tới gần hát bên trong trong đại trận cái kia một tòa bình thường trúc viên vẫn cơ xương ở trong nhà trúc viết cái gì thỉnh thoảng khẽ cao mày như là đang suy tư nên làm gì viết đung nhiên phía trước khoảng một trượng một vệ kim quang thăng lên trên người mặc đế vương chi bảo huy nghiêm hư ảnh xuất hiện quay lưng mà đứng cơ xương vẻ mặt cả kinh liền vội vàng đứng lên Lộ ra xuất thân trước bàn trà, mang theo vài phần cung kính hành lễ nói, thần tham kiến bệ hạ. Thời gian qua đi hơn một ngàn năm, hai người gặp lại lần nữa. Đế tân không có xoay người, lãnh đạm thanh âm từ trong miệng phương ra, cơ sương, người cũng biết sai. Thần biết sai. Không được đến đế tân mệnh lệnh, không có ngồi dậy cơ sương không chút nghĩ ngợi nói, thần những năm gần đây, mỗi giờ mỗi khắc không tại đau lòng năm đó đại nghịch bất đạo hành vi, thần nghiệp chướng nặng nề, nhận được bệ hạ tha được một mạng, thần vô cùng cảm kích. Đời này chỉ nguyện làm năm đó chi tội sai thứ tội. Chương 2 Chương 470 Cô muốn nhìn một chút, giết hắn. Chân thành thanh âm, so với năm đó già yếu rất nhiều. Hối hận, đau lòng, cảm khái đều có. Giống như lão giả chính thức sám hối. Đế tân khỏe miệng tựa hồ hiện ra lên một tia độ cong, trong miệng thanh âm vẫn lãnh đạo, hoàn toàn chuyển tới một cái khác đề tài trên. Con trai của ngươi bá ấp hảo, đến vì ngươi cầu xin, yêu cầu cô thả ngươi. Cơ xương vẻ mặt cả kinh, cho mày vội vã nói, bệ hạ, tiểu nhi không hiểu chuyện, còn bệ hạ thứ lỗi, thần chẳng qua là đang vì sách thứ tội, nơi nào đến thả chữ, cầu mong gì khác, cô đang do dự. đế tân thanh âm càng ngày càng lãnh đạm, lẩm bẩm nói, hắn nói ngươi thay đổi triệt để, đối với cô trung thành tuyệt đối. thanh âm dừng lại, vẫn duy trì hành lễ động tác không thay đổi cơ xương, lặng lặng nghe, không cắt đứt đế tân. cô muốn nhìn một chút, nhẹ nhàng nhàn nhạt thanh âm, thật giống lẩm bẩm lộ bầu, cơ xương không chút do dự nói bệ hạ nói, bá ấp khảo lai lịch đến tận cùng làm sao? đế tân hơi hơi nhắm hai mắt lại, hồi bẩm bệ hạ, bá ấp khảo có thể là thượng cổ lục ngự bên trong tử vi đại đế truyền thế. cơ xương khẽ thao mày nói, tâm lý bỗng nhiên có một vị dự cảm không tốt, vì lẽ đó hắn có thể bái hạo thiên sư phụ. đế tân không nhanh không chậm nói, nên đúng là như thế. cơ xương gật đầu, được. đế tân ngừng lại, tiếp tục nói, tử vi đại đế truyền thế, như vậy muốn loạn ta nhân tộc người có thể nào tiếp tục sống sót giết hắn để cô nhìn ngươi có phải hay không trung thành tuyệt đối cơ xương vẻ mặt biến trở nên cứng ngắc trở nên hoảng hốt thất thần đế tân không có xoay người cũng nhắm hai mắt lại nhưng vẫn có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng không tiếp tục nhiều lời cứ như vậy lặng lặng nhìn trong đôi mắt là loại kia băng lãnh cùng cực nhìn xuống tất cả lãnh đạo chỉ có khoe miệng cái kia kia độ cong tựa hồ lớn chút mấy hơi thở về sau cơ xương giật mình tỉnh lại Như là ở chấn định tâm tình giống như nháy mắt mấy cái, thanh âm càng thêm giả yếu, khô cạn, cũng lần thứ nhất trở nên không còn trầm ổn như vậy. Bệ hạ, bá ấp hảo. Tuy nhiên có thể là tử vi đại đế truyền thế, nhưng hắn không có khôi phục tử vi đại đế chân linh. Hơn nữa hắn huyết mạch cũng là ta nhân tộc. Ca. Hắn tuyệt không sẽ làm đối nhân tộc bất lợi việc. Đế tân vẻ mặt bất biến, ngữ khí bất biến, phảng phất sớm có dự liệu cơ xương biết trả lời như vậy. Lệnh đạm thanh âm tại đây yên tĩnh trong nhà trúc, dị thường lạnh lẽo. Từ vi sự tình liên quan hạ thiên, câu Trần nhiều mặt thế lực cùng củng giả giết hắn, nhưng cái trợ lực liền không có. Ngươi, bỏ không được. Đây là ngươi trung thành tuyệt đối. Bệ hạ, thần cũng không phải ý này, mong rằng bệ hạ minh giám. Cơ xương lập tức nói,